Chừng, chỉ hắn nơi nào chịu kêu Phượng Nhi đi. Tự nhiên tráng là gan tiến lên, hôm nay việc chấm liền không truy cứu, ngươi chạy nhanh ra cùng đi thôi. Quan gia không truy cứu. Ta lại muốn truy cứu. Lý loan Nhi siết chặt nắm tay, một quyền đem đại điện trung cây cột đấm đoạn, doa đức khánh đế lui về phía sau vài bước. Nàng không lưng đem dọa choáng váng chỉnh mỹ nhân nhắc lên, ai kêu ngươi hãm hại Phượng Nhi, nói với ta cái rõ ràng minh bạch, nếu không ta kêu ngươi chết không có chỗ trôn Lý Loan Nhi một đôi mắt hiện giờ hắc cám như vượt sâu giống nhau, bên trong che kín tử khí, dọa trịnh Mỹ nhân là gan mất hết, run run nói, là, là liễu, liễu công. À, nói muốn báo thủ, ta, ta, quan gia nói lên, nói lên ăn vật sự, ta liền, liền nương việc này, châm ngỏi. Không đợi trịnh Mỹ nhân đem nói cho hết lời, Lý Loan Nhi ngại giờ giống nhau đem nàng ném xuống, nghiêng con mắt xem Đức Khánh Đế, quan gia, tốt hẳn, bất quá là cái nữ nhân tùy ý châm ngỏi người liền tin. Như thế trà Đạp Phượng Nhi, cái gì ăn vặt, cái gì tham ô, ngươi đương Phượng Nhi là cái gì, ai lại không cùng nàng nói, nàng như thế nào biết, cái nào hiểu được ngươi sinh sự từ việc không đâu càng muốn ăn cái gì ăn vặt. Nói mấy câu đem đức khánh đế bình tĩnh. Hắn sợ hãi không dám lên tiếng, trong lòng lại thầm nghĩ này, lý đại nương tử nói cũng có đạo lý, Phượng Nhi không biết hắn muốn ngự thiện phòng làm ăn vặt, lại nơi nào sẽ sẽ hiểu được tham ô như vậy lại bạc, ngày thường Phượng Nhi cũng không quản quá sự, như thế nào biết ngự thiện phòng báo cáo thu chi. trong ngay mắt đức khánh đế lại là đau lòng lại là thẹn thùng chỉ là đối mặt lý loan nhi hắn lại không thể nhận sai chỉ có thể chết chống mặt mũi chấm cũng không phải vì mấy cái tiền sự chỉ là thất vọng phượng nhi đối chấm đều không phải là chân tình thực lòng chó má lý loan nhi phỉ nổ quan gia đối phượng nhi mặc chính là chân tình thực lòng ta như thế nào chưa bao giờ nhìn ra quá ngươi tả một cái mỹ nhân hữu một cái mỹ nhân mang tiếng cung có từng lại có vài phần chân tình chính ngươi không thể đãi nhân lấy thành Lại như thế nào yêu cầu người khác, cũng liền Phượng Nhi là cái ngốc tử chịu được ngươi. Chấm là thiên tử. Đức Khánh Đế bị Lý Loan Nhi mang có vài phần chột dạng, hắn lại không dám gọi người tiến vào chóc nã Lý Loan Nhi, chỉ có thể cố gắng chấn định. Ta phi. Lý Loan Nhi cười lạnh, thế giới to lớn thiên tử không hiểu được có bao nhiêu, bằng ngươi cái gì, ta Lý Loan Nhi mọi tử không phải kêu ngươi lấy tới trà đạp, lần này ta liền mang Phượng Nhi đi, nàng nếu muốn làm nương nương. Ta cùng với nàng khác tìm một quốc gia quốc chủ kêu nàng làm vương hậu, nàng nếu muốn làm nữ vương, ta liền cùng nàng đánh hạ một quốc gia tới kêu nàng thượng vị, lại cùng nàng tìm mấy cái vương phu, đó là kiểu gì tiêu giao tự tại, hảo quá ở ngươi nơi này chịu dơ bẩn khí. Đức Khánh Đế nghe được lời này kinh hồn đều mau bay, chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này còn có này chờ nữ tử như thế gan lớn, thả như vậy làm càn không kềm chế được, ngươi, ngươi dám. Ta lại có cái gì không dám. Lý Loan Nhi cắn răng, ngươi thả chờ. Ta đem Phượng Nhi. Ngươi cái không biết xấu hổ tiểu yêu tinh. Không biết khi nào nằm trên mặt đất trịnh Mỹ nhân phấn khởi phản kháng, cắn Lý Loan Nhi chân. Lý Loan Nhi túi đầu câu môi cười, ngươi đang mắng ta. Trịnh Mỹ nhân dọa nuốt nước miếng, ta, ta chính là mắng lại như thế nào. Trước nay nữ nhân chỉ có một dạ đến lớn giả, nơi nào có thể một an xứng hai mã. Ngươi như vậy không biết xấu hổ, ngươi mọi tử cũng là. a, trịnh Mỹ nhân đánh bạo đau mắng, lại không nghĩ rằng Lý Loan Nhi người này không thể theo lẽ thường độ chi. ở nàng mắng to là lúc lý loan nhi một chân đem nàng giấm hộp máu lại ở nàng trên bụng giấm một chân này một chân dùng sức lực cực đại đem trịnh mỹ nhân giấm suýt nữa chặt đức khí liền huyết mang thức ăn phun ra tới rất nhiều làm cho trên mặt đất nơi nơi đều là nhiệm ô huế trịnh mỹ nhân kia xanh biết sao ý ỉa đệ tứ tam chín trương tuyệt tình lớn mật đức khánh đế nghe lý loan nhi ngay trước mặt hắn liền dám nói mang đi lý phượng nhi yêu lý phượng nhi khác gả lúc ấy liền tức điên Lại thấy nàng ở trong cung hành sự không chỗ nào cố kỵ liền lại là kiêng, kỵ lại là tức giận, ngươi như thế hành sự, không sợ chấm chỉ tội ngươi, liên lụy người nhà của ngươi sao. Lý Loan Nhi cười lạnh, nàng lúc trước ở hiện đại thời điểm không có việc gì xem những cái đó thư, có đôi khi nhìn đến nữ chủ rõ ràng có cực đại bản lĩnh, nhưng ở bị hoàng gia lựa chọn khi, vì sợ liên lụy người nhà không thể không ủy khuất cầu toàn, từ đây nghẹn khuất cả đời khi liền rắc hết sức trầm trọng Thật đương hoàng gia liền không gì làm không được Có thể đem toàn bộ quốc gia vận chuyển kêu ngươi không chỗ dung thân sao, thật muốn như vậy, thời cổ như vậy chút chiếm núi làm vua lại là sao lại thế này. Chuyên sát tham quan ố lại hào hiệp lại là sao lại thế này. Lại nói tiếp, vẫn là này đó nữ nhân tham luyến hoàng gia phú quý, đánh vì người nhà tốt lấy cớ mưu toan tiến cung tìm cái gì chân ái, tựa hồ là bị hoàng đế nhìn trúng, cuối cùng chém giết quá rất nhiều nữ nhân trở thành hoàng đế chân ái chính là cỡ nào ghê gớm sự giống nhau, không cứ gọi người xem thường. Cổ đại xã hội lại không phải hiện đại xã hội, không Internet, không TV, không báo chí, chỉ bằng vào một cái hình cáo thị chóc nã khâm phạm sao có thể làm được chuẩn. Người khác sợ Đức Khánh Đế, sợ bị siêu tầm chóc nã, Lý Loan Nhi nhưng một đinh điểm đều không sợ. Quan ra nếu không sợ trong lúc ngủ mơ mất đầu, không sợ Thái Hậu nương nương bị thứ, không sợ ngài tỷ tỷ một nhà chết thảm, liền chỉ lo định ta tội là được. Lý Loan Nhi cười, nàng lúc này cười rộ lên thế nhưng cùng Lý Phượng Nhi có vài phần tương tự. đều là như xuân hoa mới nở giống nhau mỹ lệ, dựa vào ta thân thủ nếu muốn ra cung tuyệt không phải việc khó, chỉ cần ta ra cung, ta bảo đảm tuyệt đối có thể tránh thoát Đông phủ cùng nha môn siêu tầm, chỉ cần quan gia tìm không được ta bóng dáng, ta tưởng ngài là không dám đối người nhà của ta ra tay, hôm nay ta còn liền ném xuống một câu, ngài muốn thật không lấy ngài mệnh đương một chuyện, ta cũng là không biện pháp, chỉ cần ta nghiêm lý mấy nhà bất luận cái gì một người xảy ra chuyện, ta liền cùng quan gia không chết không ngừng, các ngươi tìm ta không dễ. nhưng ta nếu muốn tìm các ngươi lại dễ dàng khẩn. Thấy Đức Khánh Đế sắc mặt thẹn thẹn trắng bệnh. Lý Loan Nhi vô vô tay, làm như còn có chút chưa đã thèm, kỳ thật lại nói tiếp một người đơn đả độc đấu cũng không có gì là thú, ta coi không bằng ta đầu nhập vào thát tử được. Nếu là quan gia một đối phó người nhà của ta, ta liền mượn thát tử binh mã sát hồi Trung Nguyên, đến lúc đó, chết đã có thể không chỉ thành viên hoàng thất. Lý Loan Nhi còn tưởng uy hiếp Đức Khánh Đế đến lúc đó nàng chỉ sợ sẽ noi theo ngũ tử tư. lại ở ngay lúc này nghe được một cái thanh nhuận điểm mỹ thanh âm tỷ tỷ chỉ nay một tiếng lý loan nhi tanh hồng gọi người sợ hai đôi mắt chậm rãi biến trở về màu đen nàng quay đầu lại liền thấy lý phượng nhi đỡ ngân hoàng tay chậm rãi đi tới lý phượng nhi tựa hồ không có gì biến hóa ăn mặc đỏ tươi váy áo trang điểm hoa mỹ trắng lệ đi bước một đi tới thời điểm phảng phất đều mang theo mi lệ hương khí thật sự là đem quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành này đó hình dung từ phát huy tới rồi cực điểm sao ngươi lại tới đây Lý Loan Nhi cùng Đức Khánh Đế cơ hồ đồng thời mở miệng. Lý Phượng Nhi cười, cũng không để ý tới Đức Khánh Đế. Chỉ là đối Lý Loan Nhi cười, nghe nói tỷ tỷ tiến cung, ta liền cũng không để ý tới quan gia ý chỉ. Đặc đặc đến xem tỷ tỷ, chúng ta tỷ mội hảo chút thời gian không thấy, tỷ tỷ tùy ta trò chuyện đi. Lý Phượng Nhi một hàng nói một hàng vào chính điện, khi nói chuyện không ngờ nhìn đến ngã trên mặt đất chết ngất quá khứ trịnh mỹ nhân, thấy trịnh mỹ nhân bên người lại là máu tươi lại là tăng vật. nhất thời không nhịn xuống lại là che miệng nôn khan hai tiếng lý loan nhi chừng nàng liếc mắt một cái nhìn ngươi về điểm này tiền đồ này liền chịu không nổi trước kia cũng không phải chưa từng giết người sao ở trong cung ngốc lâu rồi liền điểm tâm huyết cũng chưa tỷ tỷ nói chính là là ta không đúng lý phượng nhi cường đánh tinh thần nhận sai đem lý loan nhi cánh tay tỷ tỷ cùng quan ra nói nhảm cái gì mau chút cùng ta đi vĩnh tín cung nói chuyện nói xong lý phượng nhi ngạnh tốn lý loan nhi ra cửa Lý Loan Nhi sợ thương đến Lý Phượng Nhi lại cũng không dám phản kháng, bất quá lâm ra cửa vẫn là hung hăng chừng mắt nhìn Đức Khánh Đế liếc mắt một cái, ở giữa cảnh cao ý vị mười phần, ta cùng với Phượng Nhi đi Vĩnh tính cung, Ngươi nếu muốn bắt ta cứ việc tới, ta cung hầu. Vừa dứt lời, liền bị Lý Phượng Nhi bước nhanh tốn đi rồi. Lý ra tỉ mội vừa đi, Đức Khánh Đế mới nhẹ nhàng một hơi, dẫn theo một lòng cũng chậm rãi thả lỏng lại. Vừa rồi Lý Loan Nhi nói những cái đó trong mắt vô quân muốn tạo phản thậm chí đi theo địch nói xác thật kêu Đức Khánh Đế kiêng kỵ cực kỳ. Lúc này Đức Khánh Đế mới phát hiện hắn là thật lấy Lý Loan Nhi không biện pháp. Liền Lý Loan Nhi như vậy bản lĩnh thật sự là xuất nhập hoàng cung như dẫm trên đất bằng. Nếu thật đem nàng đắc tội thảm, Lý Loan Nhi được ăn cả ngã về không dưới. Đó là hắn thân là quang gia, chỉ sợ cũng muốn cùng Lý Loan Nhi lộng cái lưỡng bại câu thương, thả hắn thương còn muốn. So Lý Loan Nhi trọng Nay chỉ sợ cũng là chân trần không sợ xuyên giày đi, Đức Khánh đế nghĩ như thế, ngồi vào ghế trên nhìn nhìn lại nằm trên mặt đất vô thanh vô tức trịnh mỹ nhân, nàng trên mặt trên người dơ bẩn một mảnh, nơi nào còn có nửa phần mỹ nhân bộ dáng, không khỏi chán ghét cực kỳ, gọi người đem trịnh mỹ nhân kéo xuống đi, lại kêu cung nhân phao trà uống tới an ủi. Nói Lý Loan Nhi bị Lý Phượng Nhi tốn tiến vĩnh tín cùng, một quan vĩnh tín cung môn Lý Phượng Nhi liền ôm Lý Loan Nhi khóc lớn, "Tỷ, tỷ tỷ, ngươi suýt nữa hù chết ta." ta nếu đi vãn một bước ngươi không biết lý loan nhi vô vô lý phượng nhi bả vai có cái gì rất sợ hãi ngươi thật làm quan gia có thể cùng ta đánh cuộc mệnh sao hắn nhưng luyến tiếc đâu đem lý phượng nhi đẩy ra lý loan nhi túc một khuôn mặt phượng nhi hắn như vậy đối với ngươi hay là ngươi còn đối hắn lưu luyến thế nhưng ngăn trở ta cùng với ngươi lấy lại công đạo không phải không phải lý phượng nhi chạy nhanh lắc đầu kinh này một chuyện ta nơi nào còn sẽ đối hắn ôm co ảo tưởng hắn hôm nay có thể nhân trịnh Mỹ nhân một câu liền hoài nghi ta, ngày mai liền sẽ bởi vì cái gì Mỹ nhân nói tới giết ta, ta chỉ là không đành lòng tỷ tỷ hảo hảo nhật từ bất quá, lại vì ta lang bạt kỳ hồ, có ra không thể về thôi, ta cũng biết tỷ tỷ bản lĩnh định có thể mạng sống, cũng có thể giữ được chúng ta này mới nhà, chỉ là, tỷ tỷ sợ từ đây liền phải chịu khổ, ngày này vừa đi, tỷ phu như thế. Nào, ta kia bốn cái tiểu cháu ngoại trai lại phải làm sao bây giờ? bởi vì ta một người kêu các người phù thê chia liệt mẫu tử không thể gặp nhau ta đây thành cái gì ta chẳng phải thành đòi nợ ta không nghĩ đương này tội ác tại trời người chỉ phải vừa được tin nhi liền đi ngăn cản tỷ tỷ cũng may ta đi kịp thời tỷ tỷ chỉ là nói một phen tàn nhẫn lời nói cũng không có làm ra cái gì không thể vãn hồi sự người a ngươi không thể nghi ngờ lý Phượng nhi lời này kêu lý loan nhi trong lòng ấm áp tâm nói vượng nhi vẫn luôn chưa biến mặc kệ khi nào đều là trước đem người nhà đặt ở phía trước Trước nay đều là đặt mình vào hoàn cảnh người khác thế thân nhân suy nghĩ. tha rằng chính mình ủy khuất, cũng không gọi thân nhân bị liên lụy, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này mới vô luận bị cái gì hủy khuất đều chịu được đi. Lý vượng Nhi cười, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, đều Lý Loan Nhi ngồi xuống, lại gọi người thượng trà tới, nàng uống trước một ngụm, một lát sau mới đưa nàng uống qua trà cấp Lý Loan Nhi. Lý Loan Nhi không rõ. Lý vượng Nhi cười nói, tiểu tâm chút đi. Lý Loan Nhi lúc này mới hiểu được. Lý Phượng Nhi sợ là ở tiểu tâm Đức Khánh Đế. Vừa rồi nàng như vậy uy hiếp, Lý Phượng Nhi sợ Đức Khánh Đế cáo giận trong lòng, sấn các nàng tỉ mội không lưu ý thời điểm cấp Lý Loan Nhi hạ cái gì dược đem Lý Loan Nhi dược đảo đi thêm chóc nã. Chỉ cần lấy trụ Lý Loan Nhi, lại làm gì đều sẽ phương tiện khẩn. Tuy rằng minh bạch, nhưng Lý Loan Nhi cũng không có vạch trần, chỉ là cười tiếp nhận uống một ngụm, ngươi liền như vậy bị khuất. Vẫn luôn lưu tại trong cung. Ta Lý Loan Nhi muội tử sao như vậy không tiền đồ. Lý Phượng Nhi cười khổ một tiếng, ở giữa mặt mày ưu sầu bi thương rõ ràng, Tỷ tỷ biết ta tính liệt như hỏa. Tính tình nhất bạo táo, đúng là bởi vì như vậy tính tình, ở quan gia như thế đối đại ta lúc sau, ta đã sẽ không lại đi thích người khác. Ta đa dạng tuổi tác nhận thức hắn, nguyên là liên hắn, tích hắn. Sau kính hắn yêu hắn, ta nguyên là nghĩ mặc kệ hắn là người nào. Chỉ cần hắn không phụ ta, đời này ta cùng định hắn, hắn nếu là ăn xin, ta liền làm khất cái bà che chở hắn. Không cứ gọi bên khất cái khó xử hắn, hắn nếu là quan lớn, ta liền học những cái đó quan thái thái nỗ lực xã giao, giúp hắn phô một cái thanh vân chi lộ, sau lại biết hắn là quan gia, ta cũng minh bạch hắn về sau sợ là hậu cung giai lệ ba nghìn, khá vậy bất hối thích hắn, luôn muốn không quan tâm thế nào ta bồi hắn nhất sinh nhất thế. Nói tới đây, Lý Phượng Nhi đã nghẹn nào cực kỳ, nhưng hắn lần lượt thương ta, thậm chí ta liều mạng vào cung cứu hắn lúc sau hắn đều không tin ta, liền vì, liền vì cái kia tiện nhân vài câu châm ngòi, mấy lượng bạc liền ta lý phượng nhi thiếu bạc sao lúc trước ta tiến cung thời điểm mang tiến cung bạc đủ ta mấy đời chi tiêu ta đáng giá một lần lý phượng nhi cơ hồ nói không nên lời lời nói lý loan nhi cũng biết nàng trong lòng ủy khuất ngồi ở một bên tương bồi kêu nàng hung hăng phát tiết một hồi lý phượng nhi liều mạng khóc lóc làm như muốn đem rất nhiều ủy khuất thống khổ lúc này đầy khóc xong nàng lại không biết nàng ở bên trong khóc bên ngoài có một người cũng là bi thống cực kỳ đức khánh đế ở ngoài cửa ruột gan côn cào suýt nữa vọt vào đi theo lý phượng nhi sám hối lý loan nhi chờ lý phượng nhi khóc đủ rồi đem nàng kéo vào trong lòng ngực an ủi một hồi lại cầm khăn cho nàng lau khô nước mắt ở lý phượng nhi nhìn không tới địa phương lại là câu môi cười nhạt nay đức khánh đế tiến vĩnh tín cung môn lý loan nhi liền đã biết lý loan nhi cố ý phóng hắn tiến vào đó là muốn kêu hắn chính thai nghe được lý phượng nhi này phiên bộ bạch tức là lý phượng nhi không muốn ra cùng lý loan nhi liền phải vì lý phượng nhi hảo hảo tính toán chỉ lý loan nhi tâm nhãn tiểu đức khánh đế như vậy khi dễ nàng nguội tử nàng làm sao có thể không trả thù nàng riêng kêu đức khánh đế nghe thế phiên lời nói muốn kêu đức khánh đế về sau ngày ngày đêm đêm đều sống ở vô tận hối hận chung lý phượng nhi khóc xong rồi liền ngồi nghiêm chỉnh không còn có lúc trước bi thống bộ dáng làm như trải qua một phen mưa gió hiện càng thêm vụn tráng che trời đại thụ lại làm như hỏa trung trọng sinh phượng hoàng giống nhau so lúc trước sáng giỏi càng tăng lên ta tuy thích sai rồi người đối hắn thất vọng cực kỳ khá vậy sẽ không lại đi thích bên người ta chỉ là không cam lòng cả đời liền như vậy hủy hoại tức là vào cùng ta lại đối hắn không có cái gì chân tình ta cần gì phải lại làm kén tự phụ kêu chính mình không khoái hoạt đâu hắn như vậy hèn hạ ta xem thường ta ta càng muốn kêu thế nhân đều nhìn xem ta lý vượng nhi cũng không hạ tiện ta cũng sẽ tranh sẽ đoạt chỉ vì hắn ta nỗ lực thu liễm từ nay về sau lại sẽ không hắn nói ta không xứng làm hoàng hậu ta càng muốn làm cho hắn nhìn ta càng muốn làm dưới bầu trời này tôn quý nhất nữ nhân không hề nhớ hắn Bằng ta Lý Phượng Nhi, này trong cung lại có mấy người là đối thủ của ta, hoàng hậu. Ừ, ta còn khinh thường đâu, ta phải làm liền phải làm thái hậu. Nhìn thấy đầy mặt kiên định chi sắc, biểu tình lạnh nhạt cực kỳ lại càng thêm vững tâm như thiết Lý Phượng Nhi, Lý Loan Nhi lúc này mới yên lòng. Lý Phượng Nhi lúc trước đó là đối quan gia không bỏ xuống được mới có thể như vậy thống khổ, hiện giờ nàng chính mình tưởng khai đối quan gia không có cái gì tình nghĩa, kia bằng vào Lý Phượng Nhi bản lĩnh, ở nơi nào đều có thể quá hảo hảo. Lý Phượng Nhi nói phải làm thái hậu Lý Loan Nhi không có không tin Thật sự chê cười Thật đương nàng giáo Lý Vượng Nhi công phu là bạch giáo sao Lý Vượng Nhi cùng Kim Phu nhân học y thuật cũng là bạch học sao Bên không nói đến Chỉ cần Lý Vượng Nhi làm được kêu quan gia Chỉ có nàng một người sinh hài tử Điểm này liền vậy là đủ rồi Tự nhiên Ngoài cửa Đức Khánh Đế cũng nghe đến Lý Vượng Nhi lời này Đương Lý Phượng Nhi nói liên hắn Tích hắn, kính hắn, yêu hắn là lúc Quan gia trong lòng hổ thẹn khó làm Thực vì hiểu lầm Lý Phượng Nhi mà hối hận, mà đương Lý Phượng Nhi nói lại sẽ không thích hắn, từ nay về sau chỉ vì chính mình một người sống khi, quan gia liền giống như bị người đảo tâm giống nhau, bi thống cuộn tròn trên mặt đất hơn nửa ngày khởi không tới. Thật lâu sau, hắn mới tận lực đỡ tường đứng lên, đứng dậy khi vẻ mặt hờ hững, lặng lẽ ra vĩnh tín cung. Quan gia, vừa ra vĩnh tín cung, Đức Khánh Đế dưới chân một cái lào đảo suýt nữa té ngã, hắn phía sau tiểu thái dám một phen đỡ lấy hắn đầy mặt lo lắng. Muốn hay không kêu ngự ý lì tới Đức Khánh Đế vây vây tay Không cần chấm không có việc gì Hồi vạn thọ cung Kia tiểu thái giám lên tiếng Lại nhỏ giọng hỏi Lý Mỹ Nhân tỷ tỷ Quan gia muốn xử trí như thế nào Chỉ nay một câu chiêu Đức Khánh Đế xoay người đó là một chân đá qua đi Lý Mỹ Nhân tỷ tỷ tiến cung cùng Lý Mỹ Nhân nói chuyện đây là chấm chuẩn Có cái gì xử trí không xử trí Này đó là muốn đem việc này trở thành không phát sinh giống nhau Tiểu thái giám trong lòng kinh dị lại vẫn là thành thành thật thật lên tiếng đệ tứ bốn chương lại mắng lý loan nhi buông ra tinh thần lực chờ nhìn đến quan gia vẻ mặt chịu đả kích bộ dáng rời khỏi sau mới cười lạnh một tiếng hỏi lý phượng nhi cái kia trịnh mỹ nhân ngươi đãi như thế nào nếu ngươi cảm thấy nàng trướng mắt chờ tìm cái thời cơ ta cùng với ngươi trừ bỏ nàng lý phượng nhi chạy nhanh lắc đầu không cần lưu trữ nàng đi sao lý loan nhi nhúng mày nàng như vậy khi ngươi ngươi còn chịu đựng lý phượng nhi câu môi cười nhạt Tỷ tỉ, tỉ có điều không biết, này hậu cung bên trong trước nay đều không phải quan gia hậu cung, cũng không phải hoàng hậu các phi tần hậu cung, mà là những cái đó cung nhân thái giám hậu cung. Các đời lịch đại hậu cung đều có sinh tồn quy tắc, lại há là cái nào người có thể phá hư được, trừ phi quan gia không cần thái giám, nếu không tránh không được bọn thái giám cầm giữ hậu cung. Này trịnh mỹ nhân cảm thấy nàng như thế hãm hại ta đó là lấy lòng liễu mục, về sau. Không nói được có cẩm tú tiên đô, kỳ thật, nàng mới là hạ một bước xuẩn tới cực điểm cờ. Đem chính mình vây ở tử địa Lý Vượng Nhi một phen nói ra tới, Lý Loan Nhi lập tức minh bạch, đừng xem trịnh Mỹ Nhân dường như là chuyên môn đối phó Lý Vượng Nhi cùng thành phong trào. Kỳ thật, nàng đã đem hậu cung nhiều năm quy tắc hòa bình hành đánh vỡ. Về sau những cái đó bọn thái giám lại như thế nào tha được nàng. kia rất nhiều đại thái giám tiểu thái giám liên thủ không nói một cái trịnh Mỹ Nhân, chính là quan gia cùng thái hậu sợ đều không thể nơi hả. Không nói được, trịnh Mỹ Nhân khổ nhật tử mới vừa tới đâu. Về sau có nàng muốn sống không được, muốn chết không xong kia một ngày. Thấy Lý Loan Nhi hiểu được, Lý Phượng Nhi cười càng thêm thoải mái, cái kia này xuẩn như lợn đồ vật, thật cho rằng châm ngồi vài câu kêu quan ra ghét ta nàng là có thể xuất đầu sao. Lời nói thật cùng tỷ tỷ nói, đó là ta vào lãnh cung, nàng sợ là cũng cách này nhật tử không xa. Lại nói tiếp, tỷ tỷ hoặc là không biết, này thành phong trào vào cung lúc sau đã bái một vị cực lợi hại cha nuôi. Thành phong trào bị khổ hình, hắn cha nuôi lại như thế nào ngồi yên không nhìn đến. Chỉ cần cái kia lão quái vật ra tay, có chỉnh Mỹ nhân chịu. Nga. Lý Loan Nhi nhưng thật ra tò mò lên, nàng thật không nghĩ tới Lý Phượng Nhi mới tiến cung bao lâu thời gian, lại là đem trong cung tử trên xuống dưới đều sờ soạn cái thấu thấu, sợ là quan gia đều không bằng Lý Phượng Nhi đối hậu cung mọi người hiểu biết nhiều đi. Cái kia lão quái vật từng tí hậu quá cao tông, tí hậu quá Điền Quý Phi. Tiên đế gia khi còn nhỏ còn ở Điền Quý Phi trước mặt bảo quá tiên đế gia sau lại nhân tuổi già tố cáo giả. Tuy rằng người còn ở trong cung, chính là đã nhiều năm mặc kệ sự, chỉ là tỉ tỉ thả ngấm lại, hắn một cái tí hầu quá tam triệu đế vương lao thái giám nếu là không có bản lĩnh lại như thế nào có thể đứng trụ chân, như thế nào trải qua tam triệu đều không ngã. Đến cuối cùng còn có thể rơi vào cái an hưởng lúc tuổi già. Lý Phượng Nhi cười cấp Lý Loan Nhi phân trần, thành phong trào tiến cung lúc sau bởi vì can sự lưu loát lại cần mẫn, thả làm người khôn khéo giỏi giang liền rất đến hắn thích. Đơn giản đem thành phong trào thu con nuôi. Này thành phong trào là hắn nhỏ nhất con nuôi so với hắn có chút làm tôn tử số tuổi đều còn muốn tiểu đâu. Lý loan Nhi cuối cùng là minh bạch, hóa ra này hậu cung còn có như vậy một vị đại Phật. Một cái thái dám trải qua cao tông, ông Tổ Văn Học cùng hiện giờ quan gia tam triều, bên không nói đó là người này mạch liền tuyệt gọi người không thể coi thường, thành phong trào hiện giờ ra sao. Ta đã gọi người chuẩn bị một phen, hắn tuy rằng không có sai sự. Nhưng mệnh là bảo vệ, chỉ cần hắn hảo hảo ở hắn cha nuôi kia ngốc không lộ mặt. Quan gia không nói được nhớ không nổi hắn tới, thả chờ thêm đoạn thời gian lại khác thế hắn tìm cái sai sự. Lý Phượng Nhi đem trong khoảng thời gian này nàng làm một chút sự tình chậm rãi cấp Lý Loan Nhi nói một lần. Lý Loan Nhi nghe xong mới buông một chút tâm tới, vậy ngươi về sau cũng muốn tiểu tâm chút, ngươi tức là không muốn ra cùng ta cũng không cưỡng bách ngươi, chỉ là. Ngươi chớ lại đối quan gia ôm coi ảo tưởng, nếu không thương vẫn là chính ngươi, không chỉ ngươi thương tâm, chúng ta mọi người đều đến lo lắng ngươi. Ta minh bạch. Lý Phượng Nhi cười Nhắc tới quan gia tới trên nét mặt có chút hờ hững lãnh đạm, nguyên là trong lòng ta có hắn, vạn sự đều vì hắn tính toán, không đành lòng kêu hắn yêu sầu, liền luôn là nhường nhịn, luôn muốn chỉ mình bổn phận, bất hòa người khác tranh đoạt, cũng không cứ gọi hắn khó khăn, ai biết, ta càng là như vậy, càng là gọi người cha đạm, hiện giờ lòng ta không có hắn, ta liền cái gì đều không sợ, lại sẽ không đi suy xét hắn cảm thụ, sau này à, ta chỉ lo ta chính mình, ta như thế nào thống, khoái như thế nào tới, ta tuy không ra cung. nhưng định cũng kêu này trong cung lộng cái long trời lở đất hảo lý loan nhi một phép cái bàn, hào khí la lên một tiếng đây mới là ta muội tử nên như thế lại ngồi một lát lý loan nhi mới rời đi hoàng cung lý phượng nhi không yên tâm thân kêu ngân hoàn đem nàng đưa đến cửa cung mới bãi lý loan nhi chân trước đi sau lưng lý phượng nhi liền thay đổi thân xiêm ý, ý trang điểm một phen mang theo cây bích đảo đến vạn thọ cung đã nhìn thấy đức khánh đế lý phượng nhi lập tức quỳ trên mặt đất thật mạnh cắn mấy cái đầu thiếp thân tỷ tỷ nhân lo lắng thiếp thân hành sự vô trạng mong rằng bệ hạ bao dung lý phượng nhi biết lý loan nhi vọt vào trong cung mắng to đức khánh đế hành vi thực không ổn nếu là không nghĩ cái biện pháp đền bù không nói được đức khánh đế trong lòng để lại vết rách đức khánh đế hoặc là không dám trách tội lý loan nhi khá vậy sẽ giận chó đánh mèo người khác vì nghiêm ra một nhà an bình vì lý gia bình tĩnh lý phượng nhi tự nhiên đến vì tỷ thỉnh tội đức khánh đế ngồi ở ngự án sau nhìn lý phượng nhi kính cẩn nghe theo quỳ trên mặt đất nàng vốn dĩ liền gầy Giáng người hiểu điệu, lúc này quỳ liền càng hiện nhỏ yếu, Đức Khánh Đế nhìn không tới Lý Phượng Nhi mặt, nhưng nghe nàng ngữ khí, không biết sao, trong lòng vừa kéo, tựa như bị người sở trường nắm lấy giống nhau khó chịu, ngươi thả đứng lên đi. Lý Phượng Nhi chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu thời điểm sắc mặt thực hiện tái nhận, thiếp thân tỉ tỉ tính tình nhất ngay thẳng bất quá, xưa nay tưởng cái gì liền làm cái gì, ở nhà khi cùng thiếp thân lại nhất muốn hảo, nàng vừa nghe nói thiếp thân bị biếm liền vội, làm ra rất nhiều sai sự tới. còn thỉnh bậy hạ xem ở nàng là một nữ nhân phân thượng không cần cùng nàng chấp nhận một cái nữ tác nhân ra chấm nếu cùng nàng chấp nhận mới gọi người chê cười đâu đức khánh đế cười cười tựa hồ không đem chuyện đó đặt ở trong lòng chấm trước hai ngày vẽ bức họa ngươi tức là tới liền cùng chấm bình luận một phen đi lý vượng nhi hẳn là đức khánh đế gọi người lấy ra một cái bức họa cuộn tròn tới chậm rãi triển khai đãi một bức núi sông đồ xuất hiện ở lý vượng nhi trước mắt thời điểm nàng nhịu như mày nhấp khẩn môi bệ hạ là muốn kêu thiếp thân nói thật ra vẫn là lời nói dối. Nga! Lúc này Đức Khánh Đế nhưng thật ra tò mò, nói thật như thế nào? Lời nói dối lại như thế nào? Lý Phượng Nhi cười nói, lời nói dối đó là bệ hạ họa thực hảo, này núi sông Đồ Sơn thế hùng hồn, thủy thế bằng chuyên, là khó được tác phẩm xuất sắc. Đức Khánh Đế nghe khỏe miệng vừa kéo, nói thật lại như thế nào? Lý Phượng Nhi ngẩng đầu liếc hắn một cái, Đức Khánh Đế tổng cảm giác Lý Phượng Nhi này cười trung châm trọng ý vị rất nhiều. Nói thật đó là nếu là ở bên ngoài thiếp thân nhìn này họa, tất yếu mắng một câu là cái nào vương bắt đản sở họa, thả vẽ tranh người sao như vậy không biết xấu hổ, hoặc là nói không có tự mình hiểu lấy, này họa không một kia nhưng nhìn địa phương thiên lấy ra tới cho người ta nhìn, không bẩn người mắt, sợ là nhìn này họa, còn muốn nhìn rằm ba bữa lịch ra danh tác mới có. Thể đem mắt rửa sạch sẽ, nếu không về sau sợ là lại không dám nhìn họa. Lý Vượng Nhi nói xong, cười cười, lại xem Đức Khánh Đế liếc mắt một cái. bệ hạ kêu thiếp thân nói thật ra, thiếp thân bất đắc dĩ chỉ có thể nói thật ra, bệ hạ này họa thật là không thế nào tích, thiếp thân không dám lừa gạt, tự nhiên trong lòng tưởng cái gì liền nói cái gì, bệ hạ cũng không nên cùng thiếp thân một cái nữa tác nhân ra chấp nhận. Tóm lại thiếp thân tóc dài kiến thức ngắn, không bằng bệ hạ hùng tài vĩ lược gọi người kính phủ. Tí hầu đức khánh đế mấy cái thái dám nghe xong lý vượng nhi những lời này dọa đều xúc khởi cổ tới, sợ đức khánh đế nhất thời sinh khí giận cho đánh mèo bọn họ, liền đều dọa khí cũng không dám thô xuyến. lý phượng nhi nhưng đinh điểm không sợ một đôi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đức khánh đế đức khánh đế trong mắt vốn có lửa giận nhưng ở lý phượng nhi kia một đôi làm sáng tỏ như gương trong ánh mắt cái gì hỏa khí đều tiêu tán vô tung cuối cùng ngã xuống ghế phượng nhi đây là đang mắng chấm sao chấm biết xin lỗi người, chấm cùng ngươi bồi không phải thành sao thiếp thân không dám lý phượng nhi trên mặt vẫn là mang theo cười diễm lệ cực kỳ bộ dáng so với kia nhất tráng lệ huy hoàng mẫu đơn đều phải đẹp bệ hạ giàu có tứ hải đức bị thiên hạ Thiếp thân bất quá là cái ngoạn ý, bệ hạ cao hứng đầu thượng một đầu, không, cao hứng ném ở một bên là được, có từng có chủ tử cùng một cái ngoạn ý bồi không phải Lý Nhi, bệ hạ nói là cùng không phải. Đức Khánh đế trong lòng đại đau, mới muốn nói gì liền nghe một cái tiểu thái giám ở bên ngoài hồi báo, "Bệ hạ, hoàng hậu sai người tặng mới mẻ cháo cá lát, bệ hạ cần phải nhúng nháp." Tiểu thái giám hồi báo khi, một cổ cá bột thịt hương vị tươi ngon truyền tiến vào, Lý Phượng Nhi nghe nghe, lập tức khó chịu cực kỳ, xoay người liền phải cáo lui đi ra ngoài. đức khánh đế chạy nhanh giữ chặt tay nàng mới muốn lại lần nữa xin lỗi lại thấy lý phượng nhi một phen chụp bay hắn chạy đến trong một góc nôn khan một trận đức khánh đế nhất thời do sợ ngây người sau một lát hô to mau truyền ngựa y tới truyền ngựa y hắn lại mau đến đến lý phượng nhi bên người thế nàng chụp vỗ phần lưng phượng nhi ngươi làm sao vậy chính là bị bệnh đều là chấm không tốt chấm không nên khí người, ngươi nếu là nếu là có khí liền đánh chấm một hồi xả xả rợn mặc chớ có có cái gì sơ suất Ngươi nếu là có cái cái gì, nhưng kêu chấm như thế nào cho phải. Lý Vượng Nhi nôn xong ngẩng đầu cười lạnh một tiếng, bệ hạ lời này nói rất đúng không đạo lý, thiếp thân có chuyện gì cùng bệ hạ có quan hệ gì đâu. Bệ hạ vì sao tổng nói thiếp thân có cái sơ suất ngại lại muốn như thế nào cho phải. Nói rất đúng tựa ly thiếp thân liền không thành sống giống nhau, như này, thiếp thân này liền nhảy hồ đi, bệ hạ có dám theo. Này một câu hỏi ra, Đức Khánh Đế lập tức ánh mắt lập lòe, nôn ngữ cũng không có lưu loát kính, này, này. hào hảo nhảy hồ làm chi. Lý Phượng Nhi cười lạnh thanh lớn hơn nữa, liền biết ngươi không dám, như này, cần gì phải nói mấy chuyện vớ vẩn ấy. Nàng kỳ thật trong lòng rất là đau xót, nếu không phải Đức Khánh Đế Tổng đem những lời này treo ở bên miệng, nàng lại như thế nào đối hắn yêu sâu sắc, mới gặp hắn khi, nàng cũng bất quá là cái nho nhỏ nữ hài tử, đúng là tình đầu sơ khai tuổi tác, liền bị này đó lời ngon tiếng ngọt cấp lửa, lại chưa từng biết nam nhân hôm nay đối với ngươi ngọt ngôn, ngày mai là có thể đối nàng mật ngữ. Những lời này là làm không được chuẩn. Chờ hiện giờ minh bạch cũng đã chậm, nàng tình liệt như hỏa, đối tình chi nhất đạo càng là không chấp nhận được nửa điểm vết nhơ, động tâm một lần đó là một đời, liền tính là thất vọng rồi, về sau cũng sẽ không đối bên người lại động tâm. Lý Vượng Nhi trong lòng than nhẹ một tiếng, đẩy ra Đức Khánh đế liền muốn đi ra ngoài, chỉ kia cháo cá lắt còn không có đoan đi, Lý Vượng Nhi ngửi được lại là một trận ghê tởm, mới đi rồi không vài bước lộ nhất thời không bắt bẻ lại là té xỉu. Đệ tứ 41 chương lại biếm Về nhà đi. Lý Loan Nhi từ cửa sau ra tới liền nhìn đến Nghiêm Thừa Duyệt ngồi ở dưới bóng cây chờ nàng, nhìn đến Nghiêm Thừa Duyệt trên mặt nhàn nhạt gọi người như tắm mình trong gió xuân tươi cười, Lý Loan Nhi cũng cười cười, "Về nhà." Hai người bước lên xe ngựa, Lý Loan Nhi tả hữu nhìn một cái Nghiêm Thừa Duyệt, lại kêu người đi lý ra truyền tin, chỉ nói nàng không có việc gì, "Tiêu Cố đại nương tử không cần lo lắng." Chờ xe đi lên lúc sau, Lý Loan Nhi mới hỏi Nghiêm Thừa Duyệt, "Ngươi như thế nào biết Phượng Nhi sẽ không theo ta ra cung?" Nghiêm Thừa duyệt đối với nàng cười, ngươi lo lắng nhị muội, chẳng phải biết nàng cũng lo lắng ngươi, không đành lòng ngươi vì nàng rơi vào cái không tốt thanh danh, cũng sợ ngươi gặp phải sự tới nghiêm gia không chấp nhận được ngươi, tự nhiên sẽ không theo ngươi ra cùng, bất quá ngươi tới trong cung làm ồn nào cũng hảo, náo ra quan gia thẹn thùng, ngươi cũng sẽ không nghẹn một hơi ra không được. Lý Loan Nhi khe khẽ thở dài, tiến sát Nghiêm Thừa duyệt trong lòng lực, ngươi liền không sợ như vậy phong túng ta, có một ngày ta gặp phải ngập trời đại họa tới sao? Nghiêm Thừa duyệt thuận thuận nàng tóc, Ta cưới ngươi vào cửa phía trước liền đã nói với ngươi, ngươi gả cùng ta ta liền nghe ngươi, ngươi nói như thế nào liền như thế nào, ngươi muốn hướng nào con đường thượng đi ta liền bồi ngươi đi, nếu là con đường này đi không thông cùng lắm thì chúng ta quay đầu lại lại tìm bên lộ đi, ta là tuyệt không sẽ cùng ngươi khắc khẩu. Làm khó ngươi. Lý Loan Nhi vừa nghe lời này trong lòng không biết là cái cái gì tư vị, sợ trở về ra ra phải mang ngươi. Đại trượng phu tự nhiên nên vì Thê Nhi khởi động một mảnh thiên tới. Nghiêm Thừa Duyệt nhưng thật ra không sao cả, vô vô Lý Loan Nhi tay, ngươi thả yên tâm, có chuyện gì ta một mình gánh chịu là được, tuyệt không kêu ra già, già khó xử cùng ngươi. Hảo. Lý Loan Nhi cười, cùng Nghiêm Thừa Duyệt mười ngón giao triển, bốn mắt nhìn nhau, đến phu như thế, phụ phục gì cầu. Phượng Nhi, Phượng Nhi. Đức Khánh Đế ôm lấy Lý Phượng Nhi một liên thanh tê, chạy nhanh tiêu ngựa y thì mau chút, mau đi. Lại có vài cái tiểu thái giám hương thái y viện phương hướng chạy tới. đức khánh đế đầy mặt lo lắng đem lý phượng nhi bế lên vào nội thất nhẹ nhàng đặt ở lòng sàng phía trên phóng hảo lý phượng nhi đức khánh đế tinh tế đánh giá lúc này mới phát hiện không hiểu được khi nào khởi lý phượng nhi thế nhưng cùng hắn trong trí nhớ không giống nhau trong trí nhớ lý phượng nhi nhiệt liệt trương dương tươi đẹp diễm lệ hiện giờ lý phượng nhi vẫn là cực diễm lệ chỉ kia tươi đẹp trương dương làm như đi giữa mày nhiều mấy phần kinh sầu trong nháy mắt đức khánh đế hô hấp đều có chút khó khăn nắm lấy lý phượng nhi tay cảm giác tay nàng chỉ nhỏ dài lại cực tế gầy dường như không có cái gì thịt chỉ còn lại có xương cốt giống nhau phượng nhi như thế nào như vậy gầy đức khánh đế không có ngẩng đầu hỏi một câu lại là hỏi vẫn luôn tùy tùng một bên cây bích đào cây bích đào hít sâu một hơi ngăn chặn trong lòng lanh trào tận lực dùng bình thản ngự khi nói quan gia dáng trước nương tử không cứ gọi nương tử ra vĩnh tín cung tự nhiên liền có người muốn bỏ đá xuống giếng không hiểu được nhiều ít phi tần mỹ nhân ngày ngày tới vĩnh tín cung chung chào phúng nương tử Một chữ tử từng câu hết sức khắc nghiệt khả năng sự. Không nói nương tử, đó là nâu nghe được đều khí ăn không ngon. Hung chi hiện giờ ngự thiện phòng trưởng sự chính là liêu công công người, hắn vừa tới liền cắt sen chúng ta vĩnh tín cung thức ăn, nương tử mỗi ngày chỉ phải chút lánh cơm lánh đồ ăn, thả còn đều là người khác ăn dùng dư lại, như thế nào, như thế nào có thể không gầy đâu. Tây bích đào lời này không thể nghi ngờ kêu Đức Khánh Đế suýt nữa không thở nổi, liếu mục như vậy vừa bãi. Đầu chỉ đâu. cây bích đào thật sự nhịn không được cười lạnh một tiếng trong cung mặt ai không hiểu được liễu công công quyền thế kinh người ai dám không nghe lời hắn đó là hoàng hậu thấy hắn đều phải lễ nhượng ba phần đâu cũng là chúng ta nương tử nhất tính tình thẳng nhận không ra người chịu tội thu lưu tào bình cùng liễu công công kết hạ thâm thủ bằng không nương tử như thế nào liền gặp dáng trước liền rơi xuống này bước hoàn cảnh đức khánh đế cắn chặt răng, đều có ai nhục mạ phượng nhi Tây bích đào cúi đầu con con môi trừ bỏ hoàng hậu khinh thường tới vĩnh tiến cung còn lại phi tần mỹ nhân không sai biệt lắm đều tới mỗi người lời nói tàng đao trẫm biết được đức khánh đế gắt gao nắm lấy lý phượng nhi tay ngự y thì sao còn chưa tới hắn vừa dứt lời liền có tiểu thái giám tun thái y yể viện một người tuổi trẻ thái y yể tiến vào đức khánh đế nhìn hắn liếc mắt một cái nhìn sau một lúc lâu cũng nhớ không nổi đây là ai tới liền hỏi sao liền hắn một người tới còn lại người đâu Chẳng kêu thỉnh ngự y yể như thế nào kêu thái y yể tới Kia tiểu thái giám dọa bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, quang ra, quang ra, không phải nô tì bất tận tâm, thật là, thật là hôm nay thái y lẻ viện liền vị này ngụy thái y lẻ ở, còn lại không phải ra cung cùng vương ra, các công chúa xem bệnh, đó là bị hậu cung còn lại người trở thành đi. Đức Khánh Đế sắc mặt tâm trầm, vây vây tay, ngụy thái y lẻ đúng không, người trước cấp hiển phi trần trị đi. Quan ra, chúng ta nương tử hiện giờ là Lý Mỹ Nhân. Tây Bích Đào nhắc nhở một tiếng, kết quả đưa tới Đức Khánh Đế một chân. nàng chạy nhanh lui về phía sau vài bước lại không dám lắm miệng kia Ngụy Thái Y ghi hài đảo cũng chấn định ở trước giường ngồi xuống cấp lý phượng nhi khám nửa ngày mạch cuối cùng lại sợ không chuẩn xác, lần thứ hai khám một hồi mạch mới đứng dậy hắn đứng dậy khi Đức Khánh Đế đã sắp mất đi kiên nhẫn như thế nào, hiển phi ra sao Ngụy Thái Y ghi hành lễ hồi bệ hạ, hiển phi nương nương có hỉ chỉ là... chỉ là như thế nào Đức Khánh Đế trong lòng kinh hoàng lại là vui mừng lại là lo lắng tự nhiên lo lắng nhiều hơn vui mừng hậu cung rất nhiều mỹ nhân phi tần đó là hoàng hậu đều từng hoài quá thai chỉ không có một cái có thể sinh đến xuống dưới thế cho nên Đức khánh đế đều đối với con nối dõi không ôm cái gì hy vọng hiện giờ nghe được lý phượng nhi mang thai hắn tự nhiên so người khác mang thai lại thêm vui mừng vô hạn chỉ xem kia ngụy thái y ỉa sắc mặt đức khánh đế càng là sầu lo liền sợ phượng nhi này một thai có cái gì không tốt chỉ là hiền phi nương nương mấy ngày này lòng tràn đầy ưu sầu ẩm thực vô độ khí huyết hai hư Này một thai liền có chút không xong. Ngụy Thái y châm trước cùng Đức Khánh đế giải thích, trong lòng lại tưởng đều nói Hiển phi tao dáng trước mắt sủng, nguyên thật đúng là cho rằng Hiển phi là phiên không được thân, nơi nào hiểu được Hiển phi thật sự là hảo phúc khí, mới bị đóng không mấy ngày liền có thai, như thế, sợ là quan gia cũng không đành lòng lại đem nàng quan đi xuống. Cần phải như thế nào cho phải? Đức Khánh đế một phen túm chặt Ngụy Thái y, ở giữa sức lực cực đại, túm Ngụy Thái y cánh tay sinh đau. Ngụy Thái y nhịn đau nói: Muốn này thai ngồi hảo, một muốn hiển phi nương nương tâm tình hảo, nhị không thể làm việc vặt phiền nàng, tam tới muốn ăn dùng tốt, ăn nhiều chút bổ khí bổ huyết đồ ăn. Đến cuối cùng, ngụy Thái Y đánh bạo lại nói một câu, thả còn muốn để phòng người khác lấy không nên ăn dùng cho nàng. Tiểu trụ tử, đưa ngụy Thái Y đi ra ngoài. Đức Khánh Đế lập nhất thời phân phó một câu, nhìn ngụy Thái Y thu thập hỏng thuốc phải đi, hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm ngụy Thái Y, đi. hiển phi có thai sự chấm không nghĩ theo người khác biết được. ngụy khanh có biết như thế nào đi làm ngụy thái úy ghề cười hiền phi khí huyết hai hư có từng có thai đức khánh đế lúc này mới vừa lòng cười cười Người đi xuống đi ngụy thái úy thì hành lễ cáo lui chờ ngụy thái úy vừa đi đức khánh đế khụ một tiếng nói tiểu trụ tử truyền chỉ đi xuống lý mỹ nhân đối chấm bất kính chấm không nghĩ không nghĩ tái kiến nàng đưa lý mỹ nhân đi sanh thẳng biệt viện kêu nàng nhà mẹ để người đưa đi đúng vậy Tiểu trụ tử lên tiếng liền đi ra ngoài tìm người đến Lý ra truyền chỉ. Đức Khánh Đế lại ở trước giường ngồi một hồi lâu, vẫn luôn chờ đến Lý Phượng Nhi tỉnh lại, hắn mới nở nụ cười, Phượng Nhi, ngươi chính là tỉnh. Lý Phượng Nhi mở to mắt nhìn nhìn, sau một lúc lâu mới nhìn ra đây là Đức Khánh Đế chỗ ở, lại phát hiện nàng hiện giờ nằm ở lòng sáng thượng, lập tức ngồi dậy, thiếp thân đây là làm sao vậy. Đức Khánh Đế trong lòng một trận phiên muộn, tự hắn đem Lý Phượng Nhi biếm vì Lý Mỹ nhân lúc sau. Lý Phượng Nhi lại sẽ không ở hắn trước mặt xưng một tiếng ta, nói chuyện là những câu đều mang theo thiếp thân, tiêu Đức Khánh Đế nghe hảo không hứng thú, Phượng Nhi, chỉ chúng ta hai người, trước kia như thế nào hiện tại còn như thế nào, ngươi không cần xưng thiếp thân. Lễ không thể phế. Lý Phượng Nhi khép cười một tiếng, ngay sau đó xuống giường, thiếp thân thất lễ, thiếp thân này liền hồi vĩnh tín cung. Phượng Nhi. Đức Khánh Đế rỗi tay đi tún Lý Phượng Nhi, Lý Phượng Nhi nhẹ nhàng nằm khai, mang theo cây bích đào liền phải đi. Đức Khánh đế cắn răng một cái, "Phượng Nhi, chấm mới vừa hạ chỉ, kêu ngươi đi xanh thảm biệt viện, ngươi nay liền thu thập đi thôi, bên người cũng đừng mang theo, chỉ mang ngân hoàn cùng cây bích đào hai người đó là, chấm chỉ gọi người đưa ngươi đến cửa cung, từ hoàng cung đi xanh thảm biệt viện trên đường, kêu ngươi nhà mẹ để người hộ tống." Thiếp thân đã biết. Lý Phượng Nhi hành lễ cáo lui, biểu tình đạm nhiên không có chút nào phản ý. Chợt mắt nhìn Lý Phượng Nhi mang theo cây bích đào lay động mà đi, Đức Khánh đế đầy ngập lời nói không người nhưng tố. chỉ có thể thật dài thở dài một tiếng tiểu trụ tử khẽ không tiếng động đi tới vậy hạ nếu luyến tiếc hiển phi nương nương liền không cần kêu nương nương ra cung đức khánh đế nhìn tiểu trụ tử liếc mắt một cái châm luyến tiếp, nhưng phượng nhi nhất định phải ra cung chỉ có đi ra ngoài nàng mới có thể hào hảo. tiểu trụ tử cúi đầu hào sau một lúc lâu không nói lời nào lại nói kia truyền chỉ thái dám đi lý ra tự vào cửa liền nơi trốn cùng lý ra khó xử chọn tam nhặt bốn câu câu mang thứ thẳng khí lý xuân cuối cùng tốn lên cho hắn hai quyền thẳng đánh hắn sinh sôi phun ra mấy khẩu huyết lúc này mới thành thật lên đem đức khánh đế ý chỉ giao đai đi xuống chỉ nói kêu lý gia phái người đi hoàng cung cửa sau tiếp lý phượng nhi thuận tiện đưa lý phượng nhi đi sanh thẳng biệt viện lý xuân vừa nghe lời này khí cắn răng cố đại nương tử trong lòng cũng tràn đầy buồn bực cười lạnh nói nhà ta muội muội là quan gia mỹ nhân quan gia đem muội muội đưa ra cung tự nên tự mình phái người vì sao còn muốn ta lý gia đi tiếp nơi nào có như vậy đạo lý đó là quan gia hiện giờ không hiếm lạ nhà ta muội muội Cũng không nên như thế trà đạp, huống chi nhà ta đại gia làm quan gia phòng thủ biên quan không có công lao còn có khổ lao, vậy hạ như thế nào như vậy không lưu tình. Này tạp gia cũng không biết. Cái kia thái giám là cái không nhãn lực, chính là ăn đánh còn có chút trưng dương. Ai biết lý mỹ nhân như thế nào đắc tội quan gia, đưa tới như vậy thai họa bất ngờ. Quan gia chính là nói, lại không nghĩ nhìn thấy lý mỹ nhân, chờ lý mỹ nhân ra cùng a, chỉ sợ đời này đều đừng muốn gặp quan gia mặt. Cố đại nương tử vốn dĩ trong lòng liền có khí. Thế này thái giám còn có chút không thành thật, nhất thời khí tàn nhẫn, cắn răng nói, ta lý ra lại như thế nào cũng không tới phiên ngươi một cái hoạn quan tới soi mói, ngươi tính cái thứ gì, dám ở nhà ta vung tay múa chân, dám tùy ý bôi nhọ nhà ta muội tử, thật sự nhưng bực đắng, giận, đại lang, lại cho hắn chút giáo hấn. Nói, cố đại nương tử gả đến lý ra những năm gần đây cũng bị lý ra người ảnh hưởng, có đôi khi hành sự cũng hơi có chút bạo lực khuynh hướng. Cố đại nương tử một phát lời nói, lý xuân tự nhiên vui nghe theo. lập tức dơ lên nắm tay liền phải hướng kia thái giám trên mặt tiếp đón dọa kia thái giám bùn quỳ đến trên mặt đất cắn đầu xin tha đệ tứ bốn nhị trương đoàn tụ ca ca không chạy nhanh đi tiếp phượng nhi cùng hắn một cái hoạn quan so đo làm chi lý loan nhi vẫn là không yên tâm đến nghiêm gia nhà cũ cùng nghiêm lão tướng quân nói qua lời nói sau liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi lý ra vừa lúc đuổi kịp lý xuân muốn tấu kia chuyển chỉ thái giám lý loan nhi vài bước qua đi giữ chặt lý xuân một đôi mắt hạnh hàm chứa lanh quang quét về phía kia truyền chỉ thái giám Cầu đồ vật, nếu là lại tùy tiện loạn phệ liền phung ngươi miệng, còn không cùng ta cút đi." Dọa kia truyền chỉ thái giám vài bước đi ra ngoài, quá môn hạm thời điểm vướng một ngã mang lăn mang bỏ đi xa. Ca ca cùng tẩu tử đi tiếp Phượng nhi, ta chạy đến xanh thảm biệt viện an bài lập tức, lại chọn vài người tí hồi Phượng nhi. Lý Loan Nhi nhìn xem Lý Xuân liền an bài lên. Không bao lâu thời gian toàn ra gia đều vận chuyển, Lý Loan Nhi từ chính mình tùy thân nha đầu chọn hai cái. Lại đem Lý ra mua những cái đó ký tên bán Đức Nha đầu chọn hai cái ra tới, theo sau lại tìm tới đã là gả chồng Mã Tiểu Nha mang theo nàng một nhà đi xanh thẳm biệt viện. Lại nói tiếp, này xanh thẳm biệt viện quản sự Thái Giám Lý loan Nhi đảo cũng quen thuộc, đó là Vu hi con nuôi, thông qua Vu hi vận tác cho hắn tìm này thanh nhàn lại có chút nước luộc sai sự, đối với Hy rất là hiếu thuận, cũng là cái khó được thật thành người. Lý loan Nhi mang theo bốn cái nha đầu cùng Mã Tiểu Nha một nhà quá khứ thời điểm. Cái tiêu thiếu tống hàng thái giám chính mang theo người muốn ra cửa, nhìn đến Lý Loan Nhi chạy nhanh cười lại đây chào hỏi, Lý Loan Nhi đem quan gia ý chỉ nói một phen, lại nói quan gia chấp thuận lý gia tặng người tiến vào tí hầu, nhưng là không chuẩn kêu xanh thảm biệt viện vốn có thái giám cung nhân thấy Lý Phượng Nhi, tống hàng chạy nhanh cười theo tiếng, chỉ nói nhất định chiếu quan gia phân phó làm. Tống hàng mang Lý Loan Nhi vào xanh thảm biệt viện, bởi vậy khi quan gia ở trong cung cư trú, này xanh thảm biệt viện nhưng thật ra không tống hằng cũng cực có ánh mắt đem nguyên lý phượng nhi ở xanh thảm biệt viện khi trụ quá cái kia rộng lãng lại độc đáo sân cấp thu thập ra tới cũng không có an bài người nào tiến vào chỉ kêu lý loan nhi mang đến người đến sân các nơi làm quen một chút chờ đến nơi đây vừa đem đồ vật đều thu thập thỏa đáng mang đến hạ nhân cũng đều quen thuộc các nơi lý xuân cùng cố đại nương tử liền đem lý phượng nhi tặng tới vừa thấy lý loan nhi lý phượng nhi vài bước lại đây nắm lấy lý loan nhi tay tỷ tỉ, tỉ ngươi không có việc gì đi lý loan nhi cười Ta có thể có chuyện gì? Ngươi tỷ phu người nọ nhất yêu quý ta, đó là ta xông ra thiên đại thai họa tới. Hắn cũng không đành lòng trách cứ ta. Tỷ tỷ mệnh hảo. Lý Vượng Nhi nhấp miệng cười nhạt. Cố đại nương tử nắm Lý Loan Nhi mặt, tới tới. Ta xem xem này đến là nhiều ngày hương quốc sắc nhân vật, thế nhưng đem ngội phu mê thành dáng vẻ kia. Lý Loan Nhi vô rất cố đại nương tử tay, ta nơi nào cập đại tẩu một kia nửa phần. Lý Xuân đứng ở bên cạnh chỉ biết ngây nô cười, nhìn xem Lý Loan Nhi. nhìn nhìn lại lý phượng nhi muội muội ra tới hảo tưởng muội muội lý phượng nhi vành mắt đỏ lên ta cũng tưởng ca ca chỉ là không thể ra cung cũng nhìn không đến ca ca không khóc không khóc lý phượng nhi một giấc nước mắt hù lý xuân giang xuống tay không biết như thế nào đi hống không khóc ca ca ca làm tốt ăn hảo lý phượng nhi liên tục gật đầu ta đã lâu không ăn qua ca ca làm cơm canh hôm nay nhất định phải nếm thử ta nấu cơm đi lý xuân thực sốt ruột với chính mình vụng ăn nói vụng về má rõ ràng yêu thương mọi tử liền ở trước mắt nhưng lại là một đinh điểm dễ nghe lời nói đều nói không nên lời cuối cùng chỉ có thể hầm hừ chạy đến phòng bếp nhỏ kiếm thức ăn tài lộng cơm canh cố đại nương tử kéo lý loan nhi cùng lý phượng nhi vào nhà tiến phòng liền kêu bọn hạ nhân đi ra ngoài ngồi định rồi lúc sau hỏi lý phượng nhi đây là có chuyện gì quan gia sao hảo hảo đem ngươi đưa đến nơi này hỏi cái này làm gì Lý Loan Nhi đảo có chút không tán đồng nhìn cố đại nương tử liếc mắt một cái, Phượng Nhi ra tới là chuyện tốt, chiếu ta nói này xanh thảm biệt viện cảnh sắc tuyệt đẹp, hoàn cảnh thanh u, lại không có như vậy nhiều việc vạn, khó được thanh tính chỗ ngồi, ở nơi này so trong cung hảo không hiểu được nhiều ít. Phượng Nhi, cố đại nương tử cười khổ lắc đầu, tẩu tử cũng không bên ý tứ, chỉ là muốn hỏi cái rõ ràng minh bạch, ngươi yên tâm, ngươi tức là gia cung, chúng ta về sau chiếu cấu ngươi liền phương tiện nhiều, tuy rằng chúng ta không thể ở nơi này. Nhưng thường thường có thể đưa vài thứ cùng ngươi, ngươi có cái gì muốn ăn tưởng chơi cũng có thể cùng trong nhà truyền cái tin nhi, tóm lại phương tiện không ít. Ta biết tẩu tử là lo lắng ta. Lý Phượng Nhi túi lầu cười, tươi cười thật không có cái gì sầu lo cùng oán trách, ngược lại nhiều rất nhiều vui mừng, sờ sờ chính mình bụng nhỏ, cũng không bên, chỉ là ta hoài thai, ta chính mình vui ra tới, ở chỗ này an tĩnh, lại không có bên về vặt nhưng thật ra an thai hảo nơi đi. Mang thai. cố đại nương tử cùng lý loan nhi cơ hồ đồng thời la hoàng lên hai người đều cùng nhau nhìn hướng lý phượng nhi bụng nhỏ mấy tháng khi nào phát hiện vừa mới một cái tháng sau lý phượng nhi cười ra vẻ mặt ngượng ngùng tới cũng mới vừa biết lý loan nhi đứng dậy qua đi bắt lý phượng nhi cánh tay khám mạch khám qua sau trên mặt nhiều vài phần nghiêm túc ngươi như thế nào làm này thai ngột nhưng không vững chắc ta cùng ngươi nói hiện giờ tức là hoài thai liền nên hảo hảo dưỡng thai bên sự đều không được lại tưởng quan gia thế nào cũng đừng để ý đến hắn hảo hảo sinh hạ hài tử mới là quan trọng nhất ta có chừng mực lý phượng nhi cười gật đầu cố đại nương tử làm như nhớ tới cái gì đứng dậy hoang mang rối loạn liền hướng ra ngoài đi không thành ta phải nhìn xem đại lang làm cơm canh đi nhưng chớ có lộng chút đối thai phụ thứ không tốt đây là phải làm tẩu tử thả nhìn một cái đi lý loan nhi cười nhìn theo cố đại nương tử đi ra ngoài đối lý phượng nhi cười nói tẩu tử hoài thai thời điểm thân thể yếu đuối Kim Phu nhân gánh chịu hảo chút thời gian tâm, cho nàng bị một hậu bổn thức đơn. Cái gì thức ăn hảo, cái gì thức ăn không tốt, loại nào đồ vật tuyệt đối không thể dính đều viết danh mạch, tẩu tử cũng đều ghi tạc trong lòng. Hiện giờ không ai so nàng càng thêm rõ ràng. Trong chốc lát chúng ta kêu tẩu tử viết ra tới cùng ngươi, ngươi cũng chú ý chút. Lý Loan Nhi cười cùng Lý Phượng Nhi nói chuyện hiếm, đều là nói chút việc nhà đoàn việc nhỏ, lại nói đến Lý Phú năm nay xuân mới vừa khảo chúng tu tài, Lý gia cũng coi như là lại ra một cái có công danh người Chỉ Lý Phu rốt cuộc tuổi nhỏ chút, thả đọc sách thời gian đoạn, trong lòng không có gì chuẩn, liền không có lại khảo cử nhân, tính toán lại khổ đọc 3 năm chờ lần sau khoa khảo lại kết cục thử một lần, mặt khác lại nói đến sang năm kỳ thi mùa xuân với tự nhiên, cố mính hơn nữa hình chí. Đều sẽ tham gia, cũng không biết có thể hay không thi đậu. Hai chị em tinh tế nói chuyện, Lý Loan Nhi trong lòng lại là dùng sức áp lực, mới đưa quan gia dụng tâm dấu giếm xuống dưới, không có đối hiện giờ một lòng chỉ ở hài tử trên người Lý Phượng Nhi giảng. Nàng nghĩ vượng Nhi đối quan gia tuyệt tình là thiên đại chuyện tốt, tuyệt không có thể lại kêu Phượng Nhi nhớ tới quan gia hảo tới, tức là tuyệt tình tuyệt nghĩa nên hoàn toàn chút, dính dính hồ hồ chỉ biết kêu chính mình khổ sở. Kỳ thật đương Lý Phượng Nhi nhắc tới khởi nàng mang thai sự lý Luân Nhi liền hiểu được quan gia đem Lý Phượng Nhi đưa đến xanh thảm biệt viện nói là không muốn nhìn đến Lý Phượng Nhi, kỳ thật là tưởng bảo hộ Lý Phượng Nhi. Phải biết rằng trong cung không hiểu được nhiều ít phi tần hoài thai sau đẻ non, chính là hoàng hậu đều giữ không nổi hãi tử, càng đừng nói người khác. Nếu là Lý Phượng Nhi mang thai sự tình truyền khai, này đã kích ngấm ngầm hay công khai nhiều đến không xuể ai hiểu được Phượng Nhi có thể hay không có cái gì sơ suất. Nhưng đem Lý Phượng Nhi đưa đến xanh thảm biệt viện liền không giống nhau, nơi này quản sự thái giám là vu hy con nuôi Tống Hàng, dựa vào với Lý hai nhà thân mật, Tống Hàng tuyệt không dám đối với Lý Phượng Nhi bỏ đa xuống giếng, tương phản còn phải hảo hảo chiếu cố Lý Phượng Nhi. Chỉ như vậy quan gia còn không yên tâm, lại hạ chỉ chỉ kêu trong cung người đem Lý Phượng Nhi đưa đến cửa cung. Tiêu người của Lý Gia tới đón Lý Phượng Nhi, đồng thời, sanh thảm cung hạ nhân hạ khái không chuẩn tiếp cận Lý Phượng Nhi, tí hầu Lý Phượng Nhi người cũng đều muốn tiêu Lý Gia tới chọn lựa đưa vào đi, kể từ đó, Lý Phượng Nhi bên người liền hình thành một cái thùng sắt giống nhau bảo hộ vòng, sợ la thủy đều bắt không đi vào. Quan gia như vậy an bài Lý Loan Nhi nhưng thật ra man tán đồng, nhưng lại sẽ không làm rõ, ai tiêu quan gia hiện giờ ở Lý Loan Nhi trong lòng chính là một cái xà tinh bệnh, đối Lý Phượng Nhi tốt thời điểm ngàn hảo vạn hảo. Tôi có một đỉnh điểm không hảo liền nhẹ thì răn dậy nặng thì cấm túc dáng trước, không một chút bình thường địa phương, loại người này vẫn là kính nhi viễn tri hảo. Đồng thời, Lý Loan Nhi lại nghĩ đến Lý Phượng Nhi này một thai nếu là sinh hạ tới, kia đó là quan gia trưởng tử, này một thai hoài thật đúng là nguy hiểm đâu, mặc kệ là hoàng hậu vẫn là các cung phi tần nếu là biết, cái nào đều sẽ không muốn tiêu Lý Phượng Nhi đem hải tử thuận thuận lợi lợi sinh hạ tới. Tỷ tỷ, Lý Phượng Nhi đột nhiên nắm lấy Lý Loan Nhi tay, ta có chút sợ hãi. sao lý loan nhi cười chấn an nàng lý vượng nhi cắn chặt răng trong mắt khắc chế cùng kinh sợ là như thế nào đều giấu không được tẩu tử sinh tam tử ngươi sinh bốn tử ta ta nếu là cũng sinh vài cái tiểu tử nhưng làm thế nào mới tốt hoàng gia nhưng không thịnh hành cái này vạn nhất nếu là sinh hạ vài đứa con trai ra tới quan gia muốn muốn chỉ chừa một cái nói ta nên làm cái gì bây giờ giao trộn lý loan nhi tàn nhẫn chừng mắt nhìn lý vượng nhi liếc mắt một cái này lại không phải trong cung Đây là sanh thẳng biệt viện, bên cạnh ngươi tí hầu đều là nhà chúng ta người, muốn thật tới rồi kia một ngày, còn không đều là từ ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, muốn thật là sinh hạ song thai hoặc là nhiều thai, chúng ta liền lưu một cái, đem bên đưa ra tới tỉ tỉ nghĩ biện pháp cùng ngươi nuôi nấng đến lúc đó coi như thành ta chính mình hài tử là được, này lại có cái gì. Lý Phượng Nhi vừa nghe lời này mới yên lòng, như thế ta liền yên tâm, thật sự là nhà chúng ta người như vậy có thể sinh, ta này trong lòng cũng không có đế nhi. Lý Loan Nhi cười cười, nhà người khác có thể sinh là Phúc, tới rồi ngươi nơi này ngược lại lo lắng lên. Nói tới đây, nàng nhớ tới một chuyện tới, chờ ta trở về đến phu nhân nơi đó tìm đầu hảo bò sữa cho ngươi đưa tới, ngươi cũng nên hảo hảo bổ dưỡng bổ dưỡng, tóm lại đem ngươi thân mình hảo ta cháu ngoại trai mới có thể chắc địch, ta biết ngươi không thế nào ái uống cái kia, nhưng vì hài tử ngươi phải nhịn, nghe được không? Lý Phượng Nhi ngoan ngoãn gật đầu, ôm Lý Loan Nhi cánh tay, có ngươi cùng ca ca tại bên người thật tốt, ta đều không nghĩ hồi cung không quay về liền không quay về đi thả chờ hai tử sinh hạ tới chúng ta cùng quan gia hảo hảo nói nói kêu ngươi ở tại sanh thảm biệt viện đem hài tử nuôi lớn hài tử khi còn nhỏ cũng không thể hồi kia nguy hiểm địa phương đi lý loan nhi nghĩ nghĩ như thế cùng lý phượng nhi nói càng nói càng cảm thấy lời này rất có vài phần đạo lý hoài thai thời điểm sợ ở trong cung bị hại chờ hai tử sinh hạ tới liền càng phải cẩn thận em bé thân kiều thể nhược kiều quý khẩn hơi một không chú ý đã có thể phiền thoái đệ tứ bốn tam trương dũ tuân quan gia quan gia triệu hoàng hậu xuyên một thân xanh đá thêu hoa áo đông bước chân vội vàng tới rồi tịch nhăn cát vào cửa liền thấy đức khánh đế ngồi ở bàn lùn sau kích chống tương cùng mà trịnh mỹ nhân đại lánh thiên xuyên một thân hồng nhạt sa y lộ ra nhỏ dài eo nhỏ chính nhảy một khúc mi lệ quyến dũ vũ đạo nhìn đến trịnh mỹ nhân quần áo triệu hoàng hậu khí liền không đánh một chỗ tới nàng nỗ lực hít sâu một hơi bệ hạ hôm nay liếu mục đem tả đầu ngự sử thôi quan bệ hạ có biết chuyện này đức khánh đế ngẩng đầu nhìn triệu hoàng hậu liếc mắt một cái lại cúi đầu tiếp tục kích trống chấm chuẩn liễu mục giúp chấm phê duyệt tấu trương xử lý trong triều việt vặt nghĩ đến hắn thôi tả đâu ngự sử định là tả đâu ngự sử nơi nào sai rồi tức là có sai lầm khó tránh khỏi liền sẽ ném quan hoàng hậu cái gì cấp nay tả đâu ngự sử là triệu hoàng hậu ra quan hệ thông gia hiện giờ bị bãi quan triệu hoàng hậu tự nhiên sốt ruột nàng nhìn đức khánh đế chỉ lo tìm hoan mua vui chút nào không để ý tới triều chính càng là nghẹn một bụng khí Khi thật muốn đem kia cổ cấp ném văng ra đảo cái nát như càng muốn tún chặt Đức Khánh Đế hỏi một chút rốt cuộc ai mới là quang gia, này Giang Sơn rốt cuộc là của ai. Đúng vậy, bệ hạ nói rất đúng. chính Mỹ nhân một khúc ngày xong, hơi thở phì phò ngồi vào Đức Khánh Đế bên cạnh cười nhìn triệu hoàng hậu. Hoàng hậu tỷ tỷ, chúng ta này đó hậu cung người trong chỉ cần quản hảo hảo hầu hạ bệ hạ là được, tiền triều sự tình đều có bệ hạ thánh tài, tỷ tỷ quan tâm như vậy chút tiền triều sự làm gì. Người câm miệng. Triệu Hoàng Hậu trừng mắt chỉnh Mỹ Nhân một trận tật nhan tàn khốc, ngươi tính cái thứ gì, Mỹ Thượng tác loạn hồ ly tinh, biết do nói câu lấy bệ hạ hồ nháo, đem hảo hảo Lý Mỹ Nhân làm ra cung đi, hiện giờ còn muốn dẫm buồn cung, nói cho ngươi, không có cửa đâu. tỷ tỷ đây là nói như thế nào? Chỉnh Mỹ Nhân cười lạnh đứng lên, Lý Mỹ Nhân là chính mình đã làm sai chuyện bệ hạ kêu nàng ra cung, é ngại ta chuyện gì? Ta như thế nào liền Mỹ Thượng tác loạn, ta toàn tâm toàn ý tí hầu bệ hạ, chưa từng có cái gì chân trong chân ngoài. tỉ tỉ như thế nào như vậy mang ta ta hảo sinh ủy khuất nhà một bên nói chính mỹ nhân đỏ hốc mắt bệ hạ cần phải vì ta làm chủ a nàng một cái ta tự nhổ ra thẳng kêu đức khánh đế lòng tràn đầy buồn bực hắn một phách cái bàn hoàng hậu đây là ý gì ngươi là hoàng hậu nên thống lĩnh hậu cung hảo hảo đem hậu cung cho chấm trưởng hảo là được sao quản khởi tiền triều sự tới này không phải ngươi cai quản lui ra đi bệ hạ a triệu hoàng hậu lại cấp lại tức lại thẹn lại bực Nơi nào chịu đi ra ngoài, vài bước tới rồi Đức Khánh Đế bên cạnh liền phải đi tún Đức Khánh Đế tay, Đức Khánh Đế chợt lóe trốn rồi qua đi. Hai nghe Triệu Hoàng Hậu nói, Liễu Mục hiện giờ bừa bãi tùy ý, bại hoại triều Cương. hãm hại Trung Lương, bài trừ gì đã, bệ hạ có thể nào dùng bực này tiểu nhân, bệ hạ nên mở mắt nhìn xem Liễu Mục là người nào. Cũng nên hảo hảo hồi tâm quản lý triều Chính, nếu bằng không, nếu bằng không. Hoàng Hậu, Đức Khánh Đế một cổ đấm gõ đến Triệu Hoàng Hậu trên người. chấm trong lòng có chuẩn ngươi không cần lắm miệng đi xuống đi bậy hạ ta triệu hoàng hậu còn đãi nói cái gì lại nghe đức khánh đế không kiên nhận vụ vô tay đem hoàng hậu thỉnh đi ra ngoài nhất thời liền có mấy cái thái giám tiến vào muốn kéo triệu hoàng hậu triệu hoàng hậu khí giận đan sen chụp bay thái giám tay lớn tiếng nói còn thỉnh bậy hạ lấy giang sơn làm trọng chớ nghe tin gian nịnh tiểu nhân chi ngôn mặc vì sắc đẹp lầm đại sự a kéo ra ngoài kéo ra ngoài đức khánh đế đem cái bàn một phách Chấm nói đều không nghe xong sao. Trịnh Mỹ Nhân cười duyên liên tục, chính là, này trong cung rốt cuộc là bệ hạ làm chủ vẫn là hoàng hậu làm chủ đâu. Thiện nhân, triệu hoàng hậu khí chỉ vào trịnh Mỹ Nhân mắng to, ngươi tính cái thứ gì, ta cùng với bệ hạ nói chuyện ngươi cắm cái gì miệng. Nàng là chấm Mỹ Nhân. Đức Khánh Đế khi đứng lên, đi bước một buộc triệu hoàng hậu, chấm hứa nàng nói xen vào, hứa nàng làm càn lại làm sao vậy. Hoàng hậu, ngươi vô tài vô đức còn ghen tị thành tánh liền nàng một cái nho nhỏ mỹ nhân đều dùng không được sao đức khánh đế câu này câu chu tâm chi ngôn đem triệu hoàng hậu chấn suýt nữa ké lăn trên đất bậy hạ chính là như vậy tưởng thiếp thân sao thiếp thân một mảnh trung tâm đã bị như vậy dày xéo thiếp thân kia mấy cái thái dám lại ở thời điểm này lại đây dùng sức tốn triệu hoàng hậu đi ra ngoài đức khánh đế đẩy mặt mang theo phiền chán, lôi đi lôi đi chấm không nghĩ tay kiến nàng xoay người lại đối trịnh mỹ nhân cười thoải mái mỹ nhân lại cùng chấm ca vũ một khúc Triệu hoàng hậu bị đưa về chính dương cung, trở lại chính mình trong phòng liền thực sự nhịn không được khóc lên, nàng tâm phúc người tới rồi khuyên bảo, triệu hoàng hậu cắn răng, kia chỉnh mỹ nhân thật là đem bệ hạ mê hoặc, bệ hạ hiện giờ đối nàng nói gì nghe nấy nhưng như thế nào cho phải. Triệu hoàng hậu nãi ma ma lâm mụ mụ thở dài, sớm biết rằng như vậy lúc trước còn không bằng têu lý mỹ nhân lưu tại trong cung đâu, ít nhất lý mỹ nhân được sủng ái thời điểm hành sự còn tính quý củ, lễ nghĩa thượng chưa từng đoạn nửa phần, cũng không có mê hoặc quan gia vứt đi triều chính. Này Lý Mỹ Nhân cũng thực sự vô dụng. Triệu Hoàng Hậu giọng căm hận nói, nguyên lai like như vậy được sủng ái, không biết bao nhiêu người nhân nàng vào lãnh cung, sao liền thiên kêu một cái chỉnh Mỹ Nhân cấp đấu đi xuống đâu, hiện giờ như hảo, bệ hạ liền thấy đều không vui thấy nàng, trực tiếp đem nàng lộng tới hành cung đi, khủng đợi này đều xoay người vô vọng. Nương nương, lâm mụ mụ để sát vào hạ giọng nói, không bằng nương nương truyền tin trở về, gọi người cũng tìm cái Mỹ Nhân đưa vào trong cung, như thế nào cũng đạt được chỉnh Mỹ Nhân chút xuống đâu. Triệu hoàng hậu lại là thế khó xử, suy nghĩ nửa ngày mới thở dài một tiếng, bãi, bãi, thả nhìn đi, trước nhìn một cái trịnh mỹ nhân có thể được sủng mấy ngày, thật sự không thành lại tìm mỹ nhân vào cung. Trong cung trịnh mỹ nhân độc đến 3.000 sùng ái, không hiểu được bao nhiêu người âm thầm cắn răng, cũng không biết bao nhiêu phi tần đối trịnh mỹ nhân hận muốn chết, chỉ Đức Khánh Đế hiện giờ đối trịnh mỹ nhân tốt hận, người khác cũng lấy nàng không biện pháp. Hậu cung chung những cái đó Mỹ Nhân lại không hiểu được có một chỗ tránh tính địa phương một ít người chính áp ủ một hồi gió lốc. Lại nói tiếp, chính Mỹ Nhân vì vận ngã Lý vượng Nhi đem thành phong trào liên lụy đi vào, thành phong trào ở thận hình tư bị hình, bị trương vĩnh huynh đệ mấy cái tiếp trở về dưỡng thương, dưỡng hảo chút thời gian mới có thể xuống giường hành động. Hắn không có sai sự, lại bị đánh bản tử, mặt trong mặt ngoài toàn ném, này trong lòng tự nhiên không dễ chịu, đối hại hắn ném sai sự chỉnh Mỹ Nhân càng là hận thấu xương, này không. Mới một vừa vặn tốt điểm liền chạy tới tìm hắn cha nuôi đi. Thành Phong trào vị này cha nuôi cũng là một vị lợi hại nhân vật, người này họ Bình, tên một chữ một cái tuấn tự. Nay Bình Tuấn Diện Mạo Tuấn Mỹ là cái khó được xinh đẹp phong lưu nhân vật, bởi vì Tuấn Mỹ được danh, lại cũng nhân Tuấn Mỹ cho họa. Bình Tuấn xuất thân vừa làm ruộng vừa đi học thư hương thế gia, cha mẹ huynh đệ tỷ muội đều là chính trực thiện lương người, hắn từ nhỏ cũng đã chịu tốt đẹp giáo dưỡng, đọc một lượt thi thư tinh thông quân tử lục nghệ, nhưng bởi vì hắn diện mạo thật sự tuấn mỹ dị thường, Được ngọc quân tử Mỹ danh, này Mỹ danh truyền xa, liền bị một cái có long dương chi hảo quan lại ra công tử ca nghe được, vị công tử ca này nguyên tò mò, tìm cái thời cơ hòa Bình Tuấn thấy một mặt, chỉ này một mặt liền nhớ mãi, không quên. Sau lại, vị công tử ca này cùng Bình Tuấn biểu đạt ra muốn cùng hắn lập khế ước huynh đệ ý tứ, Bình Tuấn lại kiên quyết phản đối, kia công tử ca vì được đến Bình Tuấn không tiếc lấy thân phạm pháp, nương trong nhà quyền thế làm cho Bình Tuấn cửa nát nhà tan. liền nghĩ Bình Tuấn không có dựa vào chỉ có thể từ hắn bài bố nào hiểu được này Bình Tuấn một nhà lại đều là quật cường người liên vị vị công tử ca này tư tâm Bình Tuấn cha mẹ tức chết xuất giá tỷ muội bị nhà chồng hưu hồi cũng thắt cổ tự sát huynh đệ càng là không có một cái tồn tại Bình Tuấn dưới sự tức giận chạy đến kinh thành chính mình cắt đó là phi căn tử vào cung hắn lớn lên hảo lại là cái cực có tài học người tiến cung không bao lâu thời gian phải tới rồi cao tông sủng tín quyền lợi cũng một chút lớn lên không quá năm năm Bình Tuấn liền thành cao tông bên người Tổng Quản Thái Giám, trong lúc nhất thời quyền thế ngập trời, lúc này, Bình Tuấn cũng có năng lực vì người nhà báo thù. Hắn tra ra kia công tử ca phụ thân ăn hối lộ trái pháp luật, liền đem hắn đoạt chức lưu đày. kia công tử ca cũng chết ở trong tay hắn, công tử ca người nhà cũng không có một cái có thể sống. Bình Tuấn báo thù lại cũng hủy hoại chính hắn cả đời, chỉ có thể lưu tại trong cung tí hầu cao tông, hắn thông minh tháo vắt làm người lại trung tín, tí hầu cao tông lúc sau lại tí hầu ông Tổ Văn Học. Mãi cho đến hiện giờ, tuy rằng nhân tuổi tác cao nguyên nhân không thế nào còn sự, nhưng ở trong cung nói thượng một câu vẫn là thực dùng được. Thành phong trào tìm đó là Bình Tuấn, Bình Tuấn ở tại đông lục cung nào đó liền cung danh đều không có tiểu viện tử, tam gian nho nhỏ xảo xảo chính phòng, lại có cái gì xương phòng các hai gian, viện này tiểu xảo, nhưng bên trong bài trí bố trí lại cũng không tồi. Thành phong trào vào sân, liền có tiểu thái giám lại đây cùng hắn nói chuyện, hắn một bên nói chuyện một bên vào nhà. liền thấy Bình Tuấn chính nửa nằm ở trên sạp nhắm mắt dưỡng thần. Trên người hắn che lại hùng da đệm giường, trong tay lấy một sách quyển sách sắp dứt đến trên mặt đất. Thành Phong Trào cẩn thận qua đi đem quyển sách từ Bình Tuấn trong tay rút ra phóng tới một bên, mới muốn đem hùng da đệm giường hướng lên trên kéo kéo, lại không để phòng lúc này Bình Tuấn tỉnh, hắn mở to mắt nhìn liếc mắt một cái cười cười, chút thành tiểu tử tới, ngồi. Không đợi Thành Phong Trào hành lễ, Bình Tuấn đã xoay người ngồi dậy, "Tiểu tử ngươi cũng có chút nhật tử không có tới nhìn ta đi." "Cha nuôi a." Thành phong trào bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, nàm bỏ liền khóc giống thất thanh, chan uôi, ngại nhưng đến cấp nhi tử làm chủ A, nhi tử, nhi tử cho người ta hại thảm. Người trước lên. Bình Tuấn nâng nâng tay, đầy mặt nếp nhăn trên mặt còn có thể nhìn đến tuổi trẻ thời điểm Tuấn Mỹ, lúc này, Bình Tuấn nhìn thành phong trào, gương mặt kia thượng tràn ngập tự ái. Chan uôi. Thành phong trào đứng dậy có chút gian nan, lên lúc sau khoanh tay đứng ở một bên. Bình Tuấn thở dài, ta già rồi, nguyên là không nên quản sự. Nhưng ngươi nói như thế nào đều là ta nhi tử, ngươi bị bắt nạt ta cũng không thể mặc kệ, người đều nói dưỡng nhi 100 tuổi thường ưu 99, ta nào một ngày không nhắm mắt, liền đến thế các ngươi thao một ngày tâm nột. Là hài nhi bất hiếu, lao cha nuôi lo lắng. Thành phong trào chạy nhanh nói, nếu không phải hài nhi không biện pháp có thể tưởng tượng, nơi nào liền dám lao động ngài lao nhân ra. Bình tuấn vây vây tay, cái kia chỉnh mỹ nhân ta cũng nghe người ta nói quá, nàng nguyên là nhân cùng hiển phi nương tử lớn lên phảng phất mới có thể tiến cung. Nguyên cũng bất quá là cái ngoạn ý, ai hiểu được này ngoạn ý còn có xoay người một ngày. Thành phong trào gật đầu, trịnh mỹ nhân thực sự đang giận, không chỉ hố khổ Hải nhi, liền hiền phi nương tử đều bị nàng đuổi ra cung. Hiền phi ra cung. Bình tuấn sửng sốt một chút, rốt cuộc già rồi, cũng không quá yếu hỏi thăm tin tức, trong cung sự tình ta biết đến cũng không nhiều lắm. Ngươi cùng ta nói hiền phi vì sao ra cung, quan gia xử trí như thế nào. Đệ tứ 44 chương bênh vực người mình. Thành phong trào đem trịnh Mỹ Nhân như thế nào mưu hại hắn, lại như thế nào tiến lời gièm pha, Lý Phượng Nhi như thế nào tào biếm, quan gia như thế nào kêu Lý Phượng Nhi ra cung linh tinh sự một năm một mười toàn nói ra tới. Bình tuấn trầm tư sau một lúc lâu, quan gia xử Lý Hiển Phi ra cung chức từng triệu thái ý đi vạn thọ cung. Là Thành phong trào gật đầu, Hiển Phi thân hướng quan gia thỉnh tội, không đồng nhất khi liền triệu thái ý đi vào, sau lại quan gia liền chuyển chỉ nói lại không nghĩ thấy Hiền Phi, kêu nàng dẫn người đi xanh thẳng biệt viện. như thế ta liền yên tâm bình khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra vẻ tươi cười nhi à này trịnh mỹ nhân trường không được ngươi là tưởng chờ nàng nghèo túng thời điểm bỏ đá xuống giếng vẫn là lúc này tử liền khó xử cùng nàng thành phong trào một bộ không rõ bộ dáng bình tuấn cười khổ lắc đầu đứa nhỏ đốc, quan gia cũng không phải là ghét bỏ hiền phi sợ là trong đó có chuyện gì phát sinh quan gia bảo vệ Hiển phi mới đưa nàng ra cung hiện giờ như vậy sủng ái trịnh mỹ nhân cũng bất quá là đem nàng trở thành điềm ngắm Muốn đứng lên tới cấp hiển phi che mưa chắn gió. Bình Tuấn một hàng nói một hàng nghĩ rốt cuộc có chuyện gì mới đưa đến quan gia như vậy khẩn trương hiển phi. Thậm chí còn cảm giác hiển phi ở trong cung đều có nguy hiểm. Đột nhiên nghĩ đến hậu cung như vậy những người này mang thai lại cũng chưa cấp quan gia sinh hạ một đứa con tới. Thậm chí liền hoàng hậu đều đẻ non. Bình Tuấn rộng mở thông suốt cười ha ha hai tiếng. Nhi à, ngươi cùng hiển phi này căn tuyến cũng không thể đoạn. Năm đó phu nhân cứu trợ Hải Nhi. Hải Nhi từng thể muốn báo đáp phu nhân. tự nhiên là sẽ không mặc kệ hiền phi thành phong trào đương nhiên nói này nơi nào còn dùng cha nuôi giao phó ngươi là cái hảo hài tử a bình tuấn cảm thán một câu ngươi cũng đừng hỏi vì cái gì việc này biết đến người càng ít càng tốt ngươi liền minh bạch quan gia trong lòng nhưng không có chỉnh mỹ nhân thậm chí còn chán ghét nàng là được ngươi thả yên tâm cha nuôi sẽ thay ngươi báo thủ đà tạ cha nuôi thành phong trào vừa nghe đại hỉ lập tức quỳ xuống can đầu chạy nhanh lên chạy nhanh lên Bình Tuấn đứng dậy đi đỡ thành phong trào, ngươi hiện giờ cũng không có sai sự, không bằng ta thế ngươi cầu cầu tình, đem ngươi đưa đến Xanh thảm biệt viện đi chiếu cố hiển phi như thế nào. Thành phong trào càng là vui mừng, Nhi tử nguyện ý khẩn. Như này, ta bộ xương già này không thiếu được muốn động thượng vừa động. Bình Tuấn mặt mang tươi cười vô vỗ thành phong trào đầu vai, tí hầu trịnh mỹ nhân mấy cái tiểu thái giám nhưng có ngươi làm cháu trai, đi theo trịnh mỹ nhân cái kia với ma ma thời trước từng đến quá ta ân huệ. Ta buông tha cái mặt già này kêu nàng hướng trịnh Mỹ nhân thức ăn chung lộng chút tuyệt tự dự tới. Trước chặt đức trịnh Mỹ nhân đường lui lại nói. Nhi tử khấu tạ cha nuôi ân điển. Thành phong trào đại hỷ, quy xuống lại hung hăng cắn mấy cái đầu. Bình tuấn chờ hắn cắn xong đầu mới tinh tế giao đái. Người đi biệt viện bên đều không cần phải xem vào, chỉ lo một lòng một dạ chăm sóc hiền phi. Ta tại hậu cung chìm nổi nhiều năm, bên cũng không có, chỉ tôi luyện ánh mắt đảo còn tinh thành, hiền phi là cái có đại tạo hóa. người đi theo nàng chỗ tốt không thể thiếu dặn dò xong rồi bình tuấn tải kêu thành phong trào đi ra ngoài chờ thành phong trào đi rồi bình tuấn gọi tới chiếu cố hắn tiểu thái dám hỏi hỏi đem thành phong trào đưa tới lễ vật phóng tới trên bàn nhìn hảo sau một lúc lâu mới nói cũng làm khó hắn không nói bình tuấn như thế nào lợi dụng quan hệ đem thành phong trào đưa ra cung đi lại như thế nào kêu với ma ma hướng trịnh mỹ nhân thức ăn chung phóng dược chỉ nói lý loan nhi đem lý Vượng nhi dàn xếp hảo tỷ mọi lưu luyến không rời từ biệt Chờ trở về lúc sau lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt đem lý phượng nhi tỉnh cảnh tinh tế nói một phen nghiêm thừa duyệt tư cập cố đại nương tử một lần sinh tam bảo thai mà lý loan nhi một lần sinh bốn tử này lý phượng nhi không nói được một lần đến sinh mấy cái đâu vạn nhất trong đó có hai cái tiểu tử kia lợi hại quan hệ có thể to lắm liền cũng đồng ý lý loan nhi cách làm hắn tinh tế suy nghĩ một phen dặn dò lý loan nhi hết thể như thường chỉ nói đem việc này giao cho hắn làm là được đối với nghiêm thừa duyệt lý loan nhi rất là yên tâm Tất nhiên nghiêm thừa duyệt nguyện ý thế nàng chia sẻ sự tình, nàng cũng nhạc nhẹ nhàng. Phu thê hai người nói xong lời nói tự đi lên giường nghỉ ngơi không đề cập tới, chỉ ngày thứ hai trong nhà hạ nhân qua lại, nói nghĩa trung hầu ra phân ra, đem trưởng tử thích thanh phân đi ra ngoài, lại nói thích thanh phân một tòa năm tiến tòa nhà, liền ở nghiêm gia nhà cũ cách đó không xa, ước chừng là sớm biết muốn phân ra, nghĩa trung hầu sớm sai người thu thập thỏa đáng, thích thanh chỉ mang theo sử quán hạ nhân cùng phân đến tài vật mặt khác hơn nữa trước nghĩa trung hầu phu nhân của. Hồi môn dọn qua đi liền thành, đảo cũng không cần quá mức bận rộn. Lý Loan Nhi nghe xong chỉ nói thích Thanh Thủ Tín, cũng khó được đối Nghiêm Uyển Tú một mảnh tâm tình. Đãi lại quá một ngày, Nghĩa Trung Hầu phủ tìm bà mối đến Nghiêm gia nhà cũ cầu hôn, bởi vì là đã sớm nói tốt, bà mối đi đem thích Thanh một phen khích lệ, Nghiêm lão tướng quân đảo cũng nhạc đáp ứng xuống dưới, thu Nghĩa Trung Hầu phủ đính thân lễ, hai nhà lại thay đổi thiết canh, hôn sự này liền tính là định rồi xuống dưới. Mới đưa Nghiêm Uyển Tú đính thân sự tình vội xong, kia này liền thu được cao ra đưa tới thiệp, chỉ nói cao lão tướng quân trưởng tôn cao tùng tức phụ sinh cái đại béo tiểu tử, quá hai ngày đó là trăng trọn, thỉnh Lâm Thị cùng Lý Loan Nhi đến lúc đó tất đi. Lâm Thị cười trở về một tiếng là tất đến, liền lôi kéo Lý Loan Nhi từ nhà kho tìm ra rất nhiều vải dậy tới, đem những cái đó dáng màu giống nhau lóe sáng cẩm rèn từng con phong tới trên bàn, chỉ vào cười nói, không lâu trước đây thu thập nhà kho, thế nhưng tìm ra nhiều thế này cái hảo nguyên liệu, ta nghĩ hiện giờ đúng là vào đông Vốn dĩ liền không cái sát thái, chúng ta càng nên xuyên tươi sáng chút, liền bày ra tới kêu các ngươi chọn thượng một chọn, cùng các ngươi làm mấy thân đẹp xiêm y lìa. Không kêu các ngươi chỉ em dâu tỉ muội một đám mặt sáng mày cho, gọi người chê cười ta này đừng bả bà quá mức keo kiệt. Lý Loan Nhi tinh tế nhìn hai mắt, thấy kia nguyên liệu xác thật đều là tốt, thả hảo chút nguyên liệu nàng đều là chưa thấy qua. Tự nhiên đối Lâm Thị cũng cười nói, khó được Thái Thái tìm ra này đó hảo nguyên liệu tới, càng khó đến Thái Thái ra hồi huyết hảo phóng một hồi. kia tức phụ cũng không khách khí cần phải nhưng kính chọn thả chọn đi chạy nhanh đi chớ nói ta keo kiệt kẹo kiết lâm thị đẩy lý loan nhi này đó thời gian ngươi cũng nội khẩn ta coi thật dài thời gian không có làm tân y hạnh phục, chạy nhanh chọn tốt hơn trở về lộng mấy thân đẹp siêm y trang điểm trang điểm tránh cho không mới mẻ lại kêu những cái đó tiểu hồ ly tinh câu lấy thừa duyệt là lý loan nhi cười đồng ý lại hỏi lâm thị tuyển tú nhưng chọn qua đệ mội chọn qua không lâm thị bạch nàng liếc mắt một cái Nếu ngươi chọn lựa liền chọn đi, nơi nào như vậy chút vô nghĩa, các nàng đều tại đây trong nhà ở, nơi nào không có thời gian chọn nhặt. Tức là như thế, Lý Loan Nhi liền cũng không hề chối tử, tất nhiên là chọn yêu thích lấy. Nàng cầm một con màu lam vân cầm nguyên liệu, lại cầm một con đỏ thấm xa tanh dệt nổi nguyên liệu, ánh mắt rơi xuống một con nhan sắc tươi mới song sắc phấn tím nguyên liệu thượng. Không khỏi ngạc nhiên nói, đây là cái gì nguyên liệu, ta cũng coi như là có chút kiến thức, lại là không biết đến. Lâm Thị chỉ cười nàng. Ngươi còn tuổi nhỏ có cái gì kiến thức, thật sự là rong rạc, nói lên này nguyên liệu tới đảo cũng có chút lai lịch, nguyên là tiền triều chuyển xuống tới tay nghề, này nguyên liệu danh Bích Hà Lưu Quang. Khai quốc chi sơ rất là thịnh hành. Chỉ sau lại bởi vì công nghệ quá mức phức tạp lại là chặt đức truyền thừa, hiện giờ trong phủ cũng bất quá dư lại không mấy con, ngươi nếu là yêu thích chỉ lo cầm đi. Bích Hà Lưu Quang. Lý Loan Nhi niệm tên này, đảo cũng danh xứng với thật. Tức là thái thái bỏ được, ta đây nhưng không khách ý. nói chuyện thế nhưng đem kia nguyên liệu bế lên lại không buông tay nhìn ngươi kia điểm tiền đồ lâm thị điểm lý loan nhi cùng cái chán cười khẽ này nguyên liệu cũng xứng ngươi nhan sắc ngươi lấy về đi chạy nhanh làm thân siêm y đi chờ thêm mấy ngày theo ta đi cao gia dự tiệc vừa lúc ăn mặc ta cũng như vậy tưởng đâu lý loan nhi cười lên tiếng lâm thị thở dài nguyên ta còn tưởng lại lưu mấy ngày tức ngươi chọn lửa cái này không thiếu được ta muốn đem kia mấy con tìm ra tới cho các ngươi này đó tuổi trẻ tức phụ cô nương già phân vân thái thái nhất đau chúng ta bất quá lý loan nhi phụ họa một tiếng theo sau lại thế nghiêm thừa duyệt chọn vài loại mộc mạc nhan sắc nguyên liệu lâm thị phảng phất nhớ tới cái gì dường như lại phiên cái dương tìm ra hai thất thiện sắc vật liệu may mặc phóng tới trên bàn đây là sớm chút năm người khác đưa mềm miên la Người lấy về đi làm hai thân bên người quần áo cái này lại thông khí lại mềm mại ăn mặc là cực thoải mái lý loan nhi thượng thủ một sờ sắc thật như lâm thị theo như lời rất là mềm mại liền lại cảm tạ lâm thị một hồi bồi lâm thị nói một lát tử lời nói đem nhà mình mang đến một ít đặc sắc thức ăn dâng lên lý loan nhi lúc này mới mang theo chọn tốt nguyên liệu cáo lui đi ra ngoài chờ đến về nhà lý loan nhi cầm kia thất bích hà lưu quang tìm kim chỉ phòng thượng việc tốt nhất nương tử lại tự mình vẽ bản vẽ kêu nàng phòng làm thân xiêm yi lúc sau kêu Thủy châu mang theo hai cái nha đầu cầm kia mềm yên là cho nàng cùng nghiêm thừa duyệt các làm một thân nội y yi tới rồi cao lão tướng quân chắc trai chăng cho khi lý loan nhi xiêm y sớm đã làm được nàng lại đi cố ra chọn vài món trang sức mua dùng để xứng quần áo. ngày chính giờ tí chờ, Lý Loan Nhi sáng sớm lên rửa mặt, trải đầu trang điểm, trước thay đổi xa tinh nội y, bên ngoài xuyên kia bích hà lưu quang làm thành cao eo áo váy, bên hông buộc lại thâm tử sắc nạm châu đai lưng, cánh tay thượng vẫn giải lụa tràng, một đầu tóc dài sơ liền lăng hư bối tóc, chỉ cắm một chi tử ngọc cây châm cộng thêm một đóa tím nhạt hoa lụa, càng hiện nàng cả người thanh lệ vô cùng. Lý Loan Nhi mới muốn ra cửa. Thụy Châu nhìn một cái bên ngoài sắc trời, tìm kiện một đấu Châu màu tím mau biên áo choàng cho nàng phụ thêm. Lúc này mới kêu nàng ra cửa. Lý Loan Nhi trở ra môn nhìn một cái thật là trời đầy mây, làm như tùy thời muốn hạ tuyết giống nhau. Bất quá nàng xưa nay thân mình hảo loại đông lạnh, đảo cũng không thế nào để ý. Bước lên xe ngựa đi trước nhà cũ hầu Lâm Thị, thả chờ Lâm Thị trang điểm hảo mẹ chồng nàng dâu hai một chiếc xe đi Cao Ra. Cao Ra ngày này rất náo nhiệt, Lý Loan Nhi quá khứ thời điểm đã có rất nhiều chiếc xe ngựa ngừng ở Cao Ra cửa. Cao gia quản sự ăn mặc một thân tân áo đông ở cửa nghênh đón khách nhân, lại hướng trong đi, đó là quản gia tức phụ mặt mang tươi cười đón tiến lên. Nhìn thấy Lý Loan Nhi cùng Lâm Thị lại đây, sớm có người chiêu đãi dẫn đường, qua nhị môn, liền nhìn đến cao lão tướng quân con dâu lang thị vẻ mặt tươi cười đi tới, các ngươi nhưng tính ra, chạy nhanh trong phòng thỉnh. Hôm nay thời tiết lánh, ta đặc đặc gọi người đem nhất rộng mở thính đường thả vài cái lấy độ ấm lò, tối hôm qua Nhi liền thiêu thượng, lúc này chính ấm áp đâu. Chúc mừng ngài. Nhìn đảm đương thượng tổ mẫu sắc thật vui mừng, cả người tinh khí thần đều không giống nhau. Lý Loan Nhi phủng lễ vật tiến lên chúc mừng, lang thị lôi kéo nàng, lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ ngươi đâu, nếu không phải ngươi kêu bí phương, ta này tổ mẫu không nói được nào thời điểm mới có thể đương được với. Lâm thị cười nói, nàng con nít con nôi nào kinh được ngươi này cảm tạ, thả đừng nói nhảm nữa, mang chúng ta đi thính đường, đem nhà ngươi hảo trà ăn ngon thực bưng lên tí hầu là được. Lang thị nhấp miệng cười nhạt, đây là phải làm. Khi nói chuyện thật sự tự mình dẫn Lâm Thị cùng Lý Loan Nhi đến trong phòng, lại gọi người bưng nước trà điểm tâm lại đây, đại đem các nàng giản xếp hảo Lang thị mới lại rời đi. Lý Loan Nhi bồi ngồi ở Lâm Thị bên cạnh, chờ Lâm Thị mang trà lên tới nàng mới cũng đi theo bưng trà uống một ngụm, cười cười, trà xuân long tỉnh, này trà nhưng thật ra thật không sai. Ta nơi đó còn có chút, ngươi hãy uống trở về ta đưa người chút. Lâm Thị cười cười, ta là không thế nào yêu thích cái này, ta thiên vị Mao tiêm. Lý Loan Nhi nghe vui vẻ. Ta nơi đó còn có tốt nhất vào tiêm, sớm biết rằng thái thái ái cái này ta sớm gọi người đưa đi, được, lúc này chúng ta nương hai đổi uống liền thành. Mẹ chồng nàng dâu hai cái đang nói chuyện, lại thấy một cái tức phụ tử lại đây xem xét Lý Loan Nhi liếc mắt một cái, lại nhìn xem lâm thị, cười lạnh một tiếng, Lý Đại Nương Tử còn có nhàn tâm tư tới dự tiệc, muốn ta là người sầu đều sầu đã chết. Lý Loan Nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy là không thân người liền có chút nghĩ hoặc, không biết này lại là nơi nào chạy tới xả tinh bệnh lung tung cắn người. lâm thị thấy này tức phụ tử thật là vô lễ không khỏi mặt mang tàn khốc ngươi là nơi nào tới người đàn bà đánh đá nhà ngươi chung là như thế nào giáo dưỡng ngươi sao liền cơ bản nhất lễ nghi cũng đều không hiểu nghiêm phu nhân thật là đại khí đâu như vậy con dâu ngài còn như vậy che chở chờ nàng liên lụy các ngươi toàn ra sợ ngươi mới biết được lợi hại đi kia tức phụ tử mặt mang đắc ý trên cao nhìn xuống nhìn lâm thị ngài cũng không nên nói ngài không biết lý mỹ nhân bị đưa ra cùng quan gia hiện giờ chính là thật thật ghét bỏ lý mỹ nhân đâu Ai biết nào thời điểm Lý Mỹ Nhân bị hạch tội, nghiêm ra cùng Lý ra quan hệ thông ra, ngăn không chừng liền phải chịu liên lụy đâu. Này một câu câu Lý Loan Nhi trong lòng lửa dẫn bốc lên, mới muốn nói lời nói lại bị Lâm Thị đè lại, Lâm Thị nhìn kia tức phụ cười lạnh, ta nhưng thật ra hiểu được ngươi là vị nào, như thế nào tích, nhà các ngươi dựa vào trong cung trịnh Mỹ Nhân mới cởi tội tịch, liền riêu võ dương oai lên, các ngươi trịnh gia muốn rửa nữ nhân cạp váy xuống qua, chúng ta nghiêm ra chính là trăm năm thế gia, trung dũng vì nước tướng môn. Trong nhà Nam Nhi đều có đảm đương, không cần dựa vào nữ nhân lập nghiệp. Cùng các người gia không giống nhau, lý mỹ nhân lại như thế nào cũng liên lụy không đến nhà của chúng ta. Lại nguyên lai, cái này tức phụ đúng là trịnh mỹ nhân tỷ tỷ, trịnh mỹ nhân gia thời trẻ từng bị hạch tội, toàn ra vào tiện tịch, nàng cái này tỷ tỷ nhân lớn lên hảo bị một cái thế gia mua làm tiểu thiếp, sau lại kia ra suy tàn, nàng cũng đi theo bị chút tội, hiện giờ trịnh mỹ nhân rất được sủng, quan gia vì tỏ vẻ đối trịnh mỹ nhân coi trọng, cấp trịnh gia bình phản. vừa lúc Trịnh Mỹ Nhân tỷ tỷ gia chủ mâu chết bệnh, nàng tỷ tỷ liền dựa vào Trịnh Mỹ Nhân quan hệ đỡ chính, thành vợ kế, cũng bởi vì Trịnh Mỹ Nhân hảo những người này vội vàng lĩnh bợ, hiện giờ vị này Trịnh Mỹ Nhân tỷ tỷ nhận tử quá cũng dễ chịu lên, chỉ nàng là cái nhất hư vinh bất quá tính tình, biết cao lão tướng quân gia chắc trai làm đầy tháng, vì nhận thức chút nhà cao cửa rộng các quý phụ, liền thượng vội vàng tới, nàng đảo cũng nhận thức Lâm Thị cùng Lý Loan Nhi, thấy hai vị này ở cao gia như vậy chịu coi trọng. hảo tra hảo điểm tâm đều đoan đi cho các nàng lại nhìn một cái chính mình chịu lạnh nhạt bộ dáng liền có chút khó chịu hơn nữa trịnh mỹ nhân cùng lý phượng nhi vốn chính là kẻ thù tự nhiên liền tiến lên tưởng tổn hại thượng vài câu nào biết ngược lại cấp lâm thị cấp tổn hại ngươi trịnh mỹ nhân tỉ tỉ dỗi tay đi chỉ lâm thị lý loan nhi híp lại hạ mắt ra tay như tia chớp hăng hái đem trịnh mỹ nhân tỉ tỉ vươn đi đầu ngón tay cấp vặn chặt đức liền nghe a hét thảm một tiếng này lại trịnh thị đau khóc kêu lên tay của ta tay của ta. Ngươi là cái thứ gì, không ra giáo tiện nhân, ai kêu ngươi sở trưởng trẻ vào ta ra thái thái? Lý Loan Nhi lúc này đối Lâm Thị nhưng thật ra thật sự giữ hình, không liên quan đến Lâm Thị hiện giờ đối nàng không tồi, chỉ vì Lâm Thị là nghiêm thừa duyệt mẫu thân, không quan tâm hai người có mâu thuẫn không mâu thuẫn, trước mặt ngoại nhân, Lý Loan Nhi là tất yếu bênh vực người mình. Ngươi dám đánh ta? Đại Trịnh Thị hô to một tiếng, Phùng Đoạn Chỉ tức giận vội vàng nhìn về phía Lý Loan Nhi, ta muốn kêu ta muội tử trị tội ngươi. Ngươi tự đi ta đảo muốn nhìn một cái nàng có dám lý loan nhi cười lạnh liên tục ta hành đến đang ngồi đoan liền quan ra đều không thể trị ta tội ngươi muội tử là cái cái gì ngọn ý nhưng thật ra phủng ra ngươi như vậy cái không đầu góc đồ vật, cũng không hỏi thăm hỏi thăm ta lý đại nương tử vi danh liền dám ở ta trước mặt tiêu gạo, ta không chết ngươi ngón tay nhưng đến chết cái nào lúc này tử lý loan nhi trên mặt toát ra một ít vô lại hơi thở tiêu tiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng so đại trịnh thị càng sâu mặc cùng nàng chấp nhận Lâm Thị cười một tiếng, lại kéo kéo Lý Loan Nhi, nàng không hiểu chuyện ngươi cũng không hiểu sự sao, cùng như vậy cái đồ vật tích cực khó tránh khỏi kéo thấp chúng ta cách điệu, hôm nay là cao Gia ngày lại hỉ, đó là vì kêu cao ra người không cách đứng, chúng ta cũng phải nhìn chút. Ngài nói chính là, Lý Loan Nhi hít sâu một hơi, biết Lâm Thị ước chừng cũng là ở bên vực người mình, liền phối hợp cười nói, cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chúng ta thật không đáng cùng nàng chấp nhặt tức phụ thủ giáo. Đệ tứ 4 năm trương tới cửa. đại trịnh thị tắc bao, khi cả người run run các người, các ngươi bất quá chính là khi dễ chúng ta trịnh ra không có nam đinh sớm muộn gì kêu các ngươi có một ngày cũng không đợi đại trịnh thị mắng ra tới lý loan nhi đã một cái tắt đem nàng phiến đi ra ngoài chính ra năm đó bị hạch tội thành niên nam đinh tất cả đều xử quyết hiện giờ quan gia tuy rằng hách nhà nàng khá vậy chỉ còn lại có mấy người phụ nhân cho nên lâm thị nói nghiêm gia nam đinh tranh đua không cần dựa nữ nhân cặp váy quan hệ thời điểm đại trịnh thị mới có thể như vậy sinh khí bị lâm thị cùng lý loan nhi minh phung ám thứ đã buột miệng thế nhưng cũng tưởng nguyền rủa nghiêm gia nam đinh tử tuyệt lý loan nhi tự nhiên không thể tùy ý nàng nói ra mới đưa đại trịnh thị đánh ra đi liền nghe được một trận tiếng cười cho thấy được các ngươi là mẹ chồng nàng dâu hay, tới rồi chỗ nào đều nhất trí đối ngoại đâu lại là cao lão tướng quân con dâu lang thị dẫn người vào được nàng người chưa vào cửa liền cười lạnh nhìn thoáng qua trịnh thị. Ai kêu nàng tiến vào, chạy nhanh đưa ra đi, không cấp trong nhà tìm đen đuổi. Sớm có thô tráng bà tử đem mau ngất xỉu đại trịnh thị tốn lên liền ra bên ngoài xả. Lang thị vào cửa, lý loan nhi chạy nhanh đứng dậy, thật không phải với, hôm nay là bá mẫu ra ngày đại hỷ, ta thực sự nhịn không được ra tay, rảo ngài nha hứng. Hảo hai tử, có cái gì xin lỗi. Lang thị cười kéo lý loan nhi tay, nếu là ta, ta cũng đại tát hai phía nàng, cái gì ngọn ý, không thể nghi ngờ. Đại trịnh thị kêu phiên lời nói phạm vào nhiều người tức giận, không quan tâm là nhà ai, Nam Đinh đều là một cái gia tộc lập gia chi buồn. Đại trịnh thị chỉ vì người khác hai câu lời nói liền chú nhân gia đoạn tử tuyệt tôn, ai có thể nhìn chúng nàng loại này hành vi. Ở lang thị biểu đạt hạ, hảo chút phu nhân cũng đều duy trì Lý Loan Nhi, chỉ nói cái kia đại trịnh thị thực sự nên đánh, Lý Loan Nhi nhất nhất nói tạ, lại ngồi trong chốc lát. Lang thị gọi người ôm ra nàng đại tôn tử tới cấp đoàn người nhìn vài lần. lý loan nhi thấy kia hải tử trắng trẻo mập mạp rất là đáng yêu trêu đùa vài cái lại tặng cái khóa trường mệnh có lẽ là lý loan nhi tinh thần lực cực cường duyên cớ nàng đối hải tử thiện ý kia hải tử lại là có thể cảm giác được người khác trêu đùa hắn khi đều híp mắt ngủ tới rồi lý loan nhi nơi này trợn mắt liền đối với lý loan nhi cười nhưng thật ra kêu lang thị đều ăn khởi dâm tới rất nhiều người cũng đều chỉ nói đứa nhỏ này ước chừng là bởi vì lý loan nhi mới đến cho nên đối nàng thích nhất lý loan nhi bồi lâm thị lại ngồi trong chốc lát nói trong chốc lát tử lời nói mắt nhìn bên ngoài sắc trời càng thêm âm trầm không chừng nào thời điểm muốn hạ tuyết liền đứng dậy cùng lang thị cáo tử lang thị vẫn luôn đem này mẹ chồng nàng dâu hai người đưa ra nhị môn mới hồi chờ lên xe ngựa lâm thị vài lần nhìn về phía lý loan nhi đều muốn nói lại thôi lý loan nhi cũng nhìn ra cười nói thái thái có nói cái gì cứ việc phân phó là được người một nhà còn có cái gì không thể nói lâm thị lúc này mới nói Ngươi mội tử sự ta cũng biết, tuy rằng hiện tại nhìn là thất sủng, nhưng nàng có thật thật tại tại cứu giá công lao ở, quan gia cũng sẽ không đem nàng như thế nào. Chỉ cần người ở, liền có xoay người khả năng, còn nữa, nàng lớn lên như vậy hảo, lại nhất thủ bổn phận. Tuyệt đối không thể không cái hảo kết quả. Lý Loan Nhi biết lâm thị đây là an ủi nàng, sợ nàng bởi vì Lý Vượng Nhi sự sốt ruột thương hỏa, liền cười nói, thái thái nói chính là, ta cũng không sốt ruột. Tóm lại nhà chúng ta hiện giờ địa vị đều là đời đời đau thật kiếm thật đua ra tới, không cần lại dạy hoa trên gấm, ta nhà mẹ đẻ ca ca cũng không phải vô năng hạng người, có ca ca liều chết cứu giá công lao, có tàu tử ở, tóm lại là có thể giúp đỡ mội mội vượt qua cửa ải khó khăn. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Lâm thị vô vô lý loan nhi tay thở dài một tiếng, ta trước kia vừa nghe nói ngươi mội tử sự liền cũng xuất ruột, liền sợ ngươi xem không ai, hiện giờ nhìn ngươi vạn sự đều hảo ta cũng liền an tâm rồi. Lâm Thị lời này nói đảo cũng chân tình thực lòng, Lý Loan Nhi cũng cảm nhớ nàng không có nếu như người khác như vậy đôi mắt danh lợi, thấy Phượng Nhi đổ liền đối với chính mình lãnh đạm xuống dưới, cũng liền có vài phần chân tình, Thái Thái quan tâm ta cảm kích đầu, bên người đều nói Phượng Nhi mất sủng, chúng ta lý ra muốn đổ, hận không thể bỏ đá xuống giếng, Thái Thái lại không có. Ta thấy Phượng Nhi cũng cảm ơn Thái Thái. ngươi nói lời này đó là xem thường ta. Lâm Thị trứng mắt, ta trước kia tuy cũng có chút lợi thế. Khá vậy không phải không biết sự, hiện giờ chúng ta là toàn gia, đây là như thế nào đều không đổi được, thật muốn có cái gì đại sự, ta nhất định phải hướng về ngươi, ta cùng với ngươi nói thật, trước kia ta xác thật coi thường ngươi, thật là bởi vì thừa duyệt năm đó chặt đứt chân, không biết bao nhiêu người chê cười với ta, ta lúc ấy liền đã phát thể tóm lại đến cấp thừa duyệt thảo cái quý nữ vì phụ, tiêu những cái đó chê cười ta người. Đều nhìn một cái ta nhi tử tuy tàn phế lại cũng có thể chiếm được hảo tức phụ, hảo hảo đánh đánh những người đó mặt. Chỉ ngươi xuất thân bình thường, thả lại là cái nhị hôn, ta liền có chút không vui, lại sợ người khác chê cười, lúc này mới cùng ngươi đường kính, sau lại ta cũng tưởng khai, tóm lại là ngươi đều vào cửa, ta nếu là vẫn luôn cùng ngươi phân cao thấp ngược lại kêu người khác nhìn chê cười, phản không bằng chúng ta mẹ chồng nàng dâu tốt tốt đẹp đẹp mới gọi người xem trọng liếc mắt. Một cái, Lý Loan Nhi lúc này mới biết lâm thị những cái đó tâm sự, nàng cẩn thận tưởng tượng cũng khó trách lâm thị lúc trước trướng mắt nàng. nghĩ đến nghiêm thừa duyệt thời trước ở Kinh Thành không hiểu được có bao nhiêu phong cảnh, nổi danh quân tử như Ngọc Thiếu Niên Công Tử, mắt nhìn tiền đồ như gấm, đột nhiên từ đám mây ngã xuống dưới, Lâm Thị khẳng định cũng đi theo bị không hiểu được nhiều ít lời nói lạnh nhạt, nhất thời cũng tưởng tả, sợ tử văn mèo cho nên mới sẽ đối nghiêm thừa duyệt càng thêm nhìn không vừa mắt, sau lại mới có thể xem chính mình, càng không vừa mắt. Lại nói tiếp, Lâm Thị lúc trước tuy rằng đối nàng không tốt, khá vậy bất quá trong lời nói nói không dễ nghe một chút Kỳ thật cũng không đau thật kiếm thật đối nàng như thế nào, tức là hiện giờ đều sửa đổi tới, nàng cũng không cần thế nào cũng phải nắm không bỏ, lại nói như thế nào đây đều là nghiêm thừa duyệt ruột mẫu thân, nàng bà bà, không cần thiết làm cho bổ nhào bệnh mụn cơm dường như. Còn nữa, Lâm Thị một câu kêu Lý Loan Nhi rất là tán đồng, toàn ra mẹ chồng nàng dâu đừng kính mới thật thật kêu người ngoài chê cười. Như vậy nghĩ, Lý Loan Nhi cũng cười khai, thái thái có như vậy ý tưởng cũng là vì tướng công hảo, đều nói đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. ta hôm nay mới lại kiến thức một hồi đâu. Lâm Thị nói khai, nguyên còn sợ Lý Loan Nhi gợi lên trước sự cùng nàng xa lạ, nhưng nghe Lý Loan Nhi nói chuyện như vậy đại khí, nhất thời cao hứng lên, hảo hài tử, làm khó ngươi lòng dạ rộng lớn, lại nói tiếp, thừa duyệt cưới ngươi cũng là hắn phúc phận, nhưng còn không phải là phúc phận sao? Tự Lý Loan Nhi vào cửa, nghiêm ra nhưng một ngày hảo quá một ngày, thả Lý Loan Nhi còn một lần sinh bốn cái đại béo tiểu tử, kia bốn cái tiểu tử một cái tái một cái chắc nghịch cơ linh. lâm thị mỗi lần nhìn trong lòng đều nhạc nở hoa như thế nào nhìn như thế nào hảo hận không thể ngày ngày mang theo không bông tay lại như thế nào sẽ lại cho rằng lý loan nhi phúc mỏng mẹ chồng nàng dâu hai người ở trên xe ngựa nói vui vẻ sự quan hệ làm như so trước kia càng thân mật không ít chờ xe tới rồi nghiêm ra nhà cũ cổng lớn lý loan nhi xuống xe đỡ lâm thị hai người nghiễm nhiên tựa thân sinh mẹ con hai người xuống xe mới muốn vào môn liền thấy lâm thị trong phòng hạ tẩu tử vội vàng ra tới vừa thấy lâm thị liền nói Thái thái nhưng tính đã trở lại, kia nghĩa trung hầu phủ vị kia tưởng phu nhân đã tới. Lâm Thị vừa nghe trên mặt quính lên đỡ Lý Loan Nhi tay liền bước qua cao cao ngạch cửa hướng nội viện mà đi. Lý Loan Nhi một hàng đi một hàng hỏi hạ tẩu tử, nàng tới làm gì? Các ngươi sao kêu nàng vào cửa? Kia hạ tẩu tử mang theo khóc nước nở trả lời, ai hiểu được nàng tới làm cái gì? Chúng ta nguyên nói thái thái cùng đại thiếu mãi mãi đều không ở nhà, tiêu nàng có chuyện ngày khác lại đến, nhưng nàng lại cứ không nghe. Ngạnh mang theo người liền hướng trong sớm, nói như thế nào đại nương tử đều cùng nghĩa trung hầu phủ đính hôn, nàng là đại nương tử kế bà bà, nào lớn nhà chúng ta trên mặt cũng khó coi, không làm sao được chỉ có thể từ nàng. Lý Loan Nhi trứng mắt, như vậy cái lưu manh, không chừng nghẹn cái gì hư đâu. Lâm Thị nghe sắc mặt càng cấp, bước chân cũng mại lớn hơn nữa chút. Hạ tẩu tử dẫn hai người vào đai khách tiểu hoa thính, còn không có đi vào liền nghe được một trận bén nhọn thanh âm, nhà các ngươi thái thái sao còn không trở lại. Đem nhà các ngươi đại nương tử gọi tới thấy ta, ta nói như thế nào đều là nàng bà bà, nào có bà bà tới cửa nàng không tới bái kiến Lý Nhi. Thái thái đã trở lại. Mấy cái nha đầu sớm bị tưởng thị cấp xảo chịu không nổi, vừa thấy Lâm thị trở về tức khắc cười đón đi lên, Lâm thị nhàn nhạt lên tiếng liền vào phòng, tiến phòng liền đem bên ngoài áo choàng đưa cho nha đầu, ngồi đối diện bất động tưởng thị cười, như vậy thời tiết thông ra sao tới. Có chuyện gì gọi người đưa cái tin Nhi liền thành, sao liền tự mình tới? Như thế nào? Nhà các ngươi không chào đón. Tưởng thị ngồi nâng nâng mí mắt, một bộ cao ngạo bộ dáng. Lâm thị cũng bất hòa nàng chấp nhận, ngồi xuống cười nói, như thế nào không chào đón, chỉ là hôm nay thời tiết không tốt, ta sợ thông ra hồi chậm suối tuyết, vạn nhất chứ lạnh nhưng làm sao bây giờ. Tưởng thị cười lạnh một tiếng, ngài đây là chú ta đâu, bãi, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta tới đó là tưởng nói phân ra sự, vốn dĩ thanh nhi ở nhà trụ hảo hảo, như thế nào lại cứ liền phải phân ra, Lão ra cũng từ hắn. Nguyên ta không biết vì cái gì, hiện giờ mới hiểu được, hóa ra là nhà các ngươi chọn sự đâu, nhà các ngươi đại nương tử thật đúng là lợi hại, mê Thanh Nhi mất hồn, này không, còn không có vào cửa vốn nhờ không muốn tí hầu cha mẹ chồng đều Thanh Nhi phân ra, chờ về sau. Vào cửa còn không được giáo Thanh Nhi không nhận cha mẹ. Biết tưởng thị là cái lưu manh người xa cơ thất thế, lại không biết nàng như vậy bác, Lý Loan Nhi nghe trong lòng đều có hỏa khí. Thích Thanh phân ra là vì cái gì ai trong lòng không rõ. còn không phải bởi vì tưởng thị mơ ước nghĩa trung hầu tức vị không chấp nhận được thích thanh, cho nên mới không có việc gì tìm việc tưởng bức thích thanh phân ra. Hiện giờ hảo, gia đã phân, nhưng không bằng tưởng thị nguyện, nhưng ai biết nàng lại đã phát cái gì điên, tìm tới môn mạnh bạo muốn chỉ trích tuyển tú không phải, liền nàng như là nàng không vui phân ra dường như. Bất quá, Lý Loan Nhi thật đúng là ngạc nhiên đâu, rốt cuộc nghĩa trung hầu phủ đã xảy ra chuyện gì kêu tưởng thị như vậy thái độ đại biến đâu. Ngài lời này là có ý tứ gì? liền lý loan nhi nghe xong tưởng thị nói đều sinh khí càng đừng nói lâm thị lâm thị nhưng không muốn kêu tưởng thị bẩn uyển tú thanh danh nhất thời kéo xuống mặt tới thích phu nhân chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám rốt cuộc quý phủ như thế nào phân ra nghĩ đến ngươi so với chúng ta đều rõ ràng quý phủ phân ra đối với phu nhân tới nói chính là lợi lớn hơn tệ như thế nào tới rồi phu nhân trong miệng liền thành nhà ta tuyển tú xúi rụ nhà ta tuyển tú cũng chưa gặp qua quý phủ công tử như thế nào xúi Thích phu nhân, có chút lời nói hảo thuyết không dễ nghe, còn thỉnh ngươi khẩu hạ lưu đức, ngươi nếu thật không vui phân ra nên cùng nhà ngươi lao ra nói, chạy đến nhà ta tới xem như sao lại thế này. Đệ tứ 46 trường độc thủ, dù sao chính là trách ngươi ra đại nương tử, tưởng thị đem lưu manh tắc phong phát huy rốt cuộc, chính là ăn vạ phòng khách chung la lối khóc lóc chơi xấu, tóm lại lao ra nhà ta cũng càng muốn phân ra, còn đem trong phủ đa số tiền tài phân cho lao đại, hắn là tưởng đói chết chúng ta nương hay a nếu không phải nhà ngươi đại nương tử. Ta đến nỗi như vậy sao, không thành, các ngươi cần thiết đến cùng lao ra nhà ta nói nói, phân ra thành, cần thiết đem tiền tài lưu lại, dù sao nhà ngươi tiền nhiều, nhà ngươi đại nương tử gả qua đi thời. Điểm nhiều mang của hồi môn là được, còn sợ dưỡng không sống bọn họ vợ chồng son, nghĩa trung hầu phủ tiền ta là không buông tay. Nói đến nói đi, nguyên lai tưởng thị lại là vì tiền tới. Lý Loan Nhi nghe nàng nói như vậy vô lại lời nói quả thực vừa tức giận vừa buồn cười, trước nay không thấy quá như vậy không biết xấu hổ phụ nhân. Thật sự cũng lấy nàng không có gì biện pháp. Nếu là người khác Lý Loan Nhi ước chừng không nói hai lời đi lên liền đòn hiểm một đốn, chỉ người này là nghiêm huyển tú kế bà bà, thật muốn ở nghiêm gia bị đánh truyền ra đi gọi người nói như thế nào, nghiêm gia thể diện còn muốn hay không. Bởi vậy thượng, Lý Loan Nhi như vậy muốn mặt thật sự lấy không biết xấu hổ tưởng thị không biện pháp. ngươi cái này kêu nói cái gì? Lâm thị quả thực phải bị tưởng thị khí cái ngã ngửa, nhà ai dựa vào tức phụ của hồi môn sinh hoạt. Các ngươi thích ra phân ra lại ngại chúng ta nghiêm ra chuyện gì, bằng cái gì kêu chúng ta đi cùng nghĩa trung hầu nói đi, ngươi cũng quá vô cớ gây rối đi. Lý loan Nhi cũng có đồng cảm, tâm nói hôm nay là sao hồi sự, ra cửa dâm cất chó vẫn là sao, như thế nào tịnh gặp phải chút không biết xấu hổ nhân vật. Tưởng thị một mông ngồi vào trên mặt đất không đứng dậy, bằng cái gì liền không thể đi nói, đều là nhà ngươi cổ động lao ra phân ra, các ngươi vì cái gì không thể đi nói, ai ra ai ta không muốn sống nữa. Con dâu này còn không có cưới vào cửa đâu liền suối dục lão đại muốn đói chết ta cái này mẹ kế còn có hắn thân đệ đệ nha. Lý Loan Nhi nghe một trận đau đầu, tiêu lên Thụy Châu phân phó vài câu, liền kéo Lâm Thị ngồi vào ghế trên, lại gọi người cầm một ít hạt dưa hạch đào hạt rẻ linh tinh quả khô, hai cái một bên lột tan một bên nhỏ giọng nói chuyện, nhân tiện xem tưởng Thị La lối khóc lóc. Tưởng Thị khóc nháo một trận thấy Lâm Thị cùng Lý Loan Nhi không để ý tới nàng, liền muốn bắt đầu đi đâu mà, ta không sống à, không đường sống. Lý Loan Nhi cười tủng tỉm đưa qua một ly trà, ngài uống trước khẩu trà nhuận nhuận hầu, xảo như vậy chút thời điểm nghĩ đến cũng khát nước đi. Tưởng thị thật đúng là khát hỏng rồi. Giọng nói lúc này tử đều bức khói. Lập tức không nói hai lời, tiếp nhận nước trà tới rót hai khẩu, nhà ngươi này trà không tồi, ta đi thời điểm cho ta tới cái 10 cân tám cân. Lý Loan Nhi cười tủng tỉm gật đầu, thành A tốt nhất lá trà bột có rất nhiều, ngài muốn nhiều ít đều có. Như thế nào là lá trà bột, rõ ràng chính là hảo trà. tường thị khí chướng mắt mới muốn đứng lên liền rác đầu vóc choáng váng lay động hai hạ phịch một tiếng té lăn trên đất lý loan nhi đem chén trà giao cho nha đầu dính dơ đồ vật không thể muốn, quăng ngã đi kêu nha đầu cười nói may mắn nô thượng trà thời điểm chỉ dùng bình thường bạch sứ trung trà quăng ngã cũng không đau lòng lâm thị xem mắt choáng váng đây là có chuyện gì lý loan nhi chỉ chỉ nha đầu trong tay chén trà ta coi thích phu nhân thật sự tinh lực tràn đầy sợ đem nàng mệt muốn chết rồi liền hảo tâm ở trà trung thả chút yên dốc dược hảo kêu nàng ngủ mở giấc như thế chúng ta lỗ thai cũng thanh tính chút lâm thị càng là có chút không biết nói cái gì mới hảo trong lòng lại càng thêm minh bạch cái này tức phụ thật không đơn giản ở nàng xem ra tưởng thị như vậy người đàn bà đanh đá quả thực liền không có biện pháp đối phó chỉ có thể tùy ý nàng lăn lộn nhưng ở lý loan nhi nhìn tới lại là lại tiểu bất quá sự nàng con dâu này nói đến cũng thật sự là độc gác tàn nhẫn cũng may mắn nàng là lý loan nhi đích ruột thịt bà bà Đó là trước kia đắc tội nàng, nàng cũng không như vậy đối đãi chính mình, nếu không chính mình còn không chừng ăn như thế nào đại mệnh đâu. Nghĩ như thế, lâm thị liền có chút nghĩ mà sợ, bất quá hơi tưởng tượng lại có chút vui mừng, như vậy nhân vật lợi hại là chính mình ra người, lại không so này càng gọi người cao hứng, về sau à, lại có ai khinh người tới cửa nàng chính là không sợ, có con dâu nơi tay, vạn sự không lo sao. Hạ tàu tử, ngươi mang vài người đem thích phu nhân nâng đến phòng cho khách, lại cho nàng trong nhà đưa cái tin nhi. Nhìn ngã trên mặt đất tường thị, Lâm thị sợ nàng chứ lạnh, liền phân phó hạ tẩu tử một tiếng. Lý Loan Nhi cười giữ chặt hạ tẩu tử, "Tẩu tử trầm đã chút, ta coi thích phu nhân hỏa khí đại khẩn, phải nên nằm trên mặt đất mát mẻ mát mẻ, nếu là đem nàng chuyển qua trên giường, khó tránh khỏi hư hỏa bay lên đối thân mình không tốt, mặt khác, vừa rồi ta phân phó thủy châu cấp nghĩa trung hầu phủ truyền tin nhi, nghĩ đến nghĩa trung hầu phủ người quá một lát liền tới." Lâm thị ngạc nhiên nói, "Ngươi chừng nào thì gọi người truyền tin?" "Chính là vừa rồi sao?" Thái Thái kêu thích phu nhân cấp khí chứ, nơi nào còn có tâm tư lo lắng tức phụ đâu? Lý Loan Nhi cười ngồi vào Lâm Thị bên cạnh cho nàng đưa qua một chén nước đi. Thái Thái uống một ngụm trà giảm nhiệt khí, nhưng vạn mặc cùng này người đàn bà đanh đá chấp nhận. Lâm Thị cười tiếp nhận trà, ngươi này trong trà không dược đi. Lý Loan Nhi đầu riêu đến bắt lãng cổ dường như, không có, không có, ta nào dám dược Thái Thái đâu? Lâm Thị bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi còn có cái gì không dám? Lý Loan Nhi đỡ Lâm Thị tay. Ta lá gan lại đại cũng không dám không nghe thái thái nói đâu, ta đó là kia tôn nộ không, luôn là phiên không ra thái thái này Phật như lai lòng bàn tay đâu. Phật như lai ta nhưng thật ra biết, tôn nộ không lại là cái gì. Lâm thị không rõ, có vài phần tò mò hỏi. Nói sai, nói sai. Lý Loan Nhi cười gượng hai tiếng, tôn nộ không chính là cái lăn lộn ngủ quáng con khỉ, thái thái không cần quan tâm, chỉ cần biết rằng ta cái này con dâu lại thế nào cũng tuyệt phiên không ra thái thái lòng bàn tay là được. ta nhưng không như vậy lợi hại. Lâm Thị nói liền rác mệt mỏi, đứng dậy nói, ngươi ở chỗ này thủ, ta về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Lý Loan Nhi cười đem Lâm Thị tiễn đi, ngồi xổm xuống thân xem xét Tưởng Thị, trong miệng nhỏ giọng nói, ta là nên lấy kia không song sắc nước thuốc ở ngươi trên mặt viết thượng tiện nhân hai chữ đâu, vẫn là cầm đao hoa hoa ngươi mặt, hoặc là đem ngươi lổ sạch xiêm y lìa điếu đến cửa thành cung người thưởng thức đâu. Ngươi, ngươi dám? Tưởng Thị đột nhiên mở to mắt tiêm giọng nói kêu một tiếng, ngươi. Ngươi cho ta dùng cái gì dược? Nguyễn cốt tán A, cộng thêm một đinh điểm một khắc đảo. Lý Loan Nhi cười vỗ tay đứng lên, dù sao ngươi hiện tại cũng không có gì sức lực, ta cũng nhàm chán khẩn, chúng ta từng cái tới thử xem như thế nào. Ta nơi này có hảo chút nhan sắc nước thuốc đâu, ngươi tuyển cái nào? Ngươi nếu là cảm thấy tiện nhân hai chữ không dễ nghe, chúng ta còn có thể lại đổi, kỵ nữ như thế nào? Băng không đó là đồ đi. Cái này cũng không tốt. Kia liền cầu nương dưỡng. Không tốt. Không hảo đây là bốn chữ, không dễ nghe, ta phải nghĩ lại, không bằng chiếc hoa hoa mặt lại bôi lên thực cốt thuốc mỡ tử, đem ngươi trên mặt ra thị thoát tẫn. A, Tưởng thị thật sự sợ hãi, lớn tiếng thét trói thai, ngươi dám! Ngươi dám! Cứu mạng a! Lý Loan Nhi cười lại ngồi xổm xuống dưới, ta lại có cái gì không dám? Thích phu nhân nước chừng là không nghe nói qua ta, không hiểu được ta lúc trước chưa đi đến kinh trước cả ngày vào núi săn thú, bái lao hổ ra không hiểu được có bao nhiêu. Như vậy đại cái cổ hùng mấy trăm cân lợn rừng càng là giết vô số. Lúc trước đói tàn nhận thời điểm liền thịt người đều ăn qua. Khi nói chuyện Lý Loan Nhi tấm tắc có thanh sở sở tưởng thị ra mặt tử phu nhân ra thịt non mịn nghĩ đến nướng ăn tất nhiên hương vị không tồi. Ngươi ngươi ngươi là người hay quỷ? Tưởng Thị dọa mặt đều biến xanh trắng một mảnh. Nàng thật là không thể động bằng không sớm té ngã lộn nhào đi ra ngoài. Ta là người a? Lý Loan Nhi chớp chớp mắt phu nhân nhìn một cái. Còn có so với ta càng đẹp mắt người sao? Giống ta như vậy xinh đẹp sao liền không phải người? Nàng cười cúi đầu, đệ thấp thanh âm, ta nếu muốn đem phu nhân dược đảo có một ngàn một vạn cái biện pháp. Nước trà phóng dược là nhất bất việc lại cũng nhất buồn biện pháp. Ta có thể bảo đảm về sau thấy phu nhân vừa đối mặt là có thể đem người phóng đảo. Sau đó lại đem ta tưởng những cái đó tra tấn người biện pháp nhất nhất ở phu nhân trên người thử một lần. Tỷ như nói ở phu nhân trên người lau mặt ong lại phóng tới con kiến cửa động. hoặc là đem phu nhân dược đổ đi tạp tổ ong Phu nhân tưởng thí cái nào chúng ta liền thí cái nào? Tưởng thị thật sợ hãi, run run nói, Người, người, đừng giết ta, đừng dược ta, ta, lại không dám tìm sự, tha ta đi. Lý Loan Nhi lúc này mới dừng lại tươi cười túc một khuôn mặt, nếu là lấy sau lại theo ta thấy đến ngươi sinh sự từ việc không đâu, kia liền không chỉ là con kiến ông mật, gọi ngươi sống không bằng chết biện pháp có rất nhiều, ta có thể bảo đảm phu nhân sống lâu trăm tuổi, mỗi ngày nếm thử mới mẹ chiêu số. Không dám, lại không dám. Tưởng thị liên tục lắc đầu, ngươi thả ta đi, coi như ta là cái dám thả ta đi. Về sau không được khi dễ ta cô em chồng, không được cho nàng gây chuyện, nếu không ta định không buông tha ngươi. Lý Loan Nhi hiếp mắt uy hiếp, tưởng thị dọa có cái gì ứng cái gì, chút nào không dám phản bác. Lý Loan Nhi nơi này vừa mới uy hiếp xong, liền nghe bên ngoài có người nói, thích công tử, ngài mẹ cả đang ở phòng khách, nàng gần nhất liền nói hiệu nói vượng, đem nhà ta thái thái cùng đại thiếu nãi nãi nhưng tức điên. thanh âm này rất quen thuộc rõ ràng chính là thụy châu thanh âm lý loan nhi nghe được chạy nhanh đứng lên tật thanh nói thích phu nhân ngài đây là làm sao vậy ngài nhưng đừng làm ta sợ a đừng bởi vì chúng ta không đồng ý khuyên nghĩa trung hầu đem thích đại công tử phân ra sản cho ngươi ngươi liền ngươi liền ăn vạ nhà ta không đi rồi thanh âm vừa ra liền thấy thích thanh vào phòng thích thanh vừa ở vào cửa liền thấy lý loan nhi vẻ mặt sốt ruột bộ dáng lại thấy hắn mẹ kế tưởng thị nằm trên mặt đất mở to đại đại đôi mắt lại là một tia bất động Lại tưởng cập Lý Loan Nhi vô địch nói, nhất thời tức điên. Gặp qua đại thiếu nãi nãi. Thích thanh trước cấp Lý Loan Nhi thấy lễ, vài bước qua đi túi đầu nhìn về phía tường thị, thái thái, phụ thân ở nhà chính tìm ngươi đâu, ngươi chạy nhanh trở về nhìn một cái đi. tường thị là nhớ tới, nhưng nàng không thể động đậy, chỉ có thể lo lắng xuông, lại hung ác chừng mắt nhìn thích thanh liếc mắt một cái. Chỉ này liếc mắt một cái, đã kêu thích thanh càng là tức giận, thái thái đây là làm gì? không chạy đến trong nhà người khác la lối khóc lóc chơi xấu nằm đến trên mặt đất không đứng dậy, ngài còn có hay không một đinh điểm phu nhân phong phạm. Ngài còn tưởng cấp thích ra mất mặt không thành. Tưởng thị tưởng nói không phải, nhưng nàng nói lại có thể như thế nào, dù sao nàng là khởi không tới, nàng lại tưởng cùng thích thanh nói thật, nói là Lý Loan Nhi dược đảo nàng, có thể tưởng tượng đến Lý Loan Nhi cùng tàn nhẫn, nàng lại không dám nói. Thích công tử. Lý Loan Nhi tiến lên hai bước, ngươi cũng thấy rồi, cũng không là chúng ta nghiêm ra không có đạo đại khách, thật là nhà ngươi thái thái an vạ nhà ta không đứng dậy như toan vu oan nhà của chúng ta đâu thật là xin lỗi thích thanh trên mặt lại hồng lại thẹn thùng chạy nhanh cấp lý loan nhi nhận lỗi trở về ta nói cho phụ thân tiêu phụ thân khuyên nhủ thái thái chỉ mong nhà ngươi thái thái nghe nghĩa trung hầu nói đi lý loan nhi thở dài một tiếng làm cho thích thanh mặt đá tưởng thị một chân này một chân đá cực đau tưởng thị lập tức liền hét lên một tiếng đau quá ngay sau đó tưởng thị phát hiện nàng năng động Một lộc cục bò lên xúc xúc cổ đầy mặt sợ hai nói, Thanh Nhi chạy nhanh mang ta về nhà, nghiêm ra không một cái người tốt, đều là độc ác tàn nhẫn chủ, bọn họ. Đệ tứ 47 chương phát bệnh Thích Thanh đầy mặt ngượng ngùng cùng Lý Loan Nhi tạ lôi, Lý Loan Nhi xua tay nói, trở về đem nhà ngươi thái thái xem trọng một chút, đừng kêu nàng trở ra chạy loạn, hôm nay tới nhà của chúng ta làm ầm ý không có gì, ai kêu chúng ta hai nhà đính thân đâu, chúng ta chính là có khí vì huyền tú Thanh Danh cũng đến nuốt xuống đi. Nhưng nếu là chạy đến nhà người khác, nhà ai có như vậy tốt tính tình đâu. Thích thanh liên tục xưng là, ở tưởng thị còn muốn nói gì nữa thời điểm. Thích thanh chạy nhanh kêu hai cái thô trắng bà tử giữ chặt tưởng thị. Thái thái, lao ra ở nhà chính tìm người đâu. Thái thái bán thôn trang sự kêu láo ra đã biết, sợ là. Chạy nhanh trở về, chạy nhanh trở về. Tưởng thị vừa nghe lập tức trên mặt biến sắc, không đợi người khác đi kéo liền đi ra ngoài. Lý Loan Nhi câu môi cười cười. tâm nói cái này thích thanh quả nhiên không bằng bên ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy thuần thiện nguyên lai like đương hắn là cái ôn nhuận công tử lại nguyên lai like là chỉ nhân mẹ đen bánh bao mắt nhìn thích thanh đem tưởng thị mang đi lý loan nhi trực tiếp đi lâm thị trong phòng cùng lâm thị nói nàng đem tưởng thị khuyên đi trở về lâm thị đem nàng hảo một phen khích lệ mẹ chồng nàng dâu hai lại nói trong chốc lát tử lời nói lý loan nhi lúc này mới đứng dậy cáo tử về nhà vừa thấy đến nghiêm thừa duyệt lý loan nhi liền đem hôm nay sự tình nói một phen Chỉ nói này tưởng thị không hiểu được bị cái gì kích thích thế nhưng xảo nháo không cần phân ra. Nghiêm thừa duyệt nghe được cười không ngừng, còn có thể là cái gì, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Chẳng lẽ nghĩa trung hầu đem trong nhà tiền đều cấp thích thanh? Lý loan Nhi nghe trận tròn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng, sao có thể? Nghiêm thừa duyệt buông trong tay bút cười nói, nghĩa trung hầu đem thích thanh mẫu thân của hồi môn cho hắn, lại nói tiếp, thích thanh nhà ngoại năm đó cũng là nhất đẳng nhất phú quý nhân ra. Thích thanh mẫu thân lại là trong nhà duy nhất nữ Hải xuất giá thời điểm của hồi môn tự nhiên là cực phong phú. Mấy năm nay nghĩa trung hầu không thế nào làm chính sự, tả một cái nha đầu hữu một cái danh kỳ hướng trong nhà lộng, hoa đi tiền bạc không hiểu được có bao nhiêu, hơn nữa nghĩa trung hầu phu nhân không tốt kinh doanh, lại nói tiếp hầu phủ thật không nhiều ít tài vật, này nghĩa trung hầu tuy rằng nữ sắc thượng không rõ ràng lắm, nhưng ở đại sự thượng lại vẫn là thanh tỉnh. Nghĩa trung hầu nguyên phối của hồi môn hắn vẫn luôn không lộ ra cái gì khẩu phong Tôn rất là thỏa đáng, đợi cho một phân gia thời điểm toàn bộ lấy ra tới giao cho thích thanh, như vậy một ít chân quý đồ cổ. Thành dương thành dương vàng bạc, còn có to như vậy thôn trang, kinh thành nhất phồn hoa mảnh đất cửa hàng, nhưng không phải kêu tưởng thị đỏ mắt sao. Thì ra là thế. Lý loan Nhi nghe xong gật đầu tỏ vẻ minh bạch, cũng khó trách thích thanh muốn phân ra, chỉ sợ hắn trong lòng minh bạch hắn chính là không cần hầu phủ một văn tiền nhật tử cũng có thể quá hảo hảo. Hiện giờ nghĩ đến, này thích thanh thật là cái cực có dự tính người lý loan nhi này một khen thích thanh nghiêm thừa duyệt tức khắc liền có chút không vui sao vì phu ta liền không có tính toán trước sao lý loan nhi chừng hắn liếc mắt một cái là phu quân cũng là cực có dự tính là ta không tính toán trước được chứ nói dỡn gian hai người đều vui vẻ nghiêm thừa duyệt duỗi tay ôm lý loan nhi nhỏ giọng nói thích thanh không phải người hồ đồ đem Huyền tú gả cho hắn chúng ta mới có thể yên tâm bằng không chẳng phải còn phải giúp đỡ Huyền tú hảo hảo dạy dỗ hắn nói lên Huyền tú cùng thích thanh sự tới Lý Loan Nhi chợt nhớ tới một chuyện tới, hôm trước Thím mang theo tiểu mai tới trong nhà chơi nói với ta khởi Phú Ca Nhi tuổi cũng không nhỏ. Tiêu ta giúp đỡ tìm kiếm cá nhân, ta nguyên cũng tưởng giúp hắn tương xem tương xem, nhưng hôm nay có cái kia đại trịnh thị sự, hơn nữa tưởng thị bắt nạt tới cửa. Ta liền nghĩ Phượng Nhi ra cung ở chúng ta tới xem không có gì, nhưng người khác hoặc là không như vậy tưởng, lúc này tử cấp Phú Ca Nhi tìm cô dâu sợ là chọn không đến tốt, chi bằng lại chờ mấy năm, tóm lại Phú Ca Nhi số tuổi còn nhỏ. có thể chờ đến cỡ. Người nói cũng là. Nghiêm thừa duyệt nghĩ nghĩ cũng nói, Phú Ca Nhi hiện giờ là tú tài, chính là tìm cô dâu cũng tìm không được tốt, đảo thật không bằng chờ mấy năm, chờ hắn thi đậu cử nhân lại nói. Người tìm cái thời gian hỏi một chút Phú Ca Nhi rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ, hắn có bằng lòng hay không từ từ quá mấy năm chúng ta giúp hắn tìm cái tốt, nếu là không vui chờ, chúng ta cũng tận lực giúp hắn chọn. Lý loan Nhi hoa ở nghiêm thừa duyệt trong lòng ngực nhỏ rộng thương lượng, Phú Ca Nhi từ nhỏ liền thông tuệ lại là cái chủ ý chính, ta nghĩ hắn trong lòng đều có tính toán, thế nào cũng phải hỏi hỏi hắn ý tứ, ta tuy là hắn tỷ tỷ, nhưng rốt cuộc là cái nữ nhân, cũng không có phương tiện hỏi hắn, vẫn là ngươi cái này đường Tỷ phu hỏi mới thích hợp. Nghiêm thừa duyệt tự nhiên đáp ứng xuống dưới, hai vợ chồng lại nói một hồi lâu tử lời nói chờ đến trời đã tối rồi lúc này mới tắt đèn ngủ. Nửa đêm thời gian bên ngoài hạ khởi tuyết tới, trong phòng sưởi ấm lò than mau đốt sạch, cũng có vài phần lạnh lẽo. Nghiêm thừa duyệt ngủ ở giường bên trong giữa tường vị trí, tuy cách chăn bông cũng cảm giác được lạnh lẽo, này trên đùi liền đau lên, mới bắt đầu thời điểm chỉ là một chút đau ý, dần dần đau ý gia tăng, đến sau lại lại là đau tận xương cốt cảm giác. Nghiêm thừa duyệt quay đầu xem Lý Loan Nhi ngủ thơ ngọt, liền chịu đựng đau đớn khẩn bắt lấy chính mình áo trong không rên một tiếng. Chỉ kêu đau ý nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đem hắn rầm rạp quấn quanh, không chỉ trên đùi. chính là cả người đều là giống như đau cắt giống nhau đau đến nghiêm thừa duyệt trên trán trên người đều toát ra tinh mịn giọt mồ hôi tới. Đột nhiên, một con ôn nhuận bàn tay vô ở hắn trên đùi, nhẹ nhàng xoa để nặng. Nghiêm thừa duyệt chấn mắt, liền thấy Lý Loan Nhi không biết khi nào đã đứng dậy, đang giúp hắn mát xa cẳng chân. Đau thành như vậy như thế nào cũng không nói một tiếng. Lý Loan Nhi trên tay dùng sức, một đôi mắt hạnh trung gian kiếm lời hàm vài phần không tán đồng, người ta là phu thê, người đau chết đi sống lại, lại kêu ta như thế nào ngủ yên. cuối cùng là đem ngươi đánh thức. Nghiêm thừa duyệt cười khổ một tiếng, tóm lại như thế nào đều là đau, ta nhận nhẫn liền đi qua, ngươi khó khăn ngủ như vậy thủ, ta cũng không đành lòng xảo ngươi. Lý Loan Nhi một tay massage, một tay lấy ra một khối thuần trắng khăn cấp nghiêm thừa duyệt lau mồ hôi, đây là có thể nhận sự sao, ngươi đã quên chúng ta mới thành thân thời điểm ngươi buổi tối chân đau thẳng đem miệng đều rào phá. Tóm lại loại này thời điểm tuy rằng ta cũng giúp không được gấp cái gì, nhưng luôn là có thể bồi ngươi trò chuyện. cho ngươi bưng trà rót nước kêu ngươi dễ chịu một ít ngươi lại Ngươi trong lòng đau ta ta lại làm sao không đau lòng ngươi nghiêm thừa duyệt thấy lý loan nhi khi nói chuyện cảm xúc thấp xuống lại là một trận đau lòng khổ ngươi đi theo ta như vậy cái tàn phế vạn sự đều phải ngươi làm lụng vất vả còn muốn lo lắng ta lý loan nhi một cái tắt ném qua đi nói như thế nữa liền đừng trách ta không niệm phu thê tình cảm ngươi muốn tổng nói như vậy ta liền chính xác ly ngươi mà đi kêu ngươi trời đông giá rét thời điểm một người đau chết không nói, không nói. Nghiêm Thừa duyệt cười, tuy rằng trên mặt nóng rất đau, nhưng hắn trong lòng ngọt làm như an mật giống nhau, ta tóm lại là cảm giác ủy khuất người thôi. Thức ngươi không thích nghe, ta về sau không nói là được. Lý Loan Nhi cười cười, xoay người lại cấp Nghiêm Thừa duyệt đưa qua một chén nước, uống khẩu nước gấm, ra như vậy chút hán dù sao cũng phải bổ sung một chút thủy phân đi. Nghiêm Thừa duyệt ngoan ngoãn tiếp nhận tới uống một hơi cạn sạch, ở Lý Loan Nhi lấy quá ly nước phóng tốt thời điểm, hắn trên đùi lại là một trận xuyên tim đau. đau nghiêm thừa duyệt suýt nữa kêu to ra tiếng lý loan nhi cùng hắn làm như vậy nhiều ngày phu thê hai tử đều dựng dục bốn cái đối nghiêm thừa duyệt tính nết tự nhiên hiểu biết vừa thấy bộ dáng của hắn liền biết hắn trên đùi càng đau lập tức chạy nhanh đứng dậy liền chăn dẫn người đem nghiêm thừa duyệt bế lên chạy như bay vào phòng tám trước đem nghiêm thừa duyệt phóng tới một bên giường nệm thượng lý loan nhi thả tràn đầy một hồ nước cấm lại đem nghiêm thừa duyệt trên người áo trong cởi ra nhẹ nhàng để vào nước cấm chung nàng chính mình cũng cởi quần áo vào hồ nước giúp nghiêm thừa duyệt massage sau một lúc lâu thấy hắn không giống vừa rồi như vậy đau đớn lúc này mới nhẹ nhàng khẩu khí lại qua một hồi lâu lý loan nhi xem nghiêm thừa duyệt ở trong nước đều ngủ rồi liền nhẹ nhàng đứng dậy tìm thân xiêm ý gì mặc tốt đi ra ngoài kêu nha đầu đem nội ngoài phòng thất bếp lò đều thiêu vợ vợn thẳng đến trong phòng ấm áp như xuân khi mới đi trong hồ nước đem nghiêm thừa duyệt vớt lên cẩn thận cho hắn lau khô trên người bọt nước tử lại cầm chăn đông gói kỹ lưỡng ôm hắn lên giường bởi vì nghiêm thừa duyệt với này giá lệnh chung chân đau tật xấu lại tái phát lý loan nhi thực không yên tâm hảo chút thời gian đều không có ra cửa nhà ai có mời nàng cũng đều đẩy một lòng một dạ ở nhà bồi nghiêm thừa duyệt rảnh rỗi thời điểm nàng lại sẽ chạy đến lý gia thỉnh giáo kim phu nhân ở kim phu nhân chỉ điểm hạ xứng một ít giảm đau dược mang về buổi tối nghiêm thừa duyệt chân đau lợi hại khi nàng liền sẽ nhìn chằm chằm hăn uống dược lại sẽ lấy thân thủ làm một ít dược liệu túi trường nóng vẫn luôn bận việc hơn phân nửa tháng nghiêm thừa duyệt này tật xấu mới xem như đi qua nay hơn phân nửa tháng trung cố hâm tới tìm lý loan nhi chơi cũng kêu nàng đẩy qua đi lâm thị cũng phái người kêu nàng nàng cũng ứng phó qua đi nguyên lâm thị không hiểu được vì cái gì còn tưởng rằng lý loan nhi trên người không thoải mái một ngày thời tiết tốt thời điểm tự mình ngồi xe lại đây thăm vừa lúc đụng tới nghiêm thừa duyệt phát bệnh lâm thị chính mắt nhìn thấy nghiêm thừa duyệt phát bệnh khi đau cả người đổ mồ hôi đầm địa bộ dáng tự nhiên cũng liền chính mắt nhìn thấy lý loan nhi không ngại cực khổ chăm sóc hắn mọi chuyện tận tâm tận lực đó là đinh điểm việc nhỏ thượng đều cẩn thận chu đáo cực kỳ trừ bỏ cấp nghiêm thừa duyệt ngao dược trường nóng giúp hắn phao thuốc tắm ở ngoài ẩm thực cuộc sống hàng ngày cũng chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ nghiêm thừa duyệt tàn phế chi khu ngày thường sinh hoạt cuộc sống hàng ngày thượng đều nhiều có bất tiện chỉ hắn xưa nay lòng tự trọng cực cường tính tình lại là quật ăn uống tiêu tiểu đều là chính mình tới nhưng hắn phát bệnh thời điểm nỗ lực khắc chế đau ý đều không kịp nơi nào còn lo lắng bên ăn uống thượng còn tốt một chút nhưng đi ngoài lại cực kỳ không tiện Lý Loan Nhi đảo cũng không chê dơ bẩn, mỗi lần đều tự mình động thủ giúp hắn, nàng sức lực cũng đại, ô nghiêm thừa duyệt đảo cũng không ngổng sự, chỉ là người khác xem ra liền rất là đau lòng nàng mệt nhọc. Lâm Thị chính mắt nhìn thấy đau đớn có thể đem người cha tấn thành bộ rắn gì, lại thấy nghiêm thừa duyệt đó là thành cái dạng này, Lý Loan Nhi cũng chỉ là đau lòng, chút nào sẽ không có đinh điểm ghét bỏ, thậm chí còn đem nghiêm thừa duyệt chiếu cô chu đáo khẩn, trên người đinh điểm mùi lạ đều không có, toàn thân so thường nhân còn muốn sạch sẽ thoải mái thanh tân trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần loại này thời điểm lâm thị mới chân chính minh bạch nghiêm lão tướng quân vì sao một lòng cấp nghiêm thừa duyệt thảo lý loan nhi làm cô dâu đó là nghiêm thừa duyệt dáng vẻ kia trừ bỏ lý loan nhi thảo trong kinh nhà ai quý nữ tới chỉ sợ đều sẽ là một đôi hoán ngẫu nhà ai quý nữ có thể làm được lý loan nhi như vậy có thể không chê nghiêm thừa duyệt tàn phế không chê hắn phát bệnh thời điểm dơ bẩn không đành lòng đau hắn hành động không tiện chính là lâm thị chính mình tuy nói là nghiêm thừa duyệt mẫu thân chính là nàng đều thừa nhận năm rộng tháng dài xuống dưới nàng đều làm không được có thể đinh điểm không chê mắt nhìn lý loan nhi bận lên bận xuống lâm thị cũng có vài phần đau lòng tự nhiên lại có sự tình đều sẽ giúp lý loan nhi đẩy thậm chí còn đưa ra đem bốn bảo thai nhận được nhà cũ trụ thượng mấy ngày lý loan nhi lúc này một lòng một dạ chỉ lo nghiêm thừa duyệt cũng không có gì tâm lực đi bận tâm bốn bảo thai lâm thị nguyện ý hỗ trợ mang hải tử nàng cũng cao hứng liền đem bốn cái hải tử đóng gói kêu lâm thị mang đi tóm lại nhà cũ trừ bỏ lâm thị Nghiêm bảo ra, Nghiêm Uyển Tú còn có Nghiêm lão tướng quân đối bốn bảo thai đều là đau đến trong xương cốt, bốn bảo thai ở nơi đó cùng tiểu bá vương dường như không thiệt thòi được. Đệ tứ bốn tám trương thanh danh. Bốn bảo thai tới rồi nhà cũ quả thực đem bá vương tính cách phát huy cái hoàn toàn, ở Nghiêm lão tướng quân cố ý dung túng hạ đem nhà cũ sốc cái gà bay chó sủa. Đó là như vậy nhà cũ từ trên xuống dưới không một cái cảm thấy bốn bảo thai không tốt, thượng đến Nghiêm lão tướng quân hạ đến các nơi hạ nhân quả thực đem bốn cái tiểu tử sủng lên trời. làm bốn bào thai rất có vui đến quên cả trời đất cảm giác lâm thị trừ dự tiệc ngoại đều ở nhà chăm sóc bốn bào thai ước chừng là bởi vì nàng từ nhỏ liền từng chiếu cố quá bốn bào thai đánh đáy lòng cũng yêu thương bọn họ bốn bào thai cùng lâm thị rất là thân cận nhìn thấy nàng thời điểm luôn là mãi mãi mãi mãi không ngừng têu, têu lâm thị đánh đáy lòng mặc khẩn nàng ra ngoài dự tiệc thời điểm cũng có nhân ra hỏi lý loan nhi lâm thị cũng không gạt chỉ nói lý loan nhi ở nhà chiếu cấu nghiêm thừa duyệt không có thời gian ra tới chơi lại nói lý loan nhi rất là vất vả liền nàng nhìn đều đau lòng linh tinh nói Hảo chút phụ nhân nghe xong lâm thị nói đều cảm thấy lý loan nhi rất là khó được cũng đều làm cho lâm thị mặt khích lệ lý loan nhi nhất hiền huệ bất quá vừa lúc một lần yến hội khi lại có người nhắc tới lý loan nhi bên cạnh có cái cùng thôi ra có chút không đối phó phụ nhân vừa nghe lời này liền nói lại nói tiếp nghiêm ra thật thật là nhặt tiện nghi Lý Đại nương tử như vậy tốt một người kêu nhà hắn được đi hiện giờ thôi ra nhưng hối hận đâu Hảo những người này không rõ sao lại thế này, kia phụ nhân liền nói, Lý đại nương tử nguyên gả không phải thôi ra sao? Lúc trước thôi ra cái kia tiểu tử đều mau tắt thở, nhân ra Lý đại nương tử gả qua đi lúc sau không chối từ vất vả chiếu cố hắn, Tiêu hắn từ Diêm Vương trong điện tránh ra một cái mệnh tới, Lý đại nương tử là cái nhân nghĩa, nhưng thôi ra lại là Bạch Nhã Lang, kia thôi công tử hết bệnh rồi liền ghét bỏ Lý đại nương tử xuất thân không hảo không xứng với hắn, thi đậu cử nhân. Lúc sau liền cùng Trương gia nương tử thông đồng lên, đem Lý đại nương tử cấp hiệu Như thế, hảo những người này mới hiểu được lại đây. Một ít đến quá Lý Loan Nhi ân huệ phụ nhân liền mắng thôi ra hành sự không phúc hậu. Kia phụ nhân cười lạnh một tiếng, Lý Đại Nương Tử làm người trọng tình nghĩa, gả đến nghiêm ra lúc sau đem nghiêm đại công tử chăm sóc thỏa đáng. Con ta không lâu trước đây còn nhìn đến nghiêm đại công tử, nghe con ta nói mấy năm trước thấy nghiêm đại công tử thời điểm hắn gầy đều chỉ còn một phen xương cốt, nhưng gần nhất nhìn thấy hắn phảng phất thay đổi một người dường như, không chỉ béo chút, người cũng tinh thần. có thể thấy được lý đại nương tử chiếu cố có bao nhiêu chú đáo chỉ là kia thôi ra công tử đã có thể thảm lúc trước hắn vong ân phụ nghĩa đem lý đại nương tử đuổi ra ra môn chờ hắn cưới trương gia nương tử sau báo ứng liền tới rồi nguyên còn hảo hảo nhưng chờ đến kỳ thi mùa xuân thời điểm lăng là chịu đựng không nổi bị người nâng ra tới sau lại thân mình một ngày kém quá một ngày trương gia phụ tử nhưng không lý đại nương tử như vậy hiền huệ có khả năng trước còn chiếu cố hắn sau lại liền bắt đầu ngại hắn thể nhược hiện giờ à Hai người mỗi ngày cãi nhau, mắt nhìn chuyển qua năm liền lại muốn kỳ thi mùa xuân. Nhưng này thôi ra công tử hiện giờ gầy liền thừa xương cốt, ta coi sợ là sang năm lại không được. Nàng như vậy vừa nói, liền có vài cái tố hảo bắt quái phụ nhân vây lên hỏi rất nhiều thôi ra sự tình. Vài cái phu nhân đến một chỗ thảo luận, đều nói thôi ra làm nhiệt hiện giờ gặp báo ứng. Chờ đến lần này hiến hội lúc sau, Lý Loan Nhi hiền huệ thanh danh xem như truyền khắp kinh thành. trong kinh đa số nhà cao cửa rộng phụ nhân nhắc tới nàng đều đều là vẻ mặt tán thưởng nói nàng trọng tình trọng nghĩa làm người lại thành khẩn có khả năng là khó được hào tức phụ không chỉ những cái đó phu nhân đó là mãn kinh thành đa số nam tử nhắc tới nàng tới đều thực kinh phục rốt cuộc thời cổ nữ nhân quan trọng nhất chức trách đó là giúp chồng dạy con nhất quan trọng một chút đó là đem trượng phu chiếu cố hảo lý loan nhi đời trước đem thôi chính công tử tử vong tuyến thượng kéo trở về nàng xuyên tới lúc sau lại vẫn luôn tận tâm chăm sóc hai chân tàn phế nghiêm thừa duyệt Này hai điểm liền cho nàng thêm phân không ít, những cái đó công tử ca nhóm đó là lại hoa tâm phong lưu, nhưng đánh đáy lòng ai không nghĩ cưới cái có tình nghĩa có đảm đương thả vô luận khi nào. Đều không rời không bỏ cô dâu, tự nhiên đối Lý Loan Nhi liền nhiều vì tán thưởng kính trọng. Tự nhiên, cùng với Lý Loan Nhi hảo thanh danh đó là trương oanh xú đường cái thanh danh. Phải biết rằng, Lý Loan Nhi bị hưu phía trước thôi chính công còn hảo hảo, nhưng từ trương oanh vào cửa thôi chính công thân thể liền một ngày kém quá một ngày. Muốn nói Trương Oanh hảo hảo chiếu cố thôi chính công, đó là quỷ đều không tin. Kỳ thật Trương Oanh cũng rất là vô tội, nàng đối thôi chính công cũng không có gì không tốt địa phương, đối hắn thân mình cũng rất là chiếu cố, nhưng cố tình thôi chính công không biết cố gắng, hơi một mệt mỏi thân mình liền mắc lỗi, Trương Oanh không phải đại phu, đối cái này cũng không kế khả thi, chỉ có thể bạch gánh chịu đều danh. Chờ đến việc này truyền nhiều, chính là Trương Oanh bà bà Tống Thị cũng đều bắt đầu hoài nghi Trương Oanh ngược đái thôi chính công, lúc nào cũng đem Trương Oanh xem kín mít. Lại cả ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, thật là kêu trương ngoanh có khổ nói không nên lời. Chỉ những cái đó tán dương Lý Loan Nhi nói truyền tới trong cung, Đức Khánh Đế nghe xong cười lạnh hai tiếng. Người khác không biết vị này Lý Đại Nương tử gương mặt thật, chưa đăng cơ trước bị tấu quá, đăng cơ sau lại suýt nữa bị tấu Đức Khánh Đế còn có thể không hiểu được, vị này chính là cọp mẹ dường như liền hắn đều ra mắng, còn có thể có cái gì hiền huệ địa phương. Bất quá! đức khánh đế sau lại nghĩ đến lý phượng nhi tính tình so lý loan nhi làm như càng kém nhưng đối hắn lại là cực quan tâm chiếu cố liền lại bất đắc dĩ thở dài chỉ nói có lẽ là lý loan nhi đối người khác kém đối nghiêm thừa duyệt lại là thật sự hảo nhìn bên ngoài lại bay lên bông tuyết đức khánh đế tưởng cập ngự hoa viên kia vài cọng lý phượng nhi thích nhất hồng mai liền muốn đứng dậy đi ra ngoài vu hi vải bước lại đây đem một kiện theo trời nắng biển xanh văn áo choàng cấp đức khánh đế phụ thêm đức khánh đế nắm thật chặt áo choàng Này áo choàng vẫn là Phượng Nhi mới tiến cung thời điểm cho chấm làm, chỉ chớp mắt. Áo choàng có chút cũ, Phượng Nhi cũng ra cung đi. Vu Hy bồi cười một tiếng, bệ hạ nếu là cảm thấy cái này áo choàng cũ, đảo còn có một kiện lý nương tử bắt đầu mùa đông trước làm mới tinh đường viền áo choàng, muốn hay không thay. Đức Khánh Đế vây vây tay, đó là cái này đi. Hắn cất bước mới muốn đi ra ngoài, liền nghe được một tiếng ngọt nị nị thanh âm, bệ hạ, bệ hạ. Đức Khánh Đế trong mắt hiện lên một tia trắng ghét. Đợi cho người nọ vào cửa lại là đầy mặt tươi cười, này lại là làm sao vậy? Chính Mỹ Nhân vào cửa nhìn vu hy liếc mắt một cái, cũng không có cấp đức khánh đế hành lễ, trước liền lau lau nước mắt, bệ hạ cần phải thế thiếp thân làm chủ a, thiếp thân tỷ tỷ tham gia cao gia tiệc đầy thắng, kết quả lại bị Lý Mỹ Nhân tỷ tỷ một trận nhục nhã, còn đem, còn đem thiếp thân tỷ tỷ đòn hiểm một đốn, vẫn luôn dưỡng hảo chút thiên tài có thể động đậy, bệ hạ, này Lý Mỹ Nhân tỷ tỷ cũng quá bá đạo đi, nàng. Vu hy mắt nhìn Đức Khánh Đế trên mặt tươi cười tiệm lui, không đợi trịnh Mỹ nhân nói xong, Đức Khánh Đế liền khiển trách một tiếng, Câm mồm, ly đại nương tử tuy bá đạo chút. Nhưng là người cũng không phải không nói đạo lý, nàng tức là đánh người, tất có nàng lý do, tất là tỷ tỷ ngươi có không phải địa phương, ngươi lại im bặt không nhắc tới, chẳng lẽ muốn kêu chấm làm đó là phi chẳng phân biệt hôn quân không thành. Đức Khánh Đế này phiên khiển trách kêu trịnh Mỹ nhân mắt tròn váng. Tự Lý Phượng Nhi ra cung sau Trịnh Mỹ Nhân tại hậu cung có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, có Đức Khánh Đế sùng ái nàng cơ hồ là có thể hoành hành. Đó là triệu hoàng hậu đối nàng đều phải tránh nổi bật. Không quan tâm nàng cho ai thêm nói bậy Đức Khánh Đế đều có thể tin vào, nhưng cố tình hôm nay lại là không linh. Đức Khánh Đế tàn nhẫn chừng mắt nhìn Trịnh Mỹ Nhân liếc mắt một cái, ở đi đến nàng bên cạnh khi nhẹ giọng nói một câu nói, Lý Đại Nương Tử cũng là các ngươi dám trêu chọc, Đã quên nàng như thế nào đòn hiểm ngươi. Không muốn sống nữa. Chỉ này một câu liền dọa trịnh Mỹ nhân cơ linh linh một cái dùng mình, suýt nữa liền té lăn trên đất. Nàng sao liền đã quên kêu lý đại nương tử không giống thường nhân, không nói nàng tỉ tỉ, đó là quan gia lý đại nương tử muốn mắng liền mắng. Lúc trước đánh nàng chết ngất quá khứ cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, nàng lại nhớ ăn không nhớ đánh. Thật sự là khó trách quan gia như vậy sinh khí. Như vậy tưởng tượng, trịnh Mỹ nhân chạy nhanh bồi cười, có lẽ là thiếp thân tỉ tỉ có không phải chỗ. Thiếp thân trở về chất vấn nàng một đốn, tiêu nàng không còn sự sinh sự. Như thế, Trịnh Mỹ Nhân cười vội vã rời đi, lại chưa phát hiện nàng phía sau quan gia trong mắt rốt cuộc che giấu không được lệnh băng ác ý. Vu Hi, Đức Khánh đế hô một tiếng, đem nhà kho kia một bộ cao tông thời điểm chuyển xuống tới trăm tử ngàn tôn đồ sứ đưa đến Trịnh Mỹ Nhân nơi đó, liền nói là chấm thưởng. Vu Hi trong lòng ngẫy dự, lên tiếng liền đi nhà kho chọn lựa, hắn vừa đi một bên ám đạo thoạt nhìn quan gia thật là chán ghét Trịnh Mỹ Nhân. Thế nhưng đem cao tông thời điểm đồ vật đưa đến nàng nơi đó, rõ ràng chính là tưởng lăn lộn trịnh mỹ nhân. Người khác hoặc là không hiểu được, nhưng vu hy lại là biết đến, quan gia có một cái tiểu nhà kho, bên trong tồn rất nhiều kiện cao tông hậu cung chuyển xuống tới đồ vật. Cao tông thời điểm Điền Quý Phi được sùng ái, chỉ nàng lại như thế nào đều sinh không ra hải tử tới, Điền Quý Phi ước chừng cũng là thiệt tình yêu thích cao tông, không nghĩ bên phi tần sinh hạ cao tông hải tử, liền trăm phương nghìn kế khống chế hậu cung mọi người. Nàng nương ban thưởng phi tần đem đại lượng có tránh thai hoặc là rất nhiều ẩn mật độc dược phao đồ vật tràn ngập hậu cung, không hiểu được nhiều ít phi tần tao hương. Hiện giờ quan gia lại là đem khi đó trăm tử ngàn tôn đồ sứ đưa đến Trịnh Mỹ Nhân nơi đó, rõ ràng chính là không nghĩ kêu Trịnh Mỹ Nhân dựng dục long tử, càng thêm là muốn Trịnh Mỹ Nhân ngao hỏng rồi thân mình. Vu Hi thấp đầu vội vàng đi nhà kho tuyển đồ vật đưa đến Trịnh Mỹ Nhân nơi đó, Trịnh Mỹ Nhân vừa thấy kia trăm tử ngàn tôn trọn bộ màu sứ, tức khắc nhạc cái gì dường như tự mình động thủ đem kia nguyên bộ màu sứ bài trí ở trong phòng, Vu Hi thấy cũng chỉ than một tiếng nàng chính mình tìm đường chết. Trịnh Mỹ Nhân chỉ lo cao hứng, Vu Hi cũng chỉ cố thở dài, lại cũng không phát hiện Trịnh Mỹ Nhân trong phòng một vị lao ma ma nhìn kia trăm tử ngàn tôn đồ sứ ánh mắt thực không bình thường. Nay xương Lý Loan Nhi chiếu cấu nghiêm thừa duyệt hai quá chân đau chi khổ, mắt nhìn đã mau đến cuối năm phía dưới, nàng trong lòng nhớ Lý Phượng Nhi, liền tìm cái thời gian hẹn Kim Phu Nhân cùng đi xanh thảm biệt viện nhìn Lý Phượng Nhi đi. Thấy Lý Phượng Nhi, Lý Loan Nhi cẩn thận nhìn quá mới là chân chính yên tâm. Lý Phượng Nhi ở xanh thảm biệt viện ở này đó thời điểm cả người đều tinh thần rất nhiều, nói chuyện hành sự lại có trước kia lanh lẹ hào phóng bộ dáng, đó là người cũng hiện mượt mà không ít, ước chừng là ăn ngon lại không có việc vặt làm phiền, nàng cả người tinh khí thần đều không giống nhau. Kim Phu Ú Nhân thấy Lý Phượng Nhi liền trước cho nàng đem mạch, đem quá mạch hít mắt cân nhắc một lát liền đối Lý Phượng Nhi nói, người thân mình đã dưỡng đã trở lại, Ngày thường không có việc gì khi liền nhiều đi lại đi lại, hiện tại thiên lanh không hảo đến bên ngoài, liền ở trong phòng đi một chút, thức ăn thượng cũng muốn chú ý một ít. Lý Vượng Nhi liên tục gật đầu, lần nữa tỏ vẻ sẽ rửa theo Kim Phu Nhân phân phó đi làm, Kim Phu Nhân lúc này mới cười nói, không phải ta ngạnh muốn ngươi mệt nhọc, thật là ngươi hoài cũng không chỉ một cái hài tử, ta sợ ngươi tương lai không hảo sinh sản, lúc này kêu ngươi nhiều động động, miễn cho tương lai chịu khổ. Không chỉ một cái. Lý Vượng Nhi cùng Lý Loan Nhi đồng thời kinh hỏi. Tuy rằng tỷ mỗi hai cái đều dự đoán được loại này tình hình, nhưng chân chính bị người xác nhận vẫn là không khỏi giật mình. Phu nhân, Phượng Nhi trong bụng chính là nam là nữ. Đây là Lý Loan Nhi nhất quan tâm vấn đề, nếu Lý Phượng Nhi trong bụng chính là tiểu tử, kia nhiều thai tuyệt đối là trí mạng đả kích, nhưng nếu là nữ Nhi nói còn hảo quá một ít. Kim Phu nhân lắc đầu, ngươi cho ta là thần tiên sao, bắt mạch có thể đem ra là nam hay nữ, ta muốn thật thành nói còn dùng đến làm nghề y Chuyên cho người ta xem cái này liền không hiểu được kiếm lời nhiều ít tiền bạc. Lý Loan Nhi ha ha cười gượng hai tiếng, ta này không phải quan tâm sẽ bị loạn sao. Đệ tứ 49 chương ít bảng. Ngồi đến mau vào tháng chạp thời điểm, từng nhà đều bắt đầu chuẩn bị ăn tết đồ vật. Tuy rằng thời tiết lánh, nhưng mặt đường người trên lại đinh điểm không ít, thức ăn, vải rệt, rượu, trà, đủ loại kiểu dáng gia vị mặt khác còn có trang sức son phấn chờ vật bán nhất hòa bạo. Kinh thành trên đường phố tùy ý có thể thấy được con sọt sọt mua đồ vật người. cũng có thể nhìn thấy cửa hàng mướn lên xe ngửa cấp các gia đình giàu có thành xe thành xe đưa hàng hóa tình hình mấy ngày trước đây mới vừa hạ tuyết lúc này từ lộ thượng tuyết đều còn không có hóa tuy rằng đạp lên trên đường có thể đông lạnh gan bàn chân đều đau khá vậy đánh mất không được mọi người mua sắm nhiệt tình lý loan nhi cùng kim phu nhân xem qua lý phượng nhi lúc sau liền ngồi xe về nhà dọc theo đường đi liền nghe được các màu ầm ý tiếng người lại thấy trên đường kết bệ kết đội người đi đường như vậy náo nhiệt phồn hoa kêu hai người tâm tình cũng hào rất nhiều lý loan nhi trước đưa kim phu nhân trở về lại ở trên phố mua một ít đồ vật mới về nhà nàng tiến phòng liền thấy bốn bảo thai dẫm lên không xong nện bước xuống tới lý loan nhi hoảng sợ chạy nhanh ngồi xổm xuống thân đi tiếp đem bốn cái tiểu tử kéo lấy mới ngẩng đầu nhìn đến ngồi ở thính đường cười tủm tỉm lâm thị bốn cái ra tiểu tử xảo muốn gặp ngươi ta liền đưa bọn họ đưa về tới lâm thị cười giải thích một câu lý loan nhi chạy nhanh ôm hài tử qua đi chào hỏi lại đem mua các màu thức ăn còn có các loại món đồ chơi lấy ra tới cấp nhà mình hài tử phân phân lúc này mới qua đi bồi lâm thị nói chuyện lâm thị cũng biết lý loan nhi hôm nay là đi hành cung xem lý phượng nhi liền hỏi nói mấy câu lý loan nhi chỉ nói lý phượng nhi hết thẻ đều hảo nhìn lên người cũng tinh thần ăn cũng hảo đều hiện béo lâm thị nghe xong lúc sau cười chỉ nói tốt lại nói vài câu chuyện nhà nói lâm thị lúc này mới cáo từ rời đi lâm thị vừa đi lý loan nhi liền đem lão đại thần giật kéo qua tới hỏi các ngươi có phải hay không lại nháo tổ mẫu thần giật mở to một đôi cùng lý loan nhi thập phần giống nhau mắt hạnh đại đại đôi mắt chớp hai hạ lắc lắc đầu lại gật gật đầu giậu cái miệng nhỏ nhỏ giọng nói không có lúc sau lại nhìn xem thần xa nháo lý loan nhi minh bạch thần giật ý tứ là hắn không có nháo nhưng là thần xa lăn lộn lâm thị lý loan nhi kéo qua thần xa tiểu tử thúi ta không phải cùng ngươi đã nói sao tổ mẫu tuổi lớn muốn hiếu thuận tổ mẫu không thể nháo đến tổ mẫu ngươi thần xa kia sáng ngời mắt vượng mãn hàm ủy khuất vạn tay nhỏ chỉ nãi nãi cao hứng lý loan nhi một trận đau đầu nhìn thần xa trong tay cầm tiểu mục thương một phen đoạt lại đây lại là từ nơi nào tìm ra tới ai cho ngươi ngươi cũng không sợ chắt đến chính mình thần xa mắt trông mong nhìn chính mình mục thương tới rồi mẫu thân trên tay ủy khuất nếu máu lại không dám lên tiếng thần giật ở bên cạnh nói ông cố nói còn hiến vật quý dường như lấy ra một quyển sách tới cấp lý loan nhi nhìn tổ phụ Lý Loan Nhi tiếp nhận thư đến xem hai mắt đầu càng đau. Lại nguyên lai like nghiêm bảo ra xem thần giật thường xuyên ngồi ở trước bàn phiên thư, lại cũng mặc kệ hắn nhìn không thấy đến hoảng, lại là trực tiếp đem thần giật lật qua thư đều kêu hắn mang về tới. Thần giật lấy kia bổn thật dày sách vỡ mặt trên viết bốn cái chữ to, tư trị thông giám. Đây là tiểu hài tử có thể xem thư sao? Thần giật mới bao lớn điểm. Tự đều không nhận biết, nghiêm bảo ra thế nhưng cho hắn dọn về nguyên bộ tư trị thông giám mà, nói. Nghiêm bảo ra đối với đọc sách khảo tiến sĩ đến có bao nhiêu đại toán nghiệm đâu, lại nhìn một cái thần vận, tiểu tử này trên cổ treo một con tiểu bàn tính vàng. Lúc này tử chính bát vui sướng đâu, nhỏ nhất thần tấn cũng không biết từ nơi nào là một cái nho nhỏ đồng chất la bàn cầm ở trong phòng xoay quanh. Lý Loan Nhi đau đầu dục nức, thật sự không có biện pháp một tay để ra hai cái, đem bốn cái tiểu tử sách đi nghiêm thừa duyệt thư phòng. Vào nhà liền đem bốn cái tiểu tử ném tới trên mặt đất, Lý Loan Nhi cắm eo nhìn đang lẳng lặng đọc sách nghiêm thừa duyệt. tướng công chân không đau, có phải hay không nên mang hải tử? nghiêm thừa duyệt buông sách, vợ ngẩng đầu mơ hồ nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái, yên lặng gật đầu, duỗi ra tay đem chính hướng hắn đầu gối bỏ thần xa ôm lên, lại sờ sờ ngồi dưới đất họa vòng thần giật đầu, lại xem thần vận, tiểu tử này đang đứng ở trong góc chiều chân tường xi si xi, si. mà thần tấn còn lại là hàm chứa một ngón tay nghiêng đầu xem thần vận, nhìn sau một lúc lâu cũng túm ra bản thân tiểu đối với chân tường phong thủy, nhìn bộ dáng tựa hồ là tưởng cùng thần vận so một lần ai nước tiểu xa hơn một ít. nghiêm thừa duyệt tiên lặng đem trên bàn giấy và bút mực toàn bộ thu hảo đem bốn cái tiểu tử một đám túm lại đây sau đó từ trên kệ sách cấp lão đại tìm một quyển hắn thân thủ biên soạn mang theo màu họa biết chữ thư lại cho lão nhị một phen một chế dịu nhỏ tử lấy ra một cái khắc gỗ chim nhỏ cấp lão tứ đem lão tam ôm đến trên bàn làm hắn bỏ bắt bàn tính lý loan nhi xem nghiêm thừa duyệt gọn gàng ngăn nắp an bài xuống dưới tâm tình nhưng thật ra hảo không ít tuy rằng nói bốn cái tiểu tử đều là lý loan nhi thân sinh lý loan nhi cũng đau khẩn Nhưng nàng trời sinh liền không thế nào kiên nhẫn mang hài tử, người khác ra hài tử đậu thượng một đầu ôm một cái đảo không quan trọng, nếu là năm này tháng nọ mang theo có thể đem nàng cấp phiến chết. Lại nói tiếp, Lý Loan Nhi cái này tật xấu vẫn là mạt thế thời điểm rơi xuống, khi đó sinh hoạt chi tàn khốc tuyệt không phải thường nhân có thể tưởng được đến, đó là vài tuổi hải tử đều đã rời xa thiên chân. Lý Loan Nhi đã từng đã bị một cái nháy một đôi thiên chân thuần khiết mắt to ba bốn tuổi tiểu hài tử đã lừa gạt, khi đó suýt nữa bỏ mạng. Sau lại mới đưa kia phân đối mặt hải tử mềm lòng thu lên, tự kia lúc sau tái kiến kiểu kiểu mềm mại hải tử nàng đều ngạnh tiếp theo trái tim không đi để ý tới, đến nỗi với dưỡng Thành về sau đối hải tử không gì kiên nhẫn tật xấu. Nếu là người khác ra hải tử ồn ào nhốn nháo phiền nàng, Lý loan Nhi không nói được sẽ dẫn theo cho người ta đưa trở về, cũng hoặc là không thèm để ý, nhưng nhà mình tiểu tử nói như thế nào đều là nàng 10 tháng ngoài thai sinh hạ tới, nàng là thật sự yêu thương, nói cũng luyến tiếp nói, đánh cũng luyến tiếc đánh. Không có biện pháp, nhìn thấy bốn cái tiểu tử tiến đến cùng nhau chơi đùa, nàng liền đem người ném cho nghiêm thừa duyệt. Thời gian lâu rồi nghiêm thừa duyệt đảo cũng thói quen, mỗi lần nhìn thấy Lý Loan Nhi sách theo hải tử tìm hắn, hắn liền đều sẽ ngừng tay trên đầu làm sự tình kiên nhẫn mang theo hải tử. Thấy đem bốn cái tiểu tử tống cổ hảo, nghiêm thừa duyệt cười cười, cấp Lý Loan Nhi đưa qua một ly trà, như thế nào, hiển phi nhật tử quá như thế nào. Lý Loan Nhi thở dài, cũng không tệ lắm, ta coi so trong cung hảo. chỉ phu nhân cho nàng đem mạch nói nàng trong bụng hoài không ngừng một cái điểm này thượng lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt đã sớm nghĩ tới nghiêm thừa duyệt đảo cũng bất giác ngạc nhiên xem ra chúng ta đến trước chuẩn bị tốt vạn nhất đều là tiểu tử nói dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giữ được hải tử lý loan nhi gật gật đầu cường cười một tiếng chỉ có thể như vậy nghiêm thừa duyệt cũng biết nàng vì việc này phạm sầu, liền cười nói ta hôm nay bất thời giờ thấy phú Ca nhi cùng hắn nói cưới vợ sự hắn ý tứ là chờ đến thi đậu cử nhân bàn lại tóm lại đến lúc đó hắn tuổi tác cũng không lớn đúng là thành thân hảo thời điểm phú ca nhi luôn luôn nhất có chủ ý lý loan nhi vừa nghe cười lúc ấy hắn cùng ta đọc sách thời điểm ta liền nhìn ra đây là cái hạt giống tốt nói tới đây lý loan nhi lại hỏi thúc thúc thím như thế nào hảo chút thời gian không gặp bọn họ quá chút thời điểm ta nên đi đi lại đi lại nghiêm thừa duyệt chỉ nói một chữ hảo lại nghe đến một trận tiếng khóc nguyên lai thần xa chơi một dịu ghét nhị thấy thần tấn trong tay một điều hảo chơi liền muốn đi đoạn thần tấn tự nhiên không vui ca hai cái liền đánh nhau rồi thần xa so thần tấn sức lực đại tướng thần tấn đẩy cái té ngã thần tấn nhất thời không nhịn xuống liền khóc lý loan nhi vài bước qua đi đem thần tấn ôm lên lại đem thần xa túm lại đây thần xa ngươi là ca ca như thế nào có thể khi dễ đệ đệ đâu thần xa sờ sờ đầu tung ta tung tăng đem chính mình dịu nhỏ tử nhặt lên tới đưa cho thần tấn cấp ý tứ này chính là muốn đổi chơi đáng tiếc thần tấn không cảm kích một cái kính nhìn chính mình một điều khóc lý loan nhi bị khóc chóng mặt nhức đầu cũng không biết làm sao bây giờ nghiêm thừa duyệt cười qua đi ảo thuật dường như từ trong tay háo lấy ra một cái khắc gỗ con lật đật đưa cho thần tấn tiểu tứ không khóc cha nơi này còn có thật nhiều tiểu chơi nghệ tới cha giáo tiểu tứ chơi thần tấn lúc này mới dừng lại tiếng khóc lau nước mắt đi tìm nghiêm thừa duyệt lý loan nhi ở một bên rót mấy khẩu trà đe xuống tâm hỏa nói giống nhau đại bốn cái tiểu tử đến một chỗ nhưng thật ra có chút phiền nhân đảo thật không bằng một lần sinh một cái hai tử số tuổi kém lớn liền biết cho nhau khiểm làm. Nghiêm thừa duyệt lại nói, như vậy mới hảo, nói lớn lên một chỗ lớn lên, gặp được chuyện gì cũng có cái giúp đỡ. Điều này cũng đúng, Lý loan Nhi hoán nghiệm liền thiếu một ít. Hai vợ chồng đơn giản cũng lại không bên sự, liền nhẫn mại tư mang hài tử, liên tiếp mấy ngày Lý loan Nhi trừ bỏ an bài đưa đi các gia năm lễ ngoại đều sẽ mang theo bốn cái tiểu tử chơi đùa trong chốc lát tới ma ma chính mình tính tỉnh. Cuối năm phía dưới Nghiêm thừa duyệt nhưng thật ra không có việc gì. Đại đa số thời điểm liền sẽ mang theo bốn cái tiểu tử một chỗ chơi, có đôi khi còn sẽ mang theo bọn họ đi phố xá thượng dạo, trở về thời điểm còn sẽ mang lên rất nhiều ăn vặt, đợi cho năm trước bốn cái tiểu tử đều có chút không vui rời đi nghiêm thừa duyệt. Nay năm tháng chạp đảo cũng không có việc gì, bình bình tĩnh tĩnh qua năm, đợi cho kỳ thi mùa xuân là lúc với tự nhiên, cố mình hình chí mấy người cùng nhau tham gia khoa khảo. Đợi cho khoa cử qua đi, Lý Loan Nhi liền gọi người chú ý hết bảng. Liên tiếp đợi hảo chút, thời gian mới tính chờ đến hết bảng ngày, Lý Loan Nhi nhưng thật ra còn chưa gặp qua kỳ thi mùa xuân nhất bảng ra sao tình hình, nàng cũng chỉ là nghe người ta nói quá cái gì tuổi đại cử tử khó khăn chúng tiến sĩ nhạc điên rồi gì đó, còn có những cái đó bảng hạ bất tế thú sự, nhất thời ý động liền trước tiên ở trường thi cửa trên tiểu lâu bao gian phòng, một ngày này hẹn Cố Hâm còn có bùi đại nương tử cùng. Đi nhìn náo nhiệt. Lý Loan Nhi ba người sáng sớm liền đi qua, uống lên một bụng trà. an điểm tâm đều mau ăn no còn không thấy động tĩnh bất quá lại cũng nhìn đến tiểu lầu phía dưới đen nghìn nghịt đầu người mở ra cửa sổ liền cũng nghe đến ầm ĩ thanh doanh thiên lại quá nhất thời liền nghe được chiêng trống tiếng vang lên cố hâm nhất thời kích động đứng lên tới tới bùi đại nương tử cũng nắm nắm tay đi đến phía trước cửa sổ chiều hạ nhìn lại làm như tưởng ở trong đám người tìm kiếm với tự nhiên thân ảnh lý loan nhi cũng thực lý giải bùi đại nương tử tâm tình bùi ra mấy đời đều là thương hộ tuy rằng trong nhà cơ nghiệp củng cố Tiền tài giàu có, nhưng rốt cuộc thanh danh thượng không thế nào hảo, bùi Gia nhu cầu cấp bách đọc sách làm quan người xuất hiện tới thay đổi môn đình Chỉ bùi đại nương tử này đồng lứa thượng trước chỉ phải ba cái nữ nhi, sau lại tuy rằng bùi phu nhân sinh nhi tử, nhưng cái kia tiểu tử mới bao lớn điểm tuổi, trông cậy vào hắn đọc sách tiến tới còn không biết đến nào khi đâu. Mà bùi đại nương tử hôn phu với tử nhiên lại là cử nhân xuất thân, hiện giờ nếu là có thể khảo trung vào cửa liền cũng có thể cất nhắc bùi Gia một phen, trừ bỏ cái này. Đùi đại nương tử tự nhiên liền càng thêm quan tâm tự thân, nếu là với tự nhiên có thể trung tiến sĩ nói, dựa vào hắn thúc thúc vui Hy quan hệ, chỉ cần với tự nhiên không phải cái loại này đặc biệt không tiền đồ, tất nhiên có thể bình bộ thanh vân. Đến lúc đó, đùi đại nương tử liền không hề chỉ là thương hộ gia đại nương tử, mà có khả năng trở thành quan thái thái, thậm chí còn có khả năng trở thành cáo mệnh phu nhân. Chính là vì cái này, đùi đại nương tử cũng cực độ quan tâm với tự nhiên rốt cuộc có hay không thượng bảng. bùi lại nương tử vừa đến phía trước cửa sổ cố hâm cũng đi theo qua đi tham đầu tìm kiếm nàng ca ca cố mính cùng vị hôn phu hình trí thân ảnh so sánh bùi lại nương tử cố hâm lại là càng thêm khẩn trương bùi lại nương tử chỉ nàng phu quân một người tham gia khoa khảo cố hâm lại là ca ca cùng chưa thành thân hôn phu cùng nhau tham gia khoa khảo nàng lo lắng hai người tự nhiên càng vì quan tâm mắt nhìn mấy cái nha dịch ra tới đem bảng đơn cao cao treo lên hảo những người này tệ đến vụ cận đi tìm tên của mình Có chút tôi tớ cung cấp chủ ra xem bảng, không đợi một khắc liền có người hô to chúng chúng, nhạc cơ chân múa tay rất có điên điên chi thế, cũng có người ủ rũ cục đuôi lui thân mà ra, càng có người khóc giống thất thanh, có người chịu không nổi kích thích lập tức chết ngất qua đi. Lý Loan Nhi mắt nhìn mấy cái cao cao tráng tráng gia đình đem một cái lớn lên thanh tuấn người trẻ tuổi trói lại liền muốn mang đi, người trẻ tuổi kia hô to, chầm đã, chầm đã, tiểu sinh đã thành thân, hiện giờ có thê có tử, không thể trói a Sớm có người xem cười ha ha lên, nay cười, liền đem kia phân khẩn trương không khí tách ra rất nhiều. Người này đảo cũng là cái tốt. Cố Hâm nhìn cũng nở nụ cười, nhìn kia mấy cái gia đình ăn mặc, bọn họ chủ gia tất nhiên phi phú tức quý, này thư sinh không mộ quyền quý trước hô lên, có thể nhi, đảo không phải kia chờ vong ân phụ nghĩa đồ đệ. Lý Loan Nhi cũng đi theo cười, này đảo cũng chưa chắc, người không nhận biết hắn, ta nhưng thật ra nhận được. Nga. Bùi lại nương tử Câu Mi cười nhạt. trong mắt tò mò lại như thế nào đều gọi người bỏ qua không được người này ta là nhận được lý loan nhi chỉ chỉ cái kia thanh tuấn hậu sinh hắn xuất thân nhà nghèo đọc sách thượng nhưng thật ra có chút bản lĩnh thi đậu cử nhân lúc sau bị vương thứ phụ nữ nhi nhìn chung vương thứ phụ nhìn hắn cũng có chút có thể vì liền chiêu hắn vì tế, ngươi ngẫm lại hắn là vương thứ phụ con rể lại như thế nào dám bị người bảng hạ tóm được đi còn nữa lại có ai ra dám cùng vương thứ phụ đoạt con rể không nói cái gì phú quý nhân ra đó là trong kinh thành hoàng thất vương ra sợ cũng chưa kia phân can đảm đi lý loan nhi những lời này gọi được cố hâm nhớ tới cái kia hắc mặt vương ra tới tức khắc dọa rụt rụt cổ dù sao ta là không dám ngươi cũng liền về điểm này tiên đồ lý loan nhi bạch nàng liếc mắt một cái lại nở nụ cười vương thứ phụ lớn lên đen chút bất quá hắn nữ nhi lại rất trắng nõn một mình tài cao lớn chút lớn lên chắc nịch chút lại có vài phần sức lực đem nàng hôn phu áp chế không dám ngừng đầu hắn lại nơi nào có lá gan dám ra cái gì sai lầm một câu nói cố hâm xì một tiếng bật cười lại ở ngay lúc này tia thả vương thứ phụ con rể gia đình lại tóm được cái đồng dạng tuổi trẻ tuấn tú hậu sinh lần này là thỏa thỏa trói đi rồi a là hình trí đột nhiên cố hâm hô to một tiếng ba người cùng nhau xem đi xuống lại thấy hình trí một thân thanh y y hệ tệ đến bảng trước chính tìm tên của mình cố hâm khẩn trương hô hấp đều trầm trọng vài phần lý loan nhi tự nhiên cảm giác ra tới nắm tay nàng nhẹ giọng nói yên tâm hình trí đọc sách thượng rất có thiên phú lần này tất trung lý loan nhi thanh âm mới lạc liền nghe được trong đám người tiếng hoan hô khởi vài cái tuổi trẻ cử tử đều ở chúc mừng hình chí thoạt nhìn hình chí tất nhiên trên bảng có tên đệ tứ năm mươi chương việc hôn nhân hình đại ca chúng chúng cố hâm so với ai khác đều trước nhìn ra hình chí chúng tiến sĩ không khỏi hoan hô nhảy nhót ôm lý loan nhi không được ê chúc mừng bùi lại nương tử cười tiến lên nói thanh hạ lại thấy cố hâm một lóng tay dưới lầu ca ca ta ca ca ta cũng chúng lại nguyên lai like là hình trí nhìn thấy cố mính tên đang theo cố mính chúc mừng, cố hâm mắt sắc nhìn thấy, trong lòng nhạc nở hoa, nàng so với ai khác đều hy vọng cố mính có thể khảo trung tiến sĩ. Cố gia là giang nam đại thương hộ, tuy rằng hiện giờ cố đại gia không có, nhưng cố gia giàu có lại không phải thường nhân có thể tưởng được đến, cố hâm không thiếu ăn uống mặc, duy thiếu đó là cái tên tuổi, nàng cùng hình trí trước kia định rồi hôn, chỉ hình ra mặc kệ nói như thế nào đều là viên trước, so thương hộ hiếu thắng không hiểu được nhiều ít, Hình trí đại tẩu nhà mẹ đẻ xuất thân hàn lâm, cũng là khó được thành quý nhà, cố hâm sợ nàng mang theo thương hộ chi nữ tên tuổi gả đến hình ra. Sẽ bị xem thường, sẽ bị hình ra đại tẩu áp không dám ngẩng đầu. Nhưng hôm nay cô mính khảo chúng công sĩ, chỉ cần thi đỉnh dơ lên ngăn thích đáng không có phát huy thất thường tiến sĩ đó là rõ ràng, kia cố ra liền tương đương với thay đổi môn đình, nhất cử trở thành viên trước, cố hâm gia cửa làm khách đều có quan gia nương tử tên tuổi, về sau lại không sợ bị người khinh thường xem thường. Thấy Cố Hâm như vậy cao hứng, Bùi Đại nương tử không khỏi có vài phần làm đạo. Đồng dạng, Bùi Đại nương tử cũng là thương gia nương tử xuất thân, nàng cũng nhu cầu cấp bách thay đổi tên tuổi. Lý Loan Nhi chúc mừng Cố Hâm, từ Cố Hâm ở một bên điên rồi dường như vui mừng, kéo Bùi Đại nương tử đứng ở bên cửa sổ chiều hạ vọng, nàng mắt sắc hẳn, chỉ vài cái tử liền thấy được chính hướng trong đám người tệ với tự nhiên. Lý Loan Nhi chỉ cấp Bùi Đại nương tử nhìn, lại nói, ta vừa rồi nhìn đến với huynh bên người người hầu đã đi vào xem bảng. không nói được trong chốc lát liền có hỷ tin truyền đến đâu. Bùi đại nương tử gật đầu, trên mặt tuy mang theo cười, nhưng trong lòng lại cực kỳ khẩn trương. Lý Loan Nhi lôi kéo tay nàng, phát hiện nàng lòng bàn tay thế nhưng đều là mồ hôi. Lý Loan Nhi có thể lý giải Bùi đại nương tử tâm tình, bằng là nhà ai trí thân tham gia khoa khảo, sợ là toàn gia đều sẽ không chấn định, đó là nàng, nếu là Lý phu tham gia kỳ thi mùa xuân, không nàng cũng sẽ đi theo lo lắng để phòng đi. Lý Loan Nhi này xương mới bồi bùi đại nương tử Triều Hạ nhìn xung quanh, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lại thấy Cố Hâm cao hứng đi mở cửa, nàng liền quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, liền thấy ghế Lô môn mở ra. Cố Mính cùng hình trí thông thả ung dung tiến vào. Cố Mính vừa vào cửa liền nói, vừa rồi nhìn đến trong nhà Sa Phu, nghĩ đến muội tử tất nhiên lại đây nhìn náo nhiệt, không nghĩ tới Nghiêm thiếu nãi nãi cùng với Thái thái cũng ở, nhưng thật ra thất lễ. Lý Cố hai nhà là thông gia chi hảo. Với tử nhiên cùng cố minh quan hệ cũng không tồi, đùi lại nương tử đảo cũng gặp qua cố minh cùng hình trí vài lần. Đảo cũng không có gì xấu hổ, Lý loan Nhi đi rồi vài bước cười nói, còn không có chúc mừng hai vị kim bảng cao trung đâu. Cố minh nhìn một cái hình trí, trong mắt đều mang theo cười, hình trí chúng đệ thập nhất danh, ta lại ở năm 16 danh. Hắn so với ta khảo khá hơn nhiều. Hình trí chạy nhanh khiêm tốn bài câu, nơi nào, nơi nào, thi đỉnh chưa cử hành, quan gia chưa điểm danh. bằng là ai cũng không dám nói chính mình chân chính cao trung hình trí lời này âm mới lạc liền nghe bùi đại nương tử cao giọng nói phu quân chúng phu quân chúng nhất thời mọi người trong lòng vui mừng cũng đều lại đây chúc mừng bùi đại nương tử cố mình đi ra ngoài một chuyến không trong chốc lát liền thấy ở tử nhiên cũng đi theo vào phòng vài người lại lần lượt gặp qua lễ liền muốn ngồi xuống lý loan nhi lại là vẻ mặt cổ quái nhìn bọn họ như thế nào các ngươi tất cả đều chúng còn có nhàn tâm tư ở chỗ này ăn uống sao Báo tin vui sướng danh nhân mã thượng liền phải về đến nhà, các ngươi không trở về nhà an bài an bài. Bạn bè thân thích biết các ngươi chúng tuyển tất nhiên sẽ tới cửa chúc mừng, nay chính chủ đều không ở, khó tránh khỏi thiếu vui mừng đi. Một câu đem vài người đánh thức, với tự nhiên trước vô vô đầu lớn tiếng nói, nghiêm thiếu mãi mãi nhắc nhở chính là, trong nhà trừ bỏ ta cùng hân nương liền đều là hạ nhân, chúng ta không quay về cũng thật không ai thu xếp. Bùi lại nương tử đầy mặt hồi ý, đứng dậy nói, ta lại là đã quên chuyện này, thực sự nên đánh. Chúng ta cùng với phu quân về trước, ngày khác lại cùng mọi tử nói chuyện. Cố hâm cùng cố mình cũng chạy nhanh đứng dậy, chúng ta cũng đi trở về, Lý tỉ tỉ, ngày khác tìm ngươi chơi à. Hình chí thấy người khác đều đi rồi, hắn một đại nam nhân cùng Lý Loan Nhi lưu lại nơi này cũng không ra gì, liền cũng đi theo cáo tử. Lý Loan Nhi nhìn xong rồi náo nhiệt tự nhiên cũng không vui lại lưu lại, mọi người liền cùng nhau rời đi tiểu lầu. Mới từ trên tiểu lâu xuống dưới, Lý Loan Nhi còn chưa lên xe ngựa, liền nghe được kết bảng chỗ một trận ấm ý. Lại nghe hình chí cười nói, lại có người bị bảng hạ tóm được tế, nghe nói là thành đông đại thương hộ dung ra con gái duy nhất chiêu tế, này bị bắt chính là mân mà tài tử, nghe nói trong nhà thanh bẩn thẩn, không nói được lần này dung ra nhưng thật ra có thể được việc. Lý Loan Nhi cũng thuận thanh xem qua đi, sắp thấy mấy cái như lang tựa hổ gia đình cầm dây thường gậy gộc đem một cái lớn lên cao cao tráng tráng làn ra thoạt nhìn lại hắc lại làm ước chừng có hai mươi mấy tuổi tân ra lò cống sĩ cấp trói lại, kia cống sĩ tuy nói lớn lên cao tráng. Được không sự lại cực văn nhã, đang cùng kia mấy cái gia đình bị bạch, nhìn tới nói chuyện thông thả ung dung, vô luận kia mấy cái gia đình nói cái gì lại cũng không giận, chỉ một cái kính nói chuyện, nhìn tới kia. Mấy cái gia đình thế nhưng như là bị hắn thuyết phục bộ dáng. Với tự nhiên nhìn hai mắt không khỏi cũng cười, này dung ra sao thiên tóm được hắn đi, người này ta nhưng thật ra thật nhận được, hắn họ hoàng, tên một chữ một cái hải tự, chính là trong nhà con trai độc nhất, từ nhỏ phụ thân chết sớm. Toàn dựa mẫu thân dệt vải làm sống cung cấp nuôi dưỡng hắn trưởng thành, nghe nói hắn khảo trung tú tài phía trước mỗi ngày chỉ thực ba chén cháo, quá cực kỳ thanh bẩn, chờ hắn khảo trung tú tài, hắn thụ nghiệp thân sư nhìn chúng hắn tài học, muốn đem nữ như gả. Với hắn, lại nào biết hắn sư muội ghét bỏ hắn nhất dài dòng nói chuyện không có cái dứt khoát kính, luôn là không đồng ý, việc hôn nhân này mới không thành, trước kia ta cũng từng cùng hắn từng giao, hắn nói chuyện xác thật lại nhảy thực, cũng không biết kia dung ra nương tử chịu nổi không. lý loan nhi nghe thật sự nhịn không được xì một tiếng cười đem lên hóa ra này lại là một vị đường tăng dường như nhân vật ta đường tăng là ai cố hâm mở to một đôi mắt to tò mò hỏi lý loan nhi sờ sờ cái mũi không ai chính là một cái thực dài dòng hòa thượng dài dòng lên không dứt có thể đem hảo hảo người phiền không nghĩ xuống thêm vì hắn này dài dòng kính cũng không biết phiền đã chết bao nhiêu người đâu một lần hắn hành tẩu ở trên đường bị thổ phỉ bắt đi hắn liền vẫn luôn khuyên những cái đó thổ phỉ bỏ ác theo thiện Hối cải để làm người mới, kết quả nói rất đúng chút thổ phỉ thật sự chịu không nổi cắt cổ tự sát. Cố hâm nghe một đôi mắt to mở to tròn tròn, cái miệng nhỏ cũng dương thật to, một bộ khiếp sợ bộ dáng, thiên, trong thiên hạ còn có bực này nhân vật, thật sự là gọi người không thể tưởng được, Lý Tỷ Tỷ, rảnh rỗi ngươi cùng ta nói vị này ách, đường tăng chuyện xưa đi. Thành. Lý Loan Nhi một trận vô ngữ, nói nàng bà bà muốn nghe tôn hầu tử chuyện xưa, vị này cố hâm cố đại nương tử lại muốn nghe đường tăng chuyện xưa. Có phải hay không ngày khác nàng nên đem Tây Du ký chuyện xưa hảo hảo sửa sang lại một chút tuyên truyền giảng giải tuyên truyền giảng giải. Nhất thời cùng cố hâm hẹn ngày gặp lại mặt, mọi người liền đều từng người ngồi trên xe ngựa về nhà. Lý Loan Nhi về nhà trên đường sốc màn xe hướng ra phía ngoài nhìn hai mắt, vừa lúc nhìn đến vị kêu hoàng hải cống sĩ ngồi ở cao đầu Đại Mã Thượng, đang theo hộ tống hắn gia đình nói cái gì. Hắn nói chuyện thanh âm không lớn, tốc độ lại không mau, nhưng nhìn bộ dáng hắn lại là một khắc đều không được miệng. nói rất đúng mấy cái da tây đều có chút đầu góc mê muội bộ dáng Lý Loan Nhi nhìn vài lần đem màn xe bông thực thế vị kia chưa từng gặp mặt dung gia nương tử bi ai đây là như thế nào vận khí đâu bảng hạ bất tế thế nhưng bắt được như vậy một nhân vật chỉ mong dung gia nương tử cùng nàng họ giống nhau có dung người chi lượng nếu không không nói được là muốn sát phu tóm lại Lý Loan Nhi nghĩ nàng chính mình liền chịu không nổi loại này la bá sách nhân vật chờ trở về nhà Lý Loan Nhi đem việc này đương chê cười giảng cấp nghiêm thừa duyên nghe Nghiêm Thừa Duyệt nghe xong cười cười, chỉ nói Dung ra Nương Tử cũng không phải cái lưu loát nhân vật. Đừng xem Dung láo ra thông minh tháo vát, nhưng hắn cái kia nữ nhi thực sự là cái lấy không dậy nổi, không bỏ xuống được. Hơn nữa xuất thân thương hộ hạn chế, ở kinh thành làm mưu không đến hảo nhà chồng, không làm sao được chỉ có thể mắt với nơi khác. Này Hoàng Hải xuất thân mân mà, về sau nếu là ở kinh thanh lang quan còn không được từ Dung ra đắn đo, nhưng thật ra lại thích hợp bất quá. Lý Loan Nhi nghe xong ngạc nhiên hảo sau một lúc lâu. Chỉ nói dưới bầu trời này việc lạ gì cũng có Lúc sau Hai người liền an bài người đi cố ra Hình ra với gia đạo hạ Không quá mấy ngày Cố ra bên kia truyền tin tới Chỉ nói bởi vì muốn vội vàng an bài hình trí cùng cố hâm hôn sự Chỉ đợi thi đỉnh qua đi liền kêu hai người sớm ngày thành thân Lý loan Nhi Nguyên còn có chút không rõ Vì sao đem hôn sự làm cho như vậy khẩn trương Sau lại nghe nghiêm thừa duyệt nói Cố mính khảo trung lúc sau có khả năng ngoại phóng Này vừa đi không hiểu được mấy năm liền nghị sớm ngày thành hôn nhân tiện thừa dịp cố minh ở nhà đem cố hâm cùng hình trí sự tình cũng nhân tiện làm bên này mới đưa cố ra hỉ sự bông bên kia cố đại nương tử mang theo lý loan nhi ba cái cháu trai tới người xem nói đến nhà mẹ đẻ sự tình nói lên cùng cố nhị nương tử đính thân hứa hoài văn lần này cũng chung tiến sĩ nàng nhà mẹ đẻ bên kia cũng vội vàng hai người thành thân công việc lý loan nhi xem nàng nói lên hứa ra tới sắc mặt bình đạm không có một kia khác thường liền biết nàng sớm đã đem hứa ra sự tình bông xuống Không nói nhà khác như thế nào, chỉ nói này hứa ra đại lang kim bảng cao trung, hứa người nhà vui mừng không cấm. Mà cố trình thừa dịp hứa người nhà chính cao hứng thời điểm đưa ra hai nhà kết thân việc tới, hứa lao ra vốn có chút không vui, nhưng không chịu nổi hứa hoài văn trong lòng có cố nhị nương tử, một cái kính ở nhà làm ở mỹ, lại nghĩ đến trước kia cùng cố trình tình nghĩa, không biện pháp chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Hai nhà nhìn nhật tử liền vội bận việc sống chuẩn bị lên. Nguyên đây là kiện hỷ sự. Hứa ra việc hôn nhân là cố nhị nương tử cùng phó di nương hao hết trăm cây ngàn đắng không tiếp tính kế cố đại nương tử được đến, chính là, việc hôn nhân chân chính định ra tới lúc sau, cố nhị nương tử lại là hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Thì chính là trung thân có dựa, ưu chính là hiện giờ trong nhà cũng không phải là phó di nương làm chủ, vị kia mã phu nhân thật sự lợi hại khẩn, đem phó di nương xoa ma giả rồi không hiểu được nhiều ít tuổi, cả người đều biến thật cẩn thận, lại không dám cùng mã phu nhân sát thanh. Đó là cố trình đều bị mã phu nhân giáo huấn nghe lời khẩn, mã phu nhân nói cái gì chính là cái gì, nào dám có bất luận cái gì dị nghị. Nếu vẫn là phó di nương đương ra, cố nhị nương tử nhưng không sợ cái gì, tóm lại phó di nương thế nào đều có thể cho nàng tìm tốt hơn đồ vật của hồi môn, lại không thành liền đi lý ra cầu cố đại nương tử thêm trang. Nhưng hôm nay là mã phu nhân đương ra, vị này cũng không phải là cái gì thiệt tra, cố nhị nương tử sợ chỉ sợ mã phu nhân không cho nàng của hồi môn. hoặc là ở thành thân thời điểm cho nàng làm ra chút không thể diện sự. Đệ tứ năm một chương vụ vặt. cố ra ở mã phu ú nhân vào cửa lúc sau lại sửa chữa một hồi, so nguyên lai suy tàn đỉnh viện hiện chỉnh tề rất nhiều. cố nhị nương tử từ xương phòng ra tới vòng qua khoanh tay hành lang đi hậu viện một cái nho nhỏ dãy nhà sau nội, hiện giờ đúng là cảnh xuân tươi đẹp là lúc, bên nhà ở đều có ánh nắng hiện ấm áp sáng ngời, nhưng này dãy nhà sau nhà ở nhân hàng năm không thấy ngày liền hiện âm u quẳng cu rất nhiều. Cố nhị nương tử tiến phòng liền rắc trước mắt tối sầm, trên người cũng thấy âm lành âm lánh, nàng vô vô bả vai, vào bùng trong, gian ngoài đều hiện thực hắc uống chi vùng trong. Cố nhị nương tử biện bạch nhất thời mới nhìn đến ngồi ở trên giường phó di nương. Mới dài hơn nhật tử không thấy, phó di nương làm như lại tuổi già vài phần, bên mái đầu bạc thấy được hẳn. Cố nhị nương tử xem hốc mắt nóng lên, vài bước qua đi vỗ tay đoạt dao nhận di nương trong tay kim chỉ, người đôi mắt từ bỏ, trong phòng hắt trầm hắt trầm có thể nhìn đến cái gì. Còn theo thừa may vá, cũng không sợ hỏng rồi đôi mắt. Phó Di Nương ngẩng đầu, xoa xoa đôi mắt, nhị nương tử, ngươi, chạy nhanh ngồi đi. Ta tới nói với ngươi một tiếng ta cùng với hứa ra việc hôn nhân đính xuống, chờ hứa lang qua thi đình liền muốn thành thân. Cố nhị nương tử ngồi ở một bên rất sơn ghế trên nhỏ giọng nói một câu. Phó Di Nương sau một lúc lâu không phản ứng lại đây, mở to một đôi mắt đã phát một hồi lâu đốc, ngươi, của hồi môn có từng bị hảo. Phu nhân ý tứ là, cố nhị nương tử đôi mắt hồng hồng. Hơi rũ đầu, nương, mã thị nàng hận không thể chúng ta nương ba cái đều đã chết, nơi nào sẽ rất tốt với ta, ta. Sợ là không có gì thượng được mặt bản của hồi môn, nguyên lai like, mẫu thân thay ta tích cóc hạ đồ vật đều kêu mã thị cấp thu, hiện giờ, ta, ta cần phải làm sao bây giờ. Cố nhị nương tử này vừa khóc, phó di nương nhớ tới mã thị vào cửa lúc sau nàng quá nhật tử không khỏi cũng khóc lên. Nàng vươn tay thế cố nhị nương tử lau nước mắt, nhưng nhìn xem chính mình kia khô nước buồn kẻ tay. Không khỏi lại rụt trở về, từ trung thị đi sau nàng liền trưởng cổ ra, trước nay đều là sống trong nung lụa. Một đôi tay nguyên bảo dưỡng bạch ngọc dường như, nhưng từ mã thị vào cửa không có việc gì liền xoa ma nàng. Ngày mùa đông, teo nàng cọ rửa cái bô. Đem một đôi tay đông lạnh đỏ bừng ra nước. Không bao lâu thời gian này đôi tay liền không được. Nương. Cố nhị nương tử nắm lấy phó di nương tay. Chúng ta như thế nào như vậy mệnh khổ a Con của ta. Phó di nương nghĩ đến cố nhị nương tử tiên đồ. Không khỏi lại là một trận chua sót, ôn cố nhị nương tử, đều tại ngươi đại tỷ. Một đinh điểm tình cảm đều không lưu, nói như thế nào ngươi đều là nàng nội tử, anh ca nhi là nàng huynh đệ, nàng một tia không thế các ngươi suy xét. Biết rõ trong nhà là tình huống như thế nào, càng muốn kêu chúng ta giao ra trước thái thái của hồi môn. Nếu bằng không, nếu bằng không ngươi gì đến nỗi như vậy làm sáp. Phó di nương cùng cố nhị nương tử bị mã thị đánh chửi, chút nào không dám đoán trách mã thị. hai mẹ con liền đem đoán khí phát tiết đến cố đại nương tử trên người cố nhị nương tử nhắc tới khởi cố đại nương tử cũng không khỏi cắn khởi nhà tới ban đầu nàng nhiều phong cảnh hàng xóm nhắc tới cô ra chỉ biết cố nhị nương tử thông minh tháo vác nào biết đâu rằng còn có một cái cố đại nương tử nàng huynh đệ lại là cái đọc sách tiến tới liêu mắt nhìn bọn họ tỷ đệ cao cao tại thượng đem cố đại nương tử áp phiên bất quá thân chính là mới bao lâu cố đại nương tử liền tựa thay đổi một người giống nhau không chỉ gả cho hảo nhân ra Nàng kia phu quân nguyên nói là cái ngốc tử, nàng gả qua đi không chừng tao như thế nào tội đâu, nào hiểu được kia lý xuân lớn lên tuấn tú tu không nói, đối cố đại nương tử một trăm hảo, đọc sách không thành lại võ nghệ cao cường, toàn quân không mấy năm muốn nhờ quân công được ngũ phẩm quan chức, cố đại nương tử càng là dính nàng tướng công quang đến phong quận chúa, nàng về sau thấy cố đại nương tử. Đều phải cúi đầu trao hỏi, cái này kêu nàng như thế nào cam tâm. Nay cũng liền tính, cố đại nương tử có lý không tha người. biết rõ trong nhà tình trạng không hảo lại còn buộc các nàng giao ra trung thị của hồi môn, thế cho nên làm cho cố gia nghèo rất mồng hơi, không thể không dựa vào mã thị sinh hoạt. Cố nhị nương tử càng nghĩ càng là tức giận, cắn răng mắng một câu, thứ gì, bất quá chính là gả hảo mới như vậy kiêu ngạo, nương, hứa lang có thể so lý xuân mạnh hơn nhiều, hắn chính là đứng đứng đắn đắn tiến sĩ, về sau bình bộ thanh vân không nói được quan cư nhất phẩm, đến lúc đó chính là tỷ tỷ chỉ sợ cũng đến lịnh hót với ta, mẫu thân thả chờ Chờ hứa lang tiền đồ kia một ngày ta chắc chắn mâu thân tiếp ra tới lại không chịu mã thị khí. hào hai tử. Phó Di Nương lau lau nước mắt, Nương biết ngươi hiếu thuận, Nương chờ đâu. Khi nói chuyện, Phó Di Nương xoay người tự trong dương lấy ra vài món trang sức còn có hai tấm ngân phiếu, đây là Nương mấy năm nay tích cóp xuống dưới đồ vật, ngươi thả thu, về sau dùng đến. Cố nhị Nương tử chối từ sau một lúc lâu không đẩy rất đành phải thu lên, thu hảo nàng lại cổ động Phó Di Nương đi cùng cố trình hỏi thăm một chút nàng của hồi môn Phó Di Nương tuy rằng có chút sợ Mã Thị, nhưng vì tự mình khuê nữ liền ứng. Nàng không hỏi thăm còn không có cái gì, này sau khi nghe ngóng lại không biết như thế nào kêu Mã Thị cấp biết được, Mã Thị trực tiếp tìm được cố nhị nương tử chỗ đem cố nhị nương tử thoá mạ một đốn, lời trong lời ngoài chỉ trích cố nhị nương tử không biết xấu hổ, không xuất giá cô nương thế nhưng như vậy quan tâm của hồi môn, mang xong Mã Thị vứt ra một cái của hồi môn đơn tử tới. Cố nhị nương tử nhặt lên của hồi môn đơn tử nhìn hảo sau một lúc lâu tê liệt ngã xuống trên mặt đất khóc trời đất tối sầm. Nay của hồi môn cũng quá giản mỏng chút, rõ ràng mã thị gả tiến vào thời điểm mang theo thập lý hương trang. Vì sao cố tình đối nàng như vậy khắc nghiệt, liền một phần giống dạng của hồi môn đều không cho nàng. Cố nhị nương tử thẳng khóc nửa đêm, ngày thứ hai cấp mã thị thỉnh an thời điểm đôi mắt xưng đào dường như, têu mã thị thấy cười lạnh sau một lúc lâu, chỉ nói cố nhị nương tử không biết đúng mực. Bất quá là cái thứ nữ còn muốn một phần thấy qua đi của hồi môn, thật đương nàng là cái gì quý giá người, tội phụ sinh tiểu tiện nhân còn dám cùng nàng bãi mặt, dám ở cố trình đi theo âm nàng, nàng tóm lại phải gọi cố nhị nương tử biết một chút cái gì kêu đích thứ có khác. Mang xong mã thì lại chỉ vào của hồi môn đơn tử thượng đồ vật nói cho cố nhị nương tử nàng này của hồi môn phóng tới giống nhau phú hộ trong nhà đó là đích nữ cũng đủ, tiêu nàng đừng không biết đủ. Cố nhị nương tử bị mắng sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ vài thiên không dám ra cửa. Mã Thị thấy nàng như thế càng là cười lạnh liên tục. Từ đây lúc sau đối Cố Nhị nương tử càng là nghiêm thêm quảng giáo. Đối phó Di Nương có việc không có việc gì liền chỉ chút việc qua đi. Sai xử Phó Di Nương xoay quanh, không mấy ngày liền lại gầy vài cân đi. Lý Loan Nhi đối cô ra sự tình cũng không thế nào để ý, nàng cũng không như thế nào chú ý Cố Nhị nương tử. Chỉ có một ngày Mã Thị tới trong nhà người xem nói đến nàng mới biết được này những sự tình. Đối với Mã Thị thủ đoạn Lý Loan Nhi rất là bội phục, liên tục dựng thẳng lên ngón cái khích lệ. Lúc ấy mã thị chỉ nói hy vọng có thể liên phận đem cố nhị nương tử tống cổ đi ra ngoài, nàng cũng hảo có thể thanh tĩnh mấy ngày. Như lúc này gian liền ở các gia vội vàng chuẩn bị hôn sự khi đi qua, mắt nhìn thi đình nhật tử tới rồi. Đức Khánh Đế tự mình thấy khảo trung công sĩ, ở vạn an trong điện cấp cống sĩ nhóm ra bài thi, một buổi sáng thời gian cống sĩ nhóm đáp xong rồi để liền hành lễ cáo lui. Lại quá mấy ngày Đức Khánh Đế tự tay viết điểm chúng một giáp tiến sĩ, lại sai người đem nhị giáp tam giáp tiến sĩ tên truyền sướng đi ra ngoài. Lệnh người không nghĩ tới chính là với tử nhiên thế nhưng chúng tuyển nhất giáp đệ tam danh, danh xứng với thật thám hoa lang, vượt mã dạo phố là lúc không hiểu được câu nhiều ít cô nương phương tâm ám động. vu hy vì cái này liên tiếp nhạc ga vài thiên. Càng là ra rất nhiều ngân lượng ở nhà đại bãi yến hội ăn mừng. Bùi đại nương tử cũng đi theo cười thoải mái, liền ở cái này mấu chốt thượng, bùi đại nương tử lại bị khám ra mang thai. Nháy mắt giá trị con người tăng lên rất nhiều. Tiêu vu hy cùng với tử nhiên thúc cháu hai người suýt nữa đem nàng trở thành phật gia cung lên thi đình xong sau cố minh xác thật được ngoại phong sai sự hắn vội vàng cưới thê lại vội vàng chuẩn bị cố hâm cùng hình trí hôn sự ở cố hâm thành thân phía trước cố nhị nương tử bị kiệu tám người nâng nâng tiến hứa ra chính thức trở thành hứa người nhà lại qua ước chừng một tháng thời gian cố hâm thành thân lý loan nhi xưa nay cùng cố hâm quan hệ cực hảo cố hâm thành thân nàng như thế nào đều đến tự mình chúc mừng tới rồi ngày chính tử Nàng sớm lên trang điểm trải chuốt một phen, mang theo bốn cái tiểu tử ngồi xe đi cố ra. Lúc này cố mính đã cưới thường khoan mội tử thường thị, cố hâm thành thân tự nhiên tử thường thị giúp đỡ thu xếp. Lý loan Nhi tiến cố ra môn liền thấy thường thị, hai người khách sáo một phen. Thường thị dẫn Lý loan Nhi đi cố phu nhân nơi đó. Nhi tử chúng tuyển tiến sĩ mắt nhìn tiền đồ vô lượng, nữ nhi lại gả vào quan lại nhân ra, cố phu nhân lúc này cảm khái vô hạn, tưởng cập nàng vào kinh thời điểm làm cái tiêm ngộng. Cố phu nhân liền cảm thấy đặt mình trong trong ngộng, cơ hồ kêu nàng không thể tin được, tưởng cập trong ngộng bọn họ một nhà bị quân gia làm hại cửa nát nhà tan, nàng vì sinh tồn không thể không ăn xin mà sống, đó là cái này quân gia đều không chấp nhận được, không được hại nàng, cuối cùng kêu nàng chết không có chỗ chôn Nhưng kiếp này nàng tuy rằng mất trượt phu, nhưng nhi tử nữ nhi đều hảo hảo, nhi tử tiến tới nữ nhi gả lại hảo, nàng nhật tử cũng quá thông khoái, kia quân gia lại sớm cửa nát nhà tan, hiện giờ tưởng tượng thật thật gọi người hí hu không thôi. Mà thay đổi này hết thảy, Cố phu nhân cẩn thận nghĩ đến, vẫn là bởi vì nàng cùng Lý gia kết giao, cho nên mới đem kiếp trước bi thảm vận mệnh xoay chuyển. Nghĩ lại Lý gia huynh muội kiếp trước vận mệnh, Cố phu nhân liền suy nghĩ, có phải hay không Lý gia có phúc duyên thâm hậu người thay đổi này hết thảy. Nàng nơi này đang ở miên man suy nghĩ, liền nghe thường thị cười nói lời nói, lại định nhãn nhìn lên, liền thấy Lý Loan Nhi xinh xắn đứng ở trước mặt, trong ngáy mắt, Cố phu nhân liền suy nghĩ, này phúc duyên thâm hậu người có phải hay không đó là Lý Loan Nhi. Phu nhân. Lý Loan Nhi qua đi chào hỏi, cố phu nhân một phen tún chặt nàng, chúng ta hai nhà thông gia chi hảo, ngươi còn như vậy khách khí làm chi? Lễ không thể phế. Lý Loan Nhi cười nói một câu, lại thuận thế ngồi xuống, còn chưa chúc mừng phu nhân đâu, ngài hiện giờ con dâu cưới vào cửa, hảo con rể cũng lập tức liền phải tới cửa nghênh thú hâm tỷ nhi, này đại sự nhưng xem như đều bận việc xong rồi. Cũng không phải là sao. Cố phu nhân cười vẻ mặt vui sướng, hâm nhi gả cho người ta liền giải sầu. sau này à ta liền chuyên môn ở nhà cấp trà ca nhi mang hài tử lại quá quá thư thái nhật tử thương thị ở một bên nghe ngượng ngùng cười cười lý loan nhi nắm cô phu nhân tay ta nghe nói cố đại ca quá không được mấy ngày liền tiền nhiễm đi đại tẩu tử có phải hay không cũng muốn đi theo đi cố phu nhân xem xét thường thị liếc mắt một cái bọn họ tân hôn yến nhĩ tự nhiên muốn đi theo đi không kêu nàng một người tuổi trẻ tức phụ bất hòa hôn phu thân cận thủ ta cái này lao bà tử mẫu thân thương thị vừa nghe trên mặt càng đỏ mắt Ngài nói tức phụ đảo không chỗ dung thân. cố phu nhân chỉ là cười, hảo hai tử sợ cái gì, là ta kêu ngươi đi theo tiền nhiệm, ngươi cũng chỉ còn đi, sớm chút cùng ta sinh cái đại béo tôn tử đó là. Lý Loan Nhi cũng cười, nói đúng là lý lẽ này, phu nhân nhất thông tình đạt lý bất quá, tẩu tử có thể được phu nhân như vậy bà mẫu cũng là hảo phúc khí. Ai có ngươi phúc khí đại? cố phu nhân vô vô Lý Loan Nhi tay, ngươi bảo bà hiện giờ đối với ngươi hảo đâu, cũng không biết ngươi mấy đời tu phúc phận. Được như vậy một cái hảo hôn phu, lại được một đôi hảo cha mẹ chồng, này cũng liền thôi, nhất gọi người đỏ mắt chính là nhà ngươi kia bốn cái tiểu tử cái đỉnh cái hảo. Đệ tứ năm nhị trương tin tức. Thủy Châu, đi mang tiểu thiếu ra nhóm lại đây. Lý loan Nhi vừa nghe cô phu nhân nhắc tới nhà nàng bốn bào thai, liền vội vàng kêu thụy Châu đi đem còn ở bên ngoài điên chơi tiểu tử thúi nhóm trọc tới. Nàng quay đầu lại đối cô phu nhân cười cười, tức là phu nhân cảm thấy hảo liền giúp ta nhiều mang mang. kia bốn cái tiểu tử thối xảo ta chính đau đầu đâu chạy nhanh gọi bọn hắn đến trong phòng tới cố phu nhân một liên thanh tê không trong chốc lát công phu thủy châu mang theo xuyên cùng tranh tết thượng phúc qua hoa, hoa dường như bốn bảo thai tiến bảo cố phu nhân vừa thấy đến bụng bấm bốn cái tiểu tử lập tức cười từ ái dị thường thò tay chiêu bốn bảo thai đến phụ cận lại gọi người đoan trái cây tới ăn lại nói cho bốn bảo thai muốn ăn cái gì cứ việc đi lấy thần giật huynh đệ bốn cái bị lâm thị cùng nghiêm thừa duyệt dạy dỗ đảo cũng biết lễ ở nhà có thể nháo xé trời đi đến bên ngoài người xem thời điểm một đám lại rất có lễ phép tuy rằng rất muốn ăn những cái đó trái cây lại đều không thượng thủ đi lấy thả còn biết cùng cố phu nhân chào hỏi cố phu nhân nhìn càng thêm thích chứng mắt lý loan nhi nói loan nha đầu nhà ngươi này bốn cái tiểu tử thật thật là hảo gọi người nhìn hận không thể ôm về nhà đi ngươi muốn thật cảm thấy bọn họ phiền liền lưu tại nhà ta ta giúp ngươi mang lý loan nhi bên này còn chưa nói lời nói thần giật lại là anh gật đầu không trở về cố nãi nãi, chơi lý loan nhi chừng hắn một cái tiểu không lương tâm hưởng ta như vậy thương ngươi lại là thấy cô nãi nãi liền ta cái này mẹ ruột đều đã quên cố phu nhân mừng rỡ ôm thần giật luôn là không buông tay thường thị trong chốc lát ôm một cái thần xa trong chốc lát ôm một cái thần vận lại thân thân nhỏ nhất thần tấn cười nói ta coi tỷ tỷ ra tiểu tử cũng hảo lớn lên lại chắc nịch lại biết lễ làm khó tỷ tỷ như thế nào dưỡng ngươi xem hảo liền nhiều ôm một cái không nói được cũng có thể cho ngươi mang mấy cái tiểu tử tới lý loan nhi cười nịnh hót một câu thương thị đỏ mặt túi đầu nhỏ giọng lên tiếng cố phu nhân lại cười nói mượn ngươi cắt ngôn nếu là thật cho ta ra đưa tới mấy cái tiểu tử ta bãi rượu tạ ngươi chính khi nói chuyện nghe được một trận tiếng cười truyền đến lại có nha đầu đánh lên mảnh tới liền thấy mã phu nhân một thân đỏ thâm váy áo tiến vào lý loan nhi thấy nàng này trang điểm liền cười ngài này một thân siêu ý ỉa gần nhất gọi người cũng không biết cái nào là tân lương tử mã phu nhân cũng cười ta quán mặc màu đỏ Xuyên bên đảo không được tự nhiên. Một hàng nói, mã phu nhân một hàng qua đi cùng cố phu nhân chào hỏi. Chờ nàng ngồi xuống lo toan phu nhân cười nói, không nghĩ tới ngươi lại là đích thân đến. Nhà các ngươi lập tức cũng nên làm hỷ sự, ta nguyên nghĩ ngươi là thoát không khai thân. Mã đình nhíu môi, có cái gì thoát không khai thân, bất quá là cái thứ nữ xuất giá thôi. Còn có thể như thế nào đại làm. Cố gia của cải sớm đào giống, ta sẽ không lấy ta của hồi môn điển trao di nương mẹ con. cố phu nhân cười gượng hai tiếng đem câu chuyện dẫn tới nơi khác sau một lúc lâu liền ở bà tử lại đây tương thỉnh chỉ nói cố hâm muốn trải đầu thượng trang cố phu nhân vừa nghe chạy nhanh liền muốn qua đi lý loan nhi cùng mã đình liền cũng đi theo tới rồi cố hâm trong phòng lại thấy cố hâm đã đổi hảo một thân đỏ thâm váy áo. rối tung thật dài đầu tóc ngồi ở trang đài trước từ bà tử cho nàng thượng trang lý loan nhi qua đi nói vài câu chúc mừng nói thấy người trong phòng không ít liền cùng mã đình đến bên cạnh phòng khách nói chuyện Lý Loan Nhi nhìn xem Mã Đình kêu một thân hồng y dì nhấp miệng cười cười, ta nghe tẩu tử nói nhà ngươi nhị nương tử vì của hồi môn lại cùng ngươi làm ở mỹ. Mã Đình cười lạnh một tiếng, cũng không phải là sao. Cả ngày khóc sức mướt dường như ta bạc đãi nàng dường như, lại nói tiếp, ta đối nàng cũng không thân hậu. Tóm lại ta lại không phải nàng mẹ ruột, bằng cái gì đối nàng hảo. Nàng không nghĩ cái này, chỉ lo cùng ta nháo, hống lao ra cũng nói ta khắc nghiệt, như thế, ta liền thật khắc nghiệt cho nàng xem, nàng muốn lại lan lộn. Nàng xuất giá thời điểm của hồi môn một xu đều đừng muốn mang đi ra ngoài, ta coi nàng còn có cái gì mặt. Cũng không đến mức như thế, muốn thật không cho nàng của hồi môn, đảo hiện ngươi không hảo. Lý Loan Nhi cười lắc lắc đầu, còn không bằng cho nàng chút trên mặt đẹp lại không thực dụng đồ vật. Lộng thượng hai ba mươi nâng của hồi môn, mỗi cái trong giương hư hư trang thượng mấy thứ đồ vật liền thành. Bên ngoài người nhìn ngươi cũng không lỗ đãi nàng, nàng cũng là không đến cái gì chỗ tốt. Mã Đình xì sì một tiếng cười, điều này cũng đúng. Nguyên ta cùng ca ca ta không cái hậu bối, nghị mã ra sợ là muốn tuyệt hậu, liền cũng không để bụng thanh danh, nhưng hôm nay ta mã ra có sau, ta dù sao cũng phải thế về sau lo lắng nhiều suy xét, ngươi nói cái này biện pháp nhưng thật ra được không? Lại nói tiếp mẹ cả muốn bắt trẻ thứ tử thứ nữ biện pháp có rất nhiều, ngươi muốn thật muốn học nên hảo hảo nhìn một cái trường an hầu phu nhân phương pháp, vị phu nhân kia ở Kinh Thành lại có hảo thanh danh quản trong nhà thứ tử thứ nữ một đám đông lạnh miêu tử dường như không nên thân. Đây mới là thanh danh chỗ tốt đều vất đến đâu. Lý Loan Nhi lại nói nói mấy câu, nhấp khẩu trà, trong chốc lát ta còn muốn đi hình ra đạo hạng, ngươi có đi hay không? Đi, như thế nào không đi? Mã Đình lặng lẽ để thấp thanh âm, hình hổ hiện giờ chính là binh bộ thị lang, ca ca ta cũng muốn hoạt động hoạt động tiến binh bộ, hình hổ bên này luôn làn lên đi động đi lại. Nói tới đây, Mã Đình thanh âm lại thấp chút, ta nghe ca ca ta nói năm nay phía bắc sợ còn phải loạn, nhà các ngươi như thế nào tính toán? ca ca ngươi muốn tới biên quan vẫn là lưu tại kinh thành luyện binh. Như thế nào? Lý Loan Nhi cả kinh, thắt tử lại khấu biên. Mã Đình Dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, thắt tử cùng phía bắc những cái đó sau kim nhân không biết sao cấu kết tới rồi một chỗ. Ngươi cũng biết tiền triều thời điểm thắt tử vẫn luôn nghĩ chúng ta chung nguyên nơi Phồn hoa, lúc ấy nhưng suýt nữa đánh quá dài răng đi, vẫn là thái tổ ra anh Minh dẫn người đem thắt tử đuổi tới quan ngoại đi, ngần ấy năm đi qua, bọn họ không một khi một khắc không nghĩ đánh quá dài thành. Ngồi chúng ta chung nguyên giang sơn, những cái đó. sau kim nhân cũng nghĩ như thế, hai bên một cấu kết, liền thương nghị hợp binh một chỗ đánh lại đây, chờ đem quan gia lấy trụ lúc sau bọn họ chia đều giang sơn. Lý loan Nhi nghe mặt đều thay đổi sắc, làm con mẹ nó đầu to mộng đẹp, này đó không thông lễ nghi giã nhân còn dám mơ ước chúng ta non sông gấm vóc, thả chờ nào một ngày chúng ta đánh tới quan ngoại đi sao bọn họ hạ ổ. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Mã Đình cười khổ một tiếng, ta cùng ca ca lại làm sao không nghĩ như vậy. Nhưng ngươi nhìn hiện giờ quan gia thái độ, cả ngày du ngoạn, sùng tín tiểu nhân rời xa trung lương, trường này đi xuống. Bãi, không nói này đó, chúng ta cũng bất quá là nữ nhi ra, buồn dầu này đó cũng là vô dụng Hai người đang nói chuyện, liền nghe được bên ngoài truyền đến cổ nhạc thanh, hai người biết là hình ra tới đón hôn, chạy nhanh đứng dậy đi buồng trong. Lúc này cố hâm đã sơ hào đầu, cũng khai mặt, chính tử cố phu nhân cho nàng cái khăn đoan. Hai nghe cổ nhạc thanh càng thêm gần, cố hâm nhất thời đỏ hốc mắt. ủy xuống liền phải cấp cô phu nhân cán đầu Cô phu nhân một phen nâng dậy nàng tới nhi à qua hôm nay ngươi chính là hình da người gả qua đi cần phải nhớ rõ hiếu kính cha mẹ chồng hầu hạ tướng công vạn sự nhiều nhường nhịn một ít gả đến nhà người khác không thể so trong nhà ngươi khó tránh khỏi nhiều chịu chút ủy khuất nương cố hâm vừa nghe lời này thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới nương ta ta không gả cho nhà đồng đốc cố phu nhân nắm cố hâm tay Dưới bầu trời này nữ nhân không gả chồng, chớ nói này đó ăn nói khùng điên. Mã đỉnh cười qua đi giữ chặt cố hâm tay, hảo hai tử, chớ nghe con mẹ ngươi, chính là gả cho người cũng không thể ủy khuất bản thân, nên thế nào liền thế nào, lao nhân là muốn hiếu kính, khá vậy không thể ngu hiếu, tướng công đến hầu hạ không giả, khá vậy không thể từ hắn tính tình tới, ngươi thả nhớ kỹ, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người nếu phạm ta, ta cũng không chấp nhận được hắn. Nói cái này kêu nói cái gì? cố phu nhân chừng mắt nhìn mã đình liếc mắt một cái ngươi nhưng mạc dạy hư hâm nhi nghe ta không sai mã đình vô vô cô hâm bả vai ngươi nhìn ta hiện giờ nhật tử quá thật tốt chớ nghe ngươi nương những cái đó tiểu tâm cẩn thận nói kỳ thật ngươi nương trong lòng cũng không như vậy tưởng nàng là không dám đem trong lòng nói ra tới thôi cố phu nhân nhất thời bất đắc dĩ chỉ có thể từ mã đình hầu ngôn loạn ngữ lý loan nhi cũng phụ cận một bước gật đầu nói mã phu nhân nói có vài phần đạo lý hâm mội, mội nên nghe một chút làm người à không quan tâm nam nhân nữ nhân đều đến chính mình lập được ngươi nhìn một cái ta liền đã biết lúc trước ta ở thôi ra như vậy bị khuất nhưng người ta tưởng hưu bỏ còn không phải trực tiếp đem ta đuổi ra môn đi lúc ấy ta phàm là lợi hại một chút nhà bọn họ cũng không dám như vậy vô lại lý loan nhi lời kia vừa thốt ra cố phu nhân cũng chầm mặc hảo sau một lúc lâu mới nói nhi à ngươi liền nghe ngươi mợ cùng loan nha đầu đi là nương nói sai rồi nương lý loan nhi lời này đem cố phu nhân đánh thức nàng tưởng cập nàng trong ngộng kiếp trước Đó là bởi vì nơi trốn nén giận mới kêu người một nhà rơi vào như vậy kết cục, nàng tương đương việc nặng một đời, còn có cái gì xem không khai. Ta nhớ kỹ. Cố hâm nhỏ giọng nói một câu nói. Lúc này bên ngoài chính náo nhiệt hẳn, hảo chút nha đầu ngăn đón hình trí kêu hắn nghiệm thúc dục trang thơ, hình trí đỏ mặt nghiệm một đầu, lại có hình người nhà ở bên ngoài tán đồng tiền, từ nha đầu tiểu tử nhóm tranh đoạt. Cố mính đẩy cửa tiến vào, nương, muội tử, canh giờ tới rồi, nên lên kiểu. Cố hâm túi đầu. vài bước qua đi cấp cố phu nhân cán đầu từ cố mính bối nàng đi ra ngoài cố phu nhân không có cùng đi ra ngoài xoay người ngồi ở ghế trên gạt lệ lý loan nhi cười hướng nàng phu nhân mạc khổ sở tóm lại hâm muội muội gả gần hình ra cũng là hào phóng nhân ra về sau hâm muội muội tới xem ngươi thời điểm thật nhiều đâu như thế cố phu nhân mới lại nở nụ cười lý loan nhi đi chợ giường như từ cố ra ra tới lại đi hình ra ngày này bận việc xuống dưới chờ đến nàng về nhà thời điểm sắc trời đều tối sầm Lý Loan Nhi mới muốn ăn vài thứ nghỉ ngơi, liền thấy Thủy Châu cầm một phong thơ tiến bảo. Lý Loan Nhi tiếp nhận đến xem nhìn đã biết là Trương Dũng trong phủ đưa ra tới, ước chừng là trong cung sự tình. Nàng mở ra tới cẩn thận nhìn, xem qua lúc sau liền thiêu. Lại nguyên lai like ngày hôm qua Vĩnh Ninh công chúa đi sanh thẳng biệt viện, hôm nay quan gia sủng hạnh vị kia cực sẽ nói thư thực biết ăn nói bạch nhưng tình, Trịnh mỹ nhân rất có thất sủng dấu hiệu. Đối với quan gia sủng hạnh cái nào mỹ nhân Lý Loan Nhi không thế nào quan tâm. nàng chỉ là phỏng đoán vĩnh ninh công chúa đi xanh thẳng biệt viện có chuyện gì không chờ nàng nghĩ nhiều thần giật mang theo bọn đệ đệ vào nhà lý loan nhi chạy nhanh tiếp đón nhà mình tiểu tử đảo không thời điểm đón nữa mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng trong cung lại truyền đến một phong thơ lý loan nhi mới hiểu được trong đó nguyên nhân đệ tứ ngũ tam trương làm vẻ ta đây vĩnh ninh công chúa vì cái gì đi xanh thẳng biệt viện nguyên lai tự lý phượng nhi bị xử lý đến biệt viện lúc sau vương thái hậu kêu lên quan gia đi dò hỏi rất nhiều lần Bên không nói, chỉ nói Lý Phượng Nhi rốt cuộc đã cứu giá, thả làm người rất là buồn phận, không nhìn khác, liền nhìn ở nàng tiến cung sau vẫn luôn an an phận phận thả lại đối quan gia tình thâm ý trọng phân thượng cũng không nên đem nàng đuổi ra cung đi. Vương Thái hậu nguyên lai like là tưởng nói tốt cho người kêu quan gia đem Lý Phượng Nhi tiếp hồi cung. Chỉ là Đức Khánh Đế đối Lý Phượng Nhi hiện giờ chính là khẩn trương không được, Lý Phượng Nhi mang thai sự tình hắn giấu chết khẩn, chính là Vương Thái hậu cũng không biết. cho nên cũng không rõ đức khánh đế đem lý phượng nhi phóng tới sanh thảm biệt viện thâm ý năm lần bảy lượt đưa ra kêu lý phượng nhi hồi cung nói đức khánh đế biết rõ lý phượng nhi mới mang thai nhất không dễ lao động thả lúc này cũng là nguy hiểm nhất thời điểm lại nơi nào sẽ đồng ý vương thái hậu ý tứ mỗi lần đều nổi giận đùng đùng nói lý phượng nhi không biết điều hắn là sẽ không kêu lý phượng nhi lại hồi cùng, như thế vương thái hậu rất là thất vọng chờ thêm năm vương thái hậu mắt lạnh nhìn đức khánh đế đối trịnh mỹ nhân cất nhắc quá mức Trịnh Mỹ Nhân ở trong cung hành sự cũng quá kiêu ngạo chút, nhất thời tức giận phạt Trịnh Mỹ Nhân, tiêu Trịnh Mỹ Nhân ở Thọ An cung ngoại quỳ hơn nửa ngày, Đức Khánh Đế chạy tới nơi thời điểm, Trịnh Mỹ Nhân đầu gối đều suýt nữa quỳ hỏng rồi. Đức Khánh Đế trấn an Trịnh Mỹ Nhân một hồi lại đến Vương Thái Hậu trước mặt cấp Trịnh Mỹ Nhân cầu tình, Vương Thái Hậu liền lại nhắc tới Lý Phượng nhi tới, Đức Khánh Đế lập tức mang theo Trịnh Mỹ Nhân phủi tay mà đi, mà Trịnh Mỹ Nhân thông qua chuyện này phát hiện Đức Khánh Đế đối nàng thật sự ân sủng cực kỳ, vì nàng liền Thái Hậu đều không để ý tới. hành sự liền càng thêm bừa bãi vô cố kỵ mấy ngày hôm trước trịnh mỹ nhân lấy cơ thân mình không thoải mái liền không đi hoàng hậu nơi đó chào hỏi nàng trong cung cung nhân càng là đem trang phi trước mặt người cấp đánh một đốn vì thế vương thái hậu thật sự nhịn không được đem đức khánh đế kêu lên đi chỉ nói đức khánh đế nếu còn như vậy cất nhắc trịnh mỹ nhân nói nàng liền phải dọn đến xanh thảm biệt viện cùng lý phượng nhi làm bạn đức khánh đế vừa nghe nóng này hắn là tuyệt không sẽ kêu thái hậu dọn đến xanh thảm biệt viện đi